Trương 188, thua kém một lẻ mẹo. Ở đi vào hội trường thời điểm, Tô Duệ gặp phải một nan đề. Bởi vì hắn hiện tại mới nhớ tới trực tiếp cái gì đều không có mang, liền ngay cả trương thư mời đều không có, môn vệ căn bản là không thể để hắn đi vào. Dù sao, Tô Duệ là trực tiếp từ Chicago bay đến, đương nhiên là cái gì đều không có chuẩn bị. May là chính là, vào lúc này, hắn nhìn thấy Trần Tinh, mà Trần Tinh đã sớm vì hắn chuẩn bị kỹ càng tất cả, ngay ở chỗ cửa lớn chờ hắn. Nhìn thấy Trần Tinh sau, Tô Duệ nói một tiếng cảm tạ hay cùng hắn đồng thời đi vào. Lúc này, giải thi đấu đã bắt đầu rồi, kỳ thủ cũng bắt đầu ra trận, hắn tuy rằng chậm một điểm, nhưng cuối cùng cũng coi như là đổi tới, không có làm lỡ thi đấu. Ở kỳ thủ đều đúng chỗ sau, Hàn Quốc người chủ trì bắt đầu giới thiệu Samsung CUP giải thi đấu thi đấu chế. Chỉ là Tô Duệ nhưng là một câu đều không có nghe hiểu, hắn nghe không hiểu hàng ngữ, cứ việc Hàn Quốc người chủ trì dùng Anh ngữ một lần nữa nói một lần nhưng hàn thức ánh ngựa so với hàn ngữ còn khó hơn hiểu, thì càng đừng hy vọng có thể nghe rõ ràng. Có điều, hắn trước khi tới, cũng đã làm đủ bài tập, coi như nghe không hiểu lời của người chủ trì, hắn cũng biết thi đấu chế. Ở Samsung Cup 32 cường thi đấu bên trong, chọn dùng chính là phân tổ thua 2 ván bị loại, mà ở 16 cường thi đấu, bắt cường thi đấu chọn dùng thua 1 ván bị loại, ở phía sau vòng bán kết cùng trận chung kết, nhưng là chọn dùng 3 ván cờ quyết chiến. Thi đấu chọn dùng Nhật Hàn quy tắc, Bên đen cộng mục 6.5 mục, thời gian sử dụng quy tắc là mỗi mới hạn thì nguyên tắc vì là 2 giờ. Samsung Quốc thi đấu chế, kỳ thực cùng cái khác cờ vây giải thi đấu không lớn bao nhiêu khác nhau, đều là đại khái giống nhau, đều duyên dùng quốc tế quy tắc, cũng là nghề nghiệp kỳ thủ quen thuộc quy tắc. Rất nhanh, thi đấu liền trải qua rút thăm quyết định đối thủ sau, sẽ chính thức bắt đầu rồi. Ở 32 cường thi đấu bên trong, Tô Duệ dựa vào 12 cấp cờ vây sở kỳ hiệu, có thể nói là không có gì bất lợi. Căn bản cũng không có gặp phải đối thủ, bởi vì gặp phải tối đối thủ lợi hại, sở kỳ hiệu đẳng cấp cũng có điều mới lẻ véo 11 mà thôi, căn bản cũng không có biện pháp cùng hành đánh. Chỉ cần cờ vây đẳng cấp đạt đến lệ véo 11, ở dĩ vãng trong đại tái, tiến vào vòng ban kết, thậm chí còn là trận chung kết, đều là không có vấn đề, thậm chí số may, thu được quán quân đều là có thể. Chỉ có điều, những này kỳ thủ vận may không được, gặp phải nắm giữ lẻ véo 12 cờ vây sở kỳ hiệu tô duệ, vậy thì nhất định là thất bại Ở 32 cường thi đấu bên trong, chỉ cần liền thua 2 lần sẽ bị đào thải, mà Tô Duệ một lần đều không có thua, lấy toàn thắng thành tích trực tiếp tiến quân thập lục cường thi đấu. Ngay kế, hắn ở 16 cường thi đấu bên trong, vẫn là liên tục thắng lợi, tiến vào bắt cường sau trận đấu, cũng giống như vậy, căn bản cũng không có gặp phải có thể ngang hàng đối thủ, để hắn lung dung thắng lợi, từ đó thu hoạch được thăng cấp vòng bán kết tư cách. Kinh hai ngày nữa thi đấu, Tô Duệ cũng biết lần này Samsung Sung quốc, vì sao lại tăng cao quán quân tiền thưởng. Chủ yếu là lần này Hàn Quốc kỳ thủ khá mạnh thế, chủ sự mới cho rằng Hàn Quốc kỳ thủ có thể thu được quán quân, mới sẽ tăng cao quán quân tiền thưởng, mà không hề tăng lên cái khác thứ tự tiền thưởng. Cho nên nói, Samsung CUP chủ sự mới là cho rằng chỗ béo bở không cho người ngoài, mới sẽ tăng cao quán quân tiền thưởng. Chỉ có điều, Samsung CUP thiên toán và toán, sẽ không có tính tới tô duệ, không biết hắn là một có chứa máy nói dối người, một nắm giữ lẹ vẹo 12 cờ vây sở kỳ hiệu người, muốn bắt được quán quân. Cũng không phải quá vấn đề. Ở ngày thứ ba, vòng bán kết bắt đầu rồi. Ở Tứ Cường bên trong có 3 cái Hàn Quốc kỳ thủ, 1 Hoa Quốc kỳ thủ, vậy thì là Tô Duệ. Đối với Tô Duệ cái này Hàn Quốc kỳ thủ, Hàn Quốc cũng không tính là xa lạ. Dù sao mới vừa lấy đi LG Cúp Cúp vô địch cũng không đến bao lâu. Hiện nay lại đang Samsung Cúp bên trong xuất hiện, còn thăng cấp vòng bán kết. Vì lẽ đó, hiện tại Hàn Quốc kỳ thủ chuyện muốn làm nhất, chính là đem Tô Duệ đánh bại. Muốn một lần nữa cầm lại vinh dự. Bao quát Hàn Quốc khán giả đều muốn thắng sẽ một lần. Cho tới Hoa Quốc một phương, tự nhiên là hy vọng Tô Duệ có thể lại thắng một lần, đem Samsung Quốc quán quân cũng bắt được trong tay, để Hàn Quốc tính toán mưu đồ thất bại, có quá nhiều người hy vọng hắn có thể thắng. Ở trong vòng bán kết, Tô Duệ không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy 2 không toàn thắng đối thủ, thành công thăng cấp trận chung kết. Chỉ cần, ở trận chung kết bên trong đánh bại một cái khác kỳ thủ, hắn là có thể bắt được 8 ước Hàn nguyên quán quân tiền thưởng, mà ở cờ vây lĩnh vực trên. Hàn Vinh dự lại nhiều một hạng. Có thể nói, Tô Duệ ở cờ vây giới bên trong đã xem như là một tiếng tăm rất tốt kỳ thủ. Bởi vì, ở ngăn ngắn trong vòng 1 năm, hắn cấp tốc trưởng thành, trước tiên từ toàn quốc sinh viên đại học cờ vây quán quân bắt đầu, trước sau bắt được Xuân Lan Cút, LG Cup quán quân, mà hiện tại lại thăng cấp Samsung Cup trận chung kết, có hy vọng bắt được quán quân, như thế huy hoàng thành tích, đủ để lôi kéo người ta chú ý. Đương nhiên, ở Hoa Quốc cờ vây kỳ thủ bên trong, có không ít kỳ thủ bắt được Vinh Dụ So với Tô Duệ còn nhiều hơn, nhưng bọn họ đều là dùng nhiều năm, ít nhất cũng là dùng thời gian mấy năm, hơn nữa còn là lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc cờ vây, từng bước từng bước trưởng thành. Mà Tô Duệ thì lại không giống nhau, hắn thu hoạch đến những này vinh dự đều là ở trong vòng một năm đạt thành, mà ở một năm trước, hắn đều chưa có tiếp xúc qua cờ vây. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ trở thành mọi người chú ý đối tượng, tiếng tâm cấp tốc vượt qua thành danh đã lâu nghề nghiệp kỳ thủ, từng bước trở thành hoa quốc cờ vây giới nhân vật thủ lĩnh. Nếu như, Tô Duệ vào lần này Samsung Cup bên trong, lần thứ hai thu được một quán quân, vậy hắn tiếng tâm lại sẽ tăng lên trên một cấp bậc, tuyệt đối có thể trở thành danh vọng cao nhất kỳ thủ một trong. Ở buổi chiều, Samsung Cup trận chung kết bắt đầu rồi, Tô Duệ đem cùng một Hàn Quốc kỳ thủ tiến hành quyết đấu. Lần tranh tài này có rất cao quan tâm, mà Hàn Quốc cùng Hoa Quốc cờ vây ham muốn giả Càng Phi thường coi trọng cái này trận chung kết, đều rất muốn biết ai mới là cuối cùng người thắng trận. Ở trận này trận chung kết bên trong, Tô Duệ gặp được đối thủ, ở Hàn Quốc cờ vây bên trong, là thuộc về đứng đầu nhất kỳ thủ, ở toàn thế giới bên trong, cũng coi như là đứng đầu nhất kỳ thủ một trong, thành danh đã lâu, là một mạnh phi thường thế kỳ thủ. Vì lẽ đó, người Hàn Quốc đối với cái này kỳ thủ kỳ vọng lớn vô cùng, cho rằng hắn có thể đánh bại Tô Duệ, trở thành Samsung Cút Quán Quân, mà cái này kỳ thủ cũng là tự tin tràn đầy Chỉ có điều, Tô Duệ nhưng không cho là như vậy, hắn có thể bắt được LG Cút Quán Quân, Samsung Cút Quán Quân. Hắn đồng dạng có thể bắt được, bất luận đối thủ là ai, hắn đều có thể làm được. Ở thi đấu bắt đầu sau, song phương bắt đầu đánh với lên. Rơi xuống một hồi, Tô Duệ phát hiện cái này Hàn Quốc kỳ thủ bị nhiều như vậy người xem trọng, cũng không phải là không có đạo lý, đối phương trình độ xác thực là phi thường cao. Cứ việc, cái này Hàn Quốc kỳ thủ cờ vây sở kỳ hiệu đẳng cấp còn thuộc về lẻ vèo 11 pha vi, nhưng tài nghệ thật sự cách lệ vèo 12 đã cực kỳ tiếp cận, thuộc về sắp lên tới lệ vèo 12 cấp bậc lấy cái này kỳ thủ trình độ, ở Yi Wang muốn bắt được Samsung Quốc quân quân, cơ hội vẫn tương đối đại, cái này cũng là tại sao có nhiều người như vậy xem trọng hắn nguyên nhân. Có điều, đáng tiếc chính là, cái này Hàn Quốc kỳ thủ đối thủ là Tô Duệ, một cờ vây sở kỳ hữu đạt đến lệ vèo 12 kỳ thủ. Dù cho cái này Hàn Quốc kỳ thủ trình độ sắp đột phá đến lệ vèo 12, nhưng chung quy vẫn là thuộc về lệ veo 11, trình độ vẫn như cũ cùng lệ veo 12 có chút chênh lệch. Nay vừa đến, Hàn Quốc kỳ thủ ở cờ vây trên Cùng Tô Duệ so sánh, tự nhiên là có chút chênh lệch chương 189, bắt Sam xuống Ở trận chung kết bên trong, Tô Duệ gặp được Hàn Quốc kỳ thủ, trình độ cực cao. Vì lẽ đó, Hàn muốn thắng lời của đối phương, không phải nhẹ nhõm như vậy, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không thoải mái mà thôi, muốn thắng, vẫn là có thể làm được. Một cờ vây sở kỳ hiệu đạt đến lẻ vẹo 12, một cờ vây sở kỳ sắp đột phá lệ vẹo 12, đây chính là hai người chênh lệch Cái này Hàn Quốc kỳ thủ cờ vây trình độ Xác thực là cho Tô Duệ tạo thành một chút phiền thoái, nhưng cũng chỉ là thuộc về phiền toái nhỏ mà thôi, để hắn không có cách nào làm được cung dung thắng lợi, không có cách nào nhanh trong kết thúc thi đấu. Nhưng chỉ cần Tô Duệ nghiêm túc lên, hắn vẫn như cũ có thể thắng đối phương, mà đây chính là lẹ vẹo 12 sở kỳ hiệu mang đến tự tin. Cứ việc ở cờ vây trên, hắn rất tự tin, cho là mình sẽ không thua cho đối phương, nhưng loại này tự tin, chỉ là đối với năng lực chính mình tín nhiệm, mà không phải tự đại. vì lẽ đó Tô Duệ cố nhiên phi thường tự tin, nhưng ở thời điểm tranh tài, tuyệt đối sẽ không xem thường đối thủ, đặc biệt loại này trọng yếu thi đấu bên trong, hắn càng là sẽ lấy chăm chú nhất thái độ đi đối xử. Nay vừa đến, không cần lo lắng hắn sẽ nhân bất cẩn mà thua thi đấu, cái này cũng là trần tinh đối với hắn hài lòng nhất một điểm. Ở cờ vây lĩnh vực trên, trần tinh xem qua quá nhiều tuyệt thế kỳ tài, quá nhiều cờ vây thiên tài, ở vừa bắt đầu liền lấy rất khá thành tích, cấp tốc bộc lộ tài năng. Nhưng loại thiên tài này thường thường cũng sẽ bởi vì dễ dàng bước lên đỉnh cao, do đó sản sinh tự kiêu bành trướng trong lòng, mà không cách nào thấy rõ chính mình, dễ dàng ở hư vinh bên trong lạc lối tự mình. Sau đó trình độ không chỉ không có lại tiến bộ, trái lại nghiêm trọng lưu bước, cuối cùng từ thần đàn ngã xuống, trở thành một phổ thông kỳ thủ, thậm chí là kẻ vô tích sự, cuối cùng phai mở mọi người rồi. Như vậy cờ vây thiên tài, Trần Tinh đã gặp quá nhiều, chứ hắn lo lắng tô Duệ cũng sẽ trở thành người như vậy, buổng phí hết thiên phú của chính mình. May là chính là, Tô Duệ cũng không có để trần tinh thất vọng, hắn từng bước từng bước đi tới, cũng không có bởi vì thành tích của chính mình liền quên hết tất cả, hắn ở đối xử thi đấu, vẫn là hết sức chăm chú thái độ, chưa bao giờ sẽ xem thường đối thủ, thành công làm được tự tin mà không tự đại. Một ưu tú kỳ thủ, liền nên tự tin, như vậy mới có thể phát huy ra tốt nhất trình độ, thậm chí còn vượt xa người thường phát huy, nhưng lại không thể tự đại, nếu không sẽ bởi vì bất cẩn mà bại bởi đối thủ. Đạo lý này, rất nhiều kỳ thủ đều biết Nhưng chân chính làm được kỳ thủ, nhưng là ít hỏi. Không đơn thuần là cờ vây, ở mỗi cái không giống trong lĩnh vực, đạo lý đều là giống nhau. Có điều, Tô Duệ làm được, bởi vì hắn cùng cái khác kỳ thủ không giống nhau, hắn cờ vây trình độ không phải cố gắng thông qua tăng lên, mà là thông qua nhân sinh máy sửa chữa, vì lẽ đó hắn biết mình cũng không có đáng giá kiêu ngạo tư cách, liền càng sẽ không bởi vì đạt được một chút thành tích mà tự mãn tự đại, vẫn có thể làm được khiêm tốn, sẽ không tự phụ đến không coi ai ra gì. Ở trận này trận chung kết bên trong, hắn vẫn là làm như vậy, dùng chăm chú nhất thái độ, toàn lực nên chiến đối thủ. Tô Duệ cờ vây kỹ có thể so với tay cao, thêm vào hắn cũng sẽ không xem thường đối thủ, muốn thắng đối phương, vẫn không thể làm được. Ở ván đầu tiên thời điểm, hắn phí không ít công phu mới thắng đối thủ một ván, thành công thu được một phân. Ở ván thứ hai thời điểm, Tô Duệ đã tìm tòi ra đối phương động tác võ thuật, biết nói sao đi khắc chế đối phương, vì lẽ đó thắng được càng thêm dễ dàng một chút. bởi vậy Ở trận này trận chung kết bên trong, hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có cho đối phương, liền thắng 2 trận, trước tiên thắng 2 trận thắng thi đấu, cũng sẽ không dùng lại so với trận thứ 3. Nay vừa đến, Tô Duệ thành công bắt được Samsung Cút quán quân, hơn nữa còn là lấy Hoa Quốc kỳ thủ thân phận bắt Samsung Cup quán quân, điều này làm cho Hoa Quốc khán giả cảm thấy phi thường hả giận, rất quang vinh một chuyện. Ở cái này Samsung Cút bên trong, thành tích của hắn so với LG Cup còn tốt hơn. Bởi vì, ở tham gia LG Cup thời điểm, Tô Duệ còn thua mấy tràng, cũng không phải toàn thắng thành tích, mà ở Samsung Cup, hắn chỉ là một hồi chưa bại, lấy toàn thắng thành tích bắt được quán quân, này một đôi so với, nói do hắn hiện tại trình độ so với trước muốn cao hơn nhiều. Đối với kết quả như thế, Tô Duệ cũng không có cảm thấy bất ngờ, ngược lại, đây là rất bình thường mất đi. Dù sao, ở tham gia LG Cup thời điểm, hắn cờ vây sở kỳ Hữu vẫn không có đạt đến lệ vèo 12, là LG Cup trận chung kết thời điểm, hắn mới tăng lên tới lệ vèo 12. Như vậy thua mấy chẳng cũng là bình thường. Mà lần này tham gia Samsung quốc, Tô Duệ là lấy lẻ vẹo 12 cờ vây kỹ có thể thi đấu, tự nhiên là sẽ không thua cho đối thủ, hết thể tuyển thủ, cũng không tìm tới so với hắn lợi hại, tự nhiên cũng không thể thắng hắn, hết thể thi đấu toàn thắng. Đây chính là phi thường bình thường kết quả, không có chút nào cần cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ vừa đến, Tô Duệ lần thứ 2 bắt được một cờ vây giải thi đấu quán quân, điều này làm cho hắn cờ vây từ lịch trên, lại nhiều một bút quang vinh thành tích. Và hôm nay qua đi, hắn ở cờ vây giới danh vọng sẽ càng thêm cao, sẽ càng nhiều người biết tên của hắn, đồng thời sẽ có càng nhiều kỳ thủ coi hắn là làm sùng bái đối tượng, hoặc là coi hắn là làm muốn vượt qua mục tiêu, mà này có thể vì hắn cuộn cuộn không ngừng mang đến tín ngượng giá trị, cũng là hắn tham gia giải thi đấu tối thu hoạch lớn. Ở tháng lợi một khắc đó, Tô Duệ thu được lượng lớn tín ngượng giá trị, lập tức thu hoạch mấy triệu điểm tín ngượng giá trị, hơn nữa còn đang kéo giải tăng lên dữ dội bên trong. Hiện tại Samsung quốc trận chung kết vừa mới mới vừa kết thúc, bây giờ còn có rất nhiều người không biết ai là quán quân, đặc biệt quốc nội bên kia, liền càng ít người biết kết quả, điều này cũng đại biểu theo tin tức truyền bá ra ngoài, hắn phải nhận được càng nhiều tín ngượng giá trị, hiện tại thu hoạch đến tín ngượng giá trị, chỉ là một phần trong đó mà thôi, mà sau còn có thể lục tục thu được tín ngượng giá trị. Trừ tín ngưỡng giá trị bên ngoài, Tô Duệ còn đem phải nhận được một bút cao tới 8 ức hàn nguyên quán quân tiền thưởng, cái này cũng là một rất phong phú thu vào. Vốn là, Samsung Quốc chủ sự mới cho rằng quán quân là sẽ bị Hàn Quốc kỳ thủ lấy đi, dù sao, lần này tham gia giải thi đấu Hàn Quốc kỳ thủ, đều là Hàn Quốc thành danh đã lâu kỳ thủ, trình độ đều thuộc về hàng đầu, điều này cũng làm cho chủ sự mới cho rằng quán quân sẽ thuộc về Hàn Quốc kỳ thủ, cho nên mới phải tăng cao quán quân tiền thưởng, mà không hề tăng lên cái khác thứ tự tiền thưởng. Chỉ là Samsung Quốc chủ sự mới nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là Tô Duệ lấy đi quán quân mà hắn cũng là lấy đi này 8 mức hàn nguyên tiền thưởng. Chủ sự mới trăm phương ngàn kế sắp xếp, không nghĩ tới nhưng là kết cục như vậy, bị người khác hái được quả đào, tràn ngập hỉ kinh hóa. Dựa theo Tô Duệ cùng Trần Tinh xác định, này bút tiền thưởng ở trụ thuế sau, sẽ cùng Thiên Tinh hội quán cờ vây tiến hành chia làm, cuối cùng, hắn bắt được trong tay tiền thưởng là hơn 4 mức hàn nguyên, đại khái là hai bách khoảng 500.000. Như vậy phân phối phương thức, nhìn như rất không công bằng, hắn nhọc nhằn khổ sở tham gia thi đấu, cuối cùng mới thắng đến quán quân cuối cùng mới có thể bắt được hơn một nửa một điểm tiền thưởng. Có điều, Tô Duệ bắt được tiền thưởng kỳ thực đã nhiều vô cùng, cái khác kỳ thủ bắt được tỷ lệ càng ít, đại đa số là liền một nửa đều không có. Thiên Tinh hội quán cờ vây chỉ lấy tiền thưởng 3 phần 10, kỳ thực xem như là một rất công đạo tỷ lệ, hơn nữa điều này cũng không tính lấy không, đầu tiên nên vì kỳ thủ sắp xếp thi đấu, còn muốn phụ trách kỳ thủ ở thi đấu trong lúc được túc cùng lộ phí, hơn nữa còn muốn lên giao một phần tiền thưởng cho quốc gia thể dục tổng cục cùng hạng mục quản lý trung tâm ở này đều là do hội quán cờ vây giao nộ. Bởi vậy, cứ tính toán như thế đến, thiên tinh hội quán cờ vây bắt được tiền cũng không nhiều, chỉ là một phần rất nhỏ. chương 190, bay đi niệu giót. Trần tinh cho Tô Duệ đãi ngộ đã là vô cùng tốt, là cái khác kỳ thủ rất khó hưởng thụ đến. Có điều, thiên tinh hội quán cờ vây coi trọng, không phải thi đấu tiền thưởng chia làm, mà là một quán quân mang đến danh dự. Tô Duệ tham gia cờ vây giải thi đấu, đều là lấy thiên tinh hội quán cờ vây danh nghĩa tham gia. Hán thu được quán quân, có thể vì là thiền tinh hội quán cờ vây mang đến rất tốt danh dự. Một giải thi đấu quán quân, cho hội quán cờ vây mang đến đúng lúc nơi là phi thường nhiều, cũng có thể trở thành một rất tốt quảng cáo. Đây là hấp dẫn học viên tốt nhất bằng hiệu, tương tự chỗ tốt là đến không xuể. Bởi vậy, Trần Tinh cũng không hy vọng những này tiền thưởng, có thể cho hội quán cờ vây mang đến bao lớn thu vào, mà là hy vọng Tô Duệ có thể vì là hội quán cờ vây hấp dẫn học viên mới. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ cùng Trần Tinh hợp tác là thuộc về song thắng cục diện. Trần Tinh sẽ vì hắn sắp xếp tham gia cờ vây giải thi đấu, vì hắn mang đến tiếng tăm cùng tín ngượng giá trị, mà hắn nhưng là sẽ tăng lên Thiên Tinh hội quán cờ vây nổi tiếng, để cho trở thành một gia có ảnh hưởng lực hội quán cờ vây, mọi người đều có thu hoạch, loại này quan hệ hợp tác tự nhiên là có thể kéo dài xuống. Bởi vậy, Tô Duệ chưa hề nghĩ tới cùng cái khác hội quán cờ vây hợp tác, hắn vẫn là sẽ cùng Trần Tinh tiếp tục hợp tác. Ở Samsung Cup sau khi kết thúc, Trần Tinh bắt đầu chuẩn bị trở về nước mà Tô Duệ chỉ là trực tiếp thông qua Hàn Quốc sân bay bay đi New York. Tô Duệ ở Hàn Quốc đã nghỉ ngơi 3 ngày, tính cả qua lại chuyến bay, đã là 4 ngày thời gian, mà anh hùng liên minh thế giới tổng trận chung kết vòng bán kết vào ngày mai sẽ cử hành, về thời gian là vô cùng cấp bách. Bởi vậy, hắn không có thời gian ở Hàn Quốc lưu lại, càng không có thời gian về nước, chỉ có thể trực tiếp bay đi New York. Ở Tô Duệ đi tới New York thời điểm, đã là buổi tối hơn 11 giờ, khi hắn đi tới kỳ tích chiến đội cho ở khách sạn thì, càng là qua 12 giờ. Hơn nữa, nay vẫn là Giang Huyền Ảnh tự mình lái xe tới sân bay tiếp hắn, nếu không, hắn đến khách sạn thì càng chậm. kỹ thực tô rệ chỉ là để Giang Huyền Ảnh nói cho hắn địa chỉ là có thể, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ thuê một chiếc xe đến sân bay tiếp hắn, hiện tại đã là rất muộn, lại là khí trời lạnh như vậy, để hắn rất thật không tiện. Vốn là, hắn ở vòng bán kết trước rời đi chiến đội, bay đi Hàn Quốc tham gia Samsung Quốc, cũng đã để hắn cảm giác rất thật không tiện. Dù sao, Ở vòng bán kết bắt đầu trước, kỳ tích chiến đội cũng là muốn huấn luyện trung tân đấu pháp, như vậy mới có thể bảo đảm ở thi đấu bên trong phối hợp tốt, mà Tô Duệ rời đi đội bóng, cái kia lúc huấn luyện sẽ thiếu một người, như vậy ở thi đấu bên trong liền có thể phối hợp không tốt. Ở ngày ấy, Tô Duệ hướng về Giang Huyền Ảnh nhắc lên chuyện này, hắn đều nghĩ tới nàng sẽ không đồng ý hắn rời đi, nhưng không nghĩ tới chính là, nàng chỉ là hỏi cần thời gian mấy ngày sau, sẽ đồng ý để hắn rời đội. Về khách sạn trên đường, Giang Huyền Ảnh hỏi, Ngươi xem ra không phải rất tinh thần dáng vẻ, mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt sao? Không có chuyện gì, tình trạng của ta cũng khá. Tô Duệ trả lời, hắn mấy ngày nay xác thực nghỉ ngơi không được, một là muốn vội vàng thời điểm tranh tài, hai là sai giờ căn bản thay đổi có điều đến, này qua lại chạy trốn, để hắn không cách nào thích đứng sai giờ biến hóa, cũng là đừng nghĩ ngủ ngon. Tiếp đó, hắn nói rằng, ngươi cũng rất mệnh dáng vẻ, lẽ nào chiến đội xuất hiện tình huống thế nào sao? Không có. Giang Huyền Ảnh trả lời, Tô Duệ nói rằng: "Ta biết ngươi đang lo lắng vòng bán kết, nhưng ngươi có thể yên tâm, ta cam đoan với ngươi vòng bán kết, chúng ta nhất định sẽ thắng. Ta nghĩ ngươi muốn sớm an bài xong rừng chân vấn đề, dù sao vòng bán kết sau khi kết thúc, chúng ta liền muốn bay đi lo Los Angeles." Hắn tiếp tục nói: "Mà trận chung kết tổ chức địa điểm chính là ở Los Angeles, điều này cũng biểu thị hắn có lòng tin thăng cấp trận chung kết." Nghe nói, Giang Huyền Ảnh cũng nở nụ cười, nói: "Hy vọng như vậy." Ở Tô Duệ cùng Giang Huyền Ảnh trở lại khách sạn thì Kỳ tích tuyển thủ cũng đã ở phòng khách nghỉ ngơi, hiện tại đã rất muộn, thêm vào mỗi ngày còn muốn thi đấu, bọn họ đương nhiên phải rất sớm nghỉ ngơi, bồi dưỡng đủ tinh thần. Đi ngủ sớm một chút, không cần lo lắng. Ở về phòng khách thời điểm, Hán đôi với Giang Huyền Ảnh cũng nói. Giang Huyền Ảnh gật gật đầu, nói, ngươi cũng là, ngày mai còn muốn thi đấu, nhớ tới muốn nghỉ ngơi tốt. Được. Tô Duệ trả lời. Tô Duệ xác thực là muốn muốn nghỉ ngơi thật tốt, chỉ là qua lại chạy trốn sai giờ đã để hắn sinh vật trung loạn cả lên, hiện tại coi như muốn ngủ cũng ngủ không được, chỉ có thể ở trên giường lăn qua lộn lại, căn bản là ngủ không được. Liền, hắn liền thẳng thắn tính toán lên Samsung CUP thu hoạch đến, cũng tốt làm hao mòn một hồi thời gian. Ở Samsung CUP cuộc thi đấu này bên trong, Tô Duệ thu hoạch lớn nhất, tuyệt đối không phải hơn 2 triệu tiền thưởng, mà là tín ngưỡng giá trị mới đúng. Tham gia Samsung CUP trước, tín ngưỡng của hắn giá trị đã tăng cường đến 12 triệu điểm, đây là thông qua anh hùng liên minh bắt cường cuộc thi vòng loại thu được Mà tham gia Samsung cúp sau, tín ngưỡng của hắn giá trị cũng vẫn ở tăng lên. Ở thu được quán quân sau, tô rệ tín ngưỡng giá trị càng là trực tiếp đột phá đến 20 triệu điểm, trong nháy mắt ra tăng rồi mấy triệu, đồng thời còn ở lấy một rất nhanh tốc độ tăng cường. Mà hiện tại, tín ngưỡng của hắn giá trị đã đạt đến 26 triệu, tăng cường tốc độ mới có giảm bớt lên. Từ hiện tại tín ngưỡng giá trị đến xem, tô rệ từ Samsung cúp bên trong được tín ngưỡng giá trị, ít nhất đạt đến 14 triệu, mà mặt sau còn có thể lại được một ít. Tin tưởng đột phá 15 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, hẳn là không khó, đây chính là hắn thu hoạch lớn nhất. May là, Tô Duệ tiếp thu Trần Tinh sắp xếp, ở vòng bán kết bắt đầu trước, bay đi Hàn Quốc tham gia Samsung Cup, nếu không, hắn hiện tại cũng không thể được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị. Nhìn những này tín ngưỡng giá trị, tâm tình liền trở nên vô cùng vui vẻ, những này tín ngưỡng giá trị nhưng là có thể làm được rất nhiều chuyện, có thể dùng đến thăng cấp sở kỳ hiệu. Mà thôi sao, Tô Duệ công ty cần khoét quy mô lớn thời điểm. Những này tín ngưỡng giá trị cũng có thể phát huy được tác dụng. Có những này tín ngưỡng giá trị sau, hắn thì có càng to lớn hơn sức lực, bất cứ chuyện gì, hắn đều có lòng tin nhất định đi làm. Bởi vì, nhân sinh máy sửa chữa chính là cần tín ngưỡng giá trị mới có thể phát huy tác dụng, không có tín ngưỡng giá trị, nhân sinh máy sửa chữa tác dụng cũng là không phát huy ra được, mà có tín ngưỡng giá trị sau, rất nhiều chuyện cũng có thể dễ dàng làm được, tín ngưỡng giá trị càng nhiều, sự tình sẽ càng dễ dàng. Bây giờ đối với Tô Duệ tới nói, Chuyện quan trọng nhất, chính là ngày mai vòng bán kết. Chỉ cần ở trong vòng bán kết, hắn có thể dẫn dắt kỳ tích chiến đội, đánh bại đối thủ, do đó thăng cấp trận chung kết, vậy sẽ có thu hoạch lớn hơn. Có điều, Tô Duệ biết ở trong vòng bán kết, gặp được đối thủ, tất nhiên có thể so với bắt cường cuộc thi vòng loại càng mạnh mẽ, muốn thắng, nhưng là càng không dễ dàng. Vì lẽ đó, hắn đang suy nghĩ có phải là muốn tăng lên sở kỳ hiệu đẳng cấp, hiện tại hắn anh hùng liên minh sở kỳ hiệu đạt đến vào 7 này đã để hắn trình độ so với rất nhiều tuyển thủ nhà nghề cường rất nhiều. Nếu như kỳ tích chiến đội hết thảy thành viên, sở kỳ hữu đẳng cấp cũng có thể đạt đến lệ veo 7, vậy hắn liền có lòng tin ở trong vòng bán kết thắng lợi. Chỉ là, kỳ tích chiến đội thành viên khác, thực lực đó cách lệ veo 7 qua xa, lấy bọn họ trình độ là sẽ kéo thấp thực lực tổng hợp. Nay vừa đến, Tô Duệ sáng tạo ưu thế, tất nhiên sẽ bị trung hòa một phần, vậy thì không có thể bảo đảm có thể thắng lợi. Chương 191, có thể ăn là phúc. Ở anh hùng liên minh bên trong, thực lực cá nhân phi thường trọng yếu. Chỉ là, anh hùng liên minh cũng là một đoàn đội trò chơi, cần toàn bộ đoàn đội phối hợp, mới có thể chiến thắng đối thủ. Nay vừa đến, thực lực cá nhân cao đến đâu, nhưng đoàn đội theo không kịp, cũng là không cách nào quyết định thi đấu kết quả. Ở cái này anh hùng liên minh thế giới tổng trận chung kết bên trong, tham gia chiến đội đều là một đường chiến đội, này thì càng thêm chú ý đoàn đội trong lúc đó phối hợp. Vì lẽ đó, nếu như chỉ là tô duệ một người trình độ cao mà thành viên khác theo không kịp, cũng không có cách nào thắng được thi đấu, trừ phi hắn cá nhân ưu thế có thể mạnh đến lớn là đoàn đội tác dụng. Nhưng hiện nay, lấy hắn nắm giữ lẹ vèo 7 sở kỳ hiệu, còn chưa đủ lấy làm được điểm này. Bởi vậy, Tô Duệ hiện tại liền đang suy nghĩ có cần thiết hay không thăng cấp anh hùng liên minh sở kỳ hiệu, lấy bảo đảm ưu thế của chính mình, có thể tăng lên thực lực tổng hợp chỗ thiếu sót. Chỉ có điều, anh hùng liên minh sở kỳ từ lệ vèo 7 lên tới 8 cấp, đầy đủ cần 20 triệu điểm tín giá trị Từ việc, Tô Duệ hiện nay đã có thăng cấp điều kiện, nhưng cần 20 triệu điểm tín ngượng giá trị, vẫn để cho hắn có chút không muốn, lo lắng thăng cấp sau sẽ lãng phí. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn hiện tại không biết có muốn hay không thăng cấp sở kỳ hiệu, tín ngượng giá trị là hắn cân nhắc chủ yếu nhân tố. Ở cân nhắc các loại nhân tố sau, cuối cùng Tô Duệ vẫn là quyết định thăng cấp sở kỳ hiệu. Có điều, hắn cũng không phải dự định thăng cấp anh hùng liên minh sở kỳ hiệu, mà là muốn thăng cấp một cái khác sở kỳ hiệu. Bởi vì Tô Duệ cân nhắc đến ở trong vòng bán kết, thăng cấp cá nhân sở kỳ hữu tác dụng cũng không phải lớn như vậy, đối với tăng lên thực lực tổng hợp trợ giúp cũng không phải rất rõ ràng. Ở bắt cường cuộc thi vòng loại thời điểm, hắn liền đã phát hiện kỳ tích chiến đội thành viên khác, so với những chiến đội khác tuyển thủ còn có chênh lệch nhất định, này dẫn đến chiến đội thực lực tổng hợp khá thấp. Cứ việc, ở cuối cùng kỳ tích chiến đội vẫn là thắng thi đấu, nhưng vẫn là che lấp không được thực lực tổng hợp không cao sự thực. Nếu như ở gặp phải càng lợi hại chiến đội Một khi bị đối phương nắm lấy cơ hội, chuyên môn châm đối với thành viên khác, coi như Tô Duệ trình độ cao đến đâu, cũng khả năng không cách nào cứu vãn thê yếu, do đó thất bại thi đấu. Bởi vậy, ở trong vòng bán kết, hắn cho rằng tăng lên thực lực tổng hợp, so với tăng lên thực lực cá nhân muốn càng trọng yếu hơn một điểm. Muốn tăng lên thực lực tổng hợp, chuyện này đối với Tô Duệ tới nói, vẫn là có thể làm được, mà then chốt chính là hạt nhân lực lượng sở kỳ hiệu này. Hiện nay, hạt nhân lực lượng sở kỳ hữu đẳng cấp vì là cấp 2 có thể tăng lên thực lực tổng hợp 10%. Nếu như Tô Duệ đem cái này hạt nhân lực lượng sở kỳ hiệu lên tới cấp 3, hiệu quả thế tất sẽ tốt hơn, cái kia kỳ tích chiến đội thực lực tổng hợp sẽ càng trên một tầng, đây là có thể làm được. Vì lẽ đó, hắn quyết định không thăng cấp anh hùng liên minh sở kỳ hiệu, mà là tăng lên hạt nhân lực lượng, này tương đương với từ bỏ tăng lên thực lực cá nhân, chuyển thành tăng lên thực lực tổng hợp, tin tưởng này ở trong vòng bán kết, có thể phát huy ra càng tốt hơn tác dụng nói tóm lại Tô Duệ chính là muốn dùng càng ít đánh đổi, đạt đến tốt nhất hiệu quả. Anh hùng liên minh thăng cấp cần 20 triệu điểm tín ngượng giá trị, mà hạt nhân lực lượng lên tới cấp 3, thì cần muốn 10 triệu điểm tín ngượng giá trị, này tuy rằng không ít, nhưng so với anh hùng liên minh sở kỳ hiệu vẫn là thiếu mất một nửa. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới xem muốn tăng lên hạt nhân lực lượng, mà không ít anh hùng liên minh sở kỳ hiệu. Nếu như hai cái sở kỳ hiệu cần thiết tín ngượng giá trị như thế, vậy hắn khả năng sẽ thăng cấp anh hùng liên minh, xét đến cùng Vẫn là không muốn lãng phí quá nhiều tín ngưỡng giá trị, mới sẽ quyết định thăng cấp hạt nhân lực lượng, ngược lại hiệu quả nên đều là gần như. Sau đó, Tô Duệ bắt đầu mở ra nhân sinh máy sửa chữa, sau đó đối với hạt nhân lực lượng tiến hành thăng cấp. Có hay không thăng cấp hạt nhân lực lượng sở kỳ hiệu? Cần tiêu hao 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Ở Tô Duệ xác nhận sau khi, sở kỳ trong nháy mắt thăng cấp thành công, mà tín ngưỡng giá trị cũng thuận theo thiếu 1.000 bạn điểm, để hắn không có cơ hội hối hận. sau đó Hắn bắt đầu kiểm tra hạt nhân lực lượng ở thăng cấp sau hiệu quả. Hạt nhân lực lượng cấp 3, ở trở thành đoàn đội chân chính hạt nhân sau, khởi động sở kỳ hiệu, có thể để cho đoàn đội thực lực tổng hợp tăng lên 15%. 15% tăng lên, so với cấp 2 sở kỳ hiệu hiệu quả, cao 5%, đây là một rất tốt tăng lên, cũng làm cho Tô Duệ Phi thường hài lòng. Có cấp 3 hạt nhân lực lượng sau, hắn cho rằng ngày mai vòng bán kết, trên căn bản là chắc chắn thắng, hẳn là sẽ không thua. nay vừa đến Tô Duệ cũng rất là an tâm, không có cái gì phiền nào rồi. Suốt đêm không nói chuyện, thời gian liền như thế trôi qua. Đường dương quang xuyên qua cửa sổ một khắp đó, Tô Duệ liền từ trên giường bỏ lên. Trên thực tế, hắn tối hôm qua một đêm không ngủ, liền như thế trận tròn mắt đến hừng đông, có thể nói là một loại dày vò. Vốn là, bởi vì sai giờ đảo ngược không tới được nguyên nhân, Tô Duệ liền không có buồn ngủ, sau đó ở đem hạt nhân lực lượng lên tới cấp 3 sau, để hắn rất muốn nghiệm chứng một hồi hiệu quả. Cũng làm cho tinh thần của hắn phi thường phấn khởi, không thể chờ đợi được nữa tâm tình, để hắn buồn ngủ liền toàn bộ biến mất rồi. Liên như vậy, hắn nằm ở trên giường một buổi tối, nhưng là một hồi đều không ngủ, trận tròn mắt đến hướng đông. Đây tuyệt đối không phải một cái vui vẻ mất đi, hắn không biết hy vọng giường nào thời gian có thể sớm một chút trôi qua, như vậy cũng sẽ không khó chịu như vậy. Sau khi rời giường, Tô Duệ ngay ở trong phòng khách làm vận động, ra một thân hắn sau, lại đi tắm nước nóng. cứ như vậy Hắn xem ra thì sẽ không như vậy hề hoài, tinh thần cũng khôi phục một chút. Tô Duệ từ gian phòng lúc đi ra, những người khác đều không có lên. Có điều, ở khách sạn phòng ăn thời điểm, hắn gặp phải Giang Huyền Ảnh, đối phương cũng ở An điểm tâm, nhìn thấy hắn thì, nàng cũng mời hắn đồng thời làm. Vì lẽ đó, hai người liền đồng thời ở khách sạn phòng ăn ăn điểm tâm, một bên trò chuyện thi đấu sự tình. Giang Huyền Ảnh ăn được rất ít, liền ăn một điểm liền no rồi, không biết là sức ăn tiểu, vẫn không có khẩu vị. Cho tới Tô Duệ liền không giống nhau, hắn sức ăn rất lớn, hơn nữa khẩu vị cũng rất tốt, hơn nữa vừa nãy làm vận động, cần gấp bổ sung năng lượng, hiện tại hắn liền thả ra khẩu vị bắt đầu ăn. Ngạch, ngươi rất nói sao? Giang Huyền Ảnh hơi kinh ngạc. Tô Duệ thật không tiện cười cận, nói, lượng cơm ăn của ta là lớn hơn một chút. Này đâu chỉ là lớn hơn một chút đơn giản như vậy, hắn vừa nãy ăn đi bữa sáng đều đầy đủ ba cái thành niên nam nhân ăn phân lượng. Thoại nói đến, Giang Huyền Ảnh còn không biết Tô Duệ như thế sẽ ăn. Rõ ràng xem ra không mập hơn nữa còn có chút hơi gầy dáng vẻ, nhưng nếu có thể ăn nhiều như vậy, đây mới là nàng kinh ngạc địa phương. Cuối cùng, Tô Duệ đem cái cuối cùng bánh mì săn quýt ăn vào bụng bên trong sau, lại uống xong cuối cùng nửa chén sữa bò, cuối cùng cũng coi như là ăn no. Ở thời điểm trước kia, lượng cơm ăn của hắn cũng không lớn, cùng người thường là như thế lượng cơm ăn. Thế nhưng, từ khi Tô Duệ nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa, đồng thời thăng cấp một chút sở kỳ hiệu sau, phân lượng của hắn cũng là từng bước tăng lên. Hơn nữa tiêu hóa năng lực tăng lên rất nhiều, còn có thể thông qua ăn uống đến khôi phục nhanh chóng thể lực. Đây chính là hắn tại sao có thể ăn nhiều như vậy nguyên nhân. Lấy hắn hiện tại phân lượng, tham gia đại vị vương thi đấu, hẳn là có thể bắt được quán quân. Nếu như, Tô Duệ tham gia thi đấu, tỷ như điển kinh thi đấu hoặc bơi thời điểm tranh tài, lượng cơm ăn của hắn mới là to lớn nhất, một ngày ăn vào bụng bên trong đồ ăn, cái kia là phi thường kinh người. chương 192, Vòng Ban Kết Ở Tô Duệ cùng Giang Huyền Ảnh ăn điểm tâm thời điểm, Lưu Minh Khải cũng xuất hiện. Lúc này Lưu Minh Khải, đồng đầu tỏa ra, đẩy một đôi vành mắt đen, an mặc một đôi dép liền đi ra. Cứ việc, Lưu Minh Khải đã không phải kỳ tích chiến đội chủ lực thành viên, nhưng cũng là một người dự khuyết, vì lẽ đó cũng là theo đồng thời đến đến rồi. Ở cả nhánh trong đội ngũ, Lưu Minh Khải có thể nói là thoải mái nhất người, không cần tham gia thi đấu hắn, không có bất kỳ áp lực, đi tới nơi này sau, cũng không có tham gia huấn luyện. Chính là không ngừng mà chơi, hơn nữa thường thường chơi đến rất muộn mới về khách sạn, nếu không, chính là ở khách sạn chơi một đêm trò chơi. Từ Lưu Minh Khải dáng vẻ hiện tại đến nhanh, phòng chừng là chơi một suốt đêm, dự định trước tiên đi ra ăn điểm tâm, sau đó sẽ trở lại ngủ bù Ở nhìn thấy tô ruệ thời điểm, Lưu Minh Khải ánh mắt rõ ràng xuất hiện căm ghét, mà nhìn thấy giang huyền ảnh sau, lại chuyển thành mặt mày hớn hở, vội vàng chạy tới. Hội trưởng, ngươi ở đây ăn điểm tâm sao? Lưu Minh Khải chạy tới, hỏi. Giang huyền ảnh chỉ là gật gật đầu, cũng không có quá nhiều đáp lại, ở đa số thì, nàng đều tương đối cao lạnh. Lưu Minh Khải cũng không có để ý, An vị ở bên cạnh, nói, vậy chúng ta đồng thời ăn, vừa vặn ta cũng đói bụng. Tiếp đó, hắn liếc mắt nhìn Tô Duệ bàn ăn, nói rằng, Tô Duệ, ta xem ngươi ăn không ít, nên cũng ăn no, có phải là về phòng trước nghỉ ngơi. Người tinh tưởng cũng nhìn ra được, Lưu Minh Khải muốn sáng tạo cùng Giang huyền ảnh một chỗ cơ hội. Có điều, Tô Duệ vẫn không có thời điểm. Giang huyền ảnh trước hết nói rằng, ta đã ăn no, về phòng trước, các ngươi chậm rãi tán gấu. Ta cũng ăn no, cùng đi đi. Tô Duệ nói rằng. Tiếp đó, ở Giang huyền ảnh đi ra sau, hắn đối với Lưu Minh Khải, nói rằng, thật không tiện, một mình ngươi từ từ ăn. Sau đó, Tô Duệ lại bổ sung, còn có ngươi tốt nhất đi về trước soạn đánh răng, không phải vậy ngồi ở ngươi bên cạnh, cái gì muốn ăn đều không có. Ngươi Lưu Minh Khải tức đến đứng lên đến. Có điều, Tô Duệ đã không có để ý đến hắn. Nói xong cũng đi rồi, căn bản cũng không có đến xem hắn có bao nhiêu tức giận. Hơn một giờ sau, kỳ tích chiến đội thành viên đều lên, ở ăn sáng song sau liền đồng thời từ khách sạn xuất phát. Và hôm nay, tổng cộng có hai cuộc tranh tài, phân biệt ở buổi sáng cùng buổi chiều cử hành, thắng lợi hai chi đội ngũ, liền thăng cấp trận chung kết, tranh cước 720 vạn đô la Mỹ quán quân tiền thưởng. Mà kỳ tích chiến đội thi đấu, nhưng là ở buổi chiều cử hành, còn như thế đã sớm đến hiện trường. Chủ yếu chính là quan sát hai chi đội ngũ khác thi đấu. Dù sao, chỉ cần kỳ tích chiến đội thắng lợi, thăng cấp trận chung kết, nhất định sẽ cùng trong này một nhánh chiến đội thi đấu. Nay vừa đến, ở đối phương thời điểm tranh tài, bọn họ lại đây quan sát, cũng có thể từ bên trong điều chỉnh chiến thuật cùng đấu pháp, tin tưởng đối phương cũng sẽ làm như vậy. Ở buổi sáng thi đấu hai chi đội ngũ, đều là Hàn Quốc hai nhánh chiến đội. Giang Huyền Ảnh chỉ vào một nhánh đội ngũ, nói rằng, đây là tờ S cờ chiến đội. Bọn họ là có hy vọng nhất thăng cấp trận chung kết đội ngũ, nếu như chúng ta có thể thăng cấp trận chung kết, bọn họ rất có thể thành vì là đối thủ của chúng ta. Há, ta biết. Tô Duệ gật gật đầu, nói rằng. Đối với này chi tờ SK chiến đội, hắn cũng từng có hiểu rõ, biết bọn họ một ít tư liệu. Tờ SK là một nhánh Hàn Quốc điện tử thi đấu câu lạc bộ, đội ngũ này ở 2013 năm, ở Anh hùng Liên minh 2013 thế giới tổng trận chung kết bên trong, chiến thắng đến từ Hoa Quốc chiến đội. Từ đó thu hoạch được 2013 toàn cầu tổng trận chung kết quán quân, mà ở 2014 năm toàn mình tinh thi đấu lấy toàn thắng chiến tích đoạt được quán quân. Ở tại hắn thi đấu bên trong, thờ s -cờ chiến đội thành tích cũng phi thường huy hoảng, đây là một nhánh cường hãn chiến đội, ở Hàn Quốc câu lạc bộ bên trong, cũng là cường đại nhất một nhánh. Bởi vậy, từ thế giới tổng trận chung kết bắt đầu trước, thờ s -cờ chiến đội liền bị coi là có hy vọng nhất giành quán quân chiến đội. Nếu như kỳ tích chiến đội có thể thăng cấp trận chung kết Cái kia rất có thể cùng tờ S cờ chiến đội thi đấu, cái này cũng là giang huyền ảnh đặc biệt vạch ra nguyên nhân. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, vạn nhất tờ S cờ chiến đội ở trong vòng bán kết vua, tháng chính là mặt khác một nhánh đội ngũ, kết quả như thế cũng không phải không thể phát sinh. Dù sao, kỳ tích chiến đội chính là không được coi trọng, nhưng là vẫn đánh tới vòng bán kết, này bản thân liền để rất nhiều người cảm thấy không thể, nhưng hiện thực liền như thế phát sinh, cứ như vậy, tờ S cờ chiến đội thua thi đấu, vẫn có khả năng. Mặc kệ như thế nào, kỳ tích chiến đội đều phải làm tốt hai tay chuẩn bị, đem hai chi đội ngũ cũng làm làm chính mình đối thủ, làm tốt ứng đối chiến thuật, đây mới là cách làm ổn thoả nhất. Rất nhanh, thi đấu liền bắt đầu, Tô Duệ bọn họ cũng chuyên tâm xem so tài, không tái thảo luận. Ở ván đầu tiên bên trong, hai nhánh chiến đội đấu pháp đều là đúng quy đúng củ, cũng chưa từng xuất hiện kinh diễm thao tác, có điều ở loại nghề nghiệp này thi đấu bên trong, càng trọng thị chính là chi tiết nhỏ, mà không phải tú thao tác, chỉ có chi tiết nhỏ xử lý đến được. Mới có thể từ từ tích lũy ưu thế Từ đó thu hoạch được tiên cơ Tờ S cờ xác thực là một nhánh rất mạnh chiến đội Dù cho đối thủ cũng không yếu Nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bại Ở thắng trận đầu sau Tờ S cờ ở phía sau mấy ván biểu hiện cũng rất tốt Cuối cùng lấy 3 so với 2 thắng thi đấu Có điều Tô Duệ phát hiện ở một ván thi đấu bên trong Tờ S cờ vẫn là nhường Không phải vậy Kết quả rất có thể là 3 so với 1 Thậm chí là 3 0 Đều có khả năng xuất hiện Liên như vậy Tờ cờ chiến đội lấy 3 so với 2 thành tích, thăng cấp trận chung kết, cũng coi như là trong dữ liệu kết quả. Đang quan sát thi đấu sau, kỳ tích chiến đội thành viên mỗi cái đều ung dung không đứng lên, bởi vì bọn họ biết phía sau đối thủ, đều sẽ là mạnh mẽ như vậy, mới sẽ cảm thấy áp lực. Có điều, kỳ tích chiến đội tuy rằng cảm thấy áp lực, nhưng cũng không có mất đi đấu chí vẫn vẫn có cầu thắng tâm. Trải qua buổi trưa nghỉ ngơi sau, buổi chiều thi đấu cũng bắt đầu rồi. Lần này thi đấu... Chính là kỳ tích chiến đội đánh với Hàn Quốc chiến đội, có thể đi tới vòng bán kết chiến đội, đều sẽ không là đội yếu. Vì lẽ đó, hai nhánh chiến đội thi đấu, thế tất sẽ phi thường đặc sắc, heo chết vào tay ai, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Trước lúc này, kỳ tích chiến đội là tối bị không coi trọng chiến đội, cho rằng không có thăng cấp hy vọng, nhưng cũng là nhiều lần sáng tạo kỳ tích, cuối cùng tiến vào vòng bán kết. Bởi vậy, hiện tại mọi người đã sẽ không lại xem thường kỳ tích chiến đội, cũng cho rằng có thăng cấp trận chung kết hy vọng. Mà ở quốc nội, càng là có thật nhiều người hy vọng kỳ tích chiến đội có thể thăng cấp trận chung kết, có thể đi tới cuối cùng, mà không phải ở vòng bán kết chết kích. Dù sao, hiện tại ở vòng bán kết nơi này, kỳ tích chiến đội đã là duy nhất một nhánh thuộc về Hoa quốc chiến đội, cũng là chuyện đương nhiên bị Hoa quốc khán giả mang nhiều kỳ vọng, hy vọng có thể thăng cấp trận chung kết, vì là Hoa quốc điện tử thi đấu tranh cấp vinh dự. Làm kỳ tích chiến đội trở thành hy vọng duy nhất sau, áp lực cũng sẽ tùy theo mà tới. Có điều... Tô Duệ cho rằng chỉ cần áp lực không muốn lớn đến ảnh hưởng đến thành viên phát huy, cái kia thích hợp áp lực vẫn là có thể hóa thành động lực, ở thời khắc mấu chốt, càng là có thể để người ta có vượt xa người thường cơ hội để phát huy. Ở trải qua trước thi đấu bên trong, kỳ tích chiến đội thành viên tâm thái đều rất tốt, tuy có áp lực, nhưng sẽ không bị ép vỡ. Quan trọng nhất chính là, Tô Duệ là kỳ tích chiến đội bên trong nổi danh nhất tuyển thủ, hắn mới là bị hoa quốc điện tử thi đấu mang nhiều kỳ vọng người, áp lực cũng đa số tập trung đến trên người hắn những tuyển thủ khác đều đối lập muốn lung dung rất nhiều, cái này cũng là kỳ tích chiến đội thành viên có thể xử lý tốt tâm thái nguyên nhân. Chương 193, kỳ tích chiến đội vòng bán kết. Gánh chịu nhiều người như vậy chờ mong, Tô Duệ đương nhiên sẽ có áp lực. Có điều, hắn còn không đến mức bị những này áp lực ép vỡ, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Nếu như một người đủ có tự tin, cái kia áp lực sẽ chuyển biến thành động lực, liền như hiện tại Tô Duệ như thế, những này áp lực để hắn càng muốn thắng. Hai chàng vòng bán kết bên trong, Kỳ tích chiến đội thi đấu, khá là được quan tâm, quan xem so tài người càng nhiều. Dù sao, tờ SK chiến đội đối thủ cũng là Hàn Quốc đội, hai chi Hàn Quốc đội thi đấu, đương nhiên sẽ không có nhiều người như vậy quan tâm, còn đối với Hoa Quốc khán giả tới nói, ai thua ai thắng, kết quả cũng giống nhau. Mà kỳ tích chiến đội thi đấu liền không giống nhau, một phương là Hoa Quốc đội, một phương là Hàn Quốc đội, hai chi không giống quốc tịch chiến đội thi đấu, một cách tự nhiên sẽ cần hai nước khán giả cộng đồng quan sát, khán giả quần thể liền lớn hơn rất nhiều. Đối mặt như vậy rầm rọc, Tô Duệ tự nhiên là phải cố gắng biểu hiện, sẽ không ở đây sao thời khắc mấu chốt tụt dây xích. Một khi thắng cuộc tranh tài này, thu hoạch được không chỉ là vinh dự, còn có tín ngưỡng giá trị, đủ khiến hắn cười thoải mái tín ngưỡng giá trị. Vì thắng, Tô Duệ còn cố ý tiêu hao ngàn vạn điểm tín ngưỡng giá trị, đối với hạt nhân lực lượng tiến hành thăng cấp, hiện tại tự nhiên là muốn đem này ngàn vạn điểm tín ngưỡng giá trị ở thi đấu bên trong cả gốc lẫn lãi kiếm về. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này Chỉ cho phép thắng không cho thua, hắn còn muốn dựa vào mặt sau trận chung kết đến kiếm lấy đầy đủ tín ngượng giá trị, lại tại sao có thể ở trong vòng bán kết liền thua. Làm thi đấu chính thức bắt đầu sau, hai nhánh chiến đội tuyển thủ đều tấn chọn lựa anh hùng, sau đó tiến vào trong game. vừa mở cục, mỗi cái tuyển thủ đều từng người đến vị trí của chính mình, làm tốt bù binh cùng tiêu hao đối phương chuẩn bị. Bắt đầu không đến bao lâu, hạ bộ mùi thuốc súng liền 10 phần, song phương đều ở lẫn nhau tiêu hao, nhưng tạm thời đều không gặp nguy hiểm Xem ra vẫn còn cân bằng trạng thái, đang không có những người khác nhúng tay trước, song phương cũng không thể bắt được một huyết. Vì lẽ đó, Tô Duệ tạm thời không lo lắng vấn đề này, hắn hiện tại có thể chuyên tâm soát giã. Hàn Quốc chiến đội thực lực xác thực là phi thương mạnh, nếu không là hắn thăng cấp hạt nhân lực lượng, đồng thời ở trong trận đấu này khởi động, hay là ba đường đều phải bị áp chế. Mà may là, Tô Duệ có dự kiến trước, trước tiên thăng cấp hạt nhân lực lượng, để thực lực tổng hợp có 15%, lúc này mới một lần nữa cân bằng trở về mà không đến nỗi xuất hiện bị áp chế tình huống. Có điều, hạt nhân lực lượng tác dụng tuy rằng lớn, nhưng đánh đổi cũng là không thấp, một phút liền muốn tiêu hao một o oh ho oh oh ho điểm tín ngượng giá trị, hơn nữa là mỗi người liền muốn tiêu hao một o oh ho oh oh ho điểm tín ngượng giá trị, mà bốn người liền muốn tiêu hao bốn o oh ho oh oh ho điểm một phút, một cuộc tranh tài hạ xuống, ít nói cũng phải hơn 20 vạn điểm tín ngượng giá trị, cái này đánh đổi có thể nói là rất lớn. Chỉ có điều, chỉ cần có thể thắng được thi đấu. Cái kia hơn 20 vạn điểm tín ngưỡng giá trị cũng không coi là nhiều, có thể ung dung kiếm về. Ở hạch tâm lực lượng dưới tác dụng, kỳ tích chiến đội thực lực tổng hợp tăng lên 15%, điều này làm cho ba đường cũng có thể cùng đối phương chống lại, cũng sẽ không dùng tô Duệ chạy đi cứu viện, có thể lấy nhanh nhất độ đi rừng. Tô rệ lựa chọn ô lạp làm đi rừng vị trí, ở tiền kỳ là rất đột nhiên, soát quái độ cực kỳ nhanh, đây là một ưu thế. Mà hiện tại, ba đường tình huống đều là nằm ở một loại cân bằng trạng thái Cũng là ai cũng không làm gì được đối phương, là không có cách nào quyết ra thắng bại, quyết định thi đấu thắng thua còn có thể là song phương đi rừng anh hùng, liền xem phương nào đi rừng tương đối hung hăng, liền có thể trợ giúp đội hưu triển lên. Ở bốn phần chung thời điểm, Tô Duệ đã tích lũy không ít ưu thế, mà hắn phỏng trừng đối phương đi rừng anh hùng, cũng nhanh muốn nắm người, mà tuyển địa phương, nên là hạ bộ. Liền, hắn không chê ổ lạp đi tới đại long phía trên bùi cỏ tồn bảo vệ, chuẩn bị phản tồn đối phương đi rừng anh hùng. quả nhiên Ở Tô Duệ tồn một lát sau, đối phương đi rừng anh hùng Ly Xin cũng đã sờ qua đến, đến rồi, rất hiển nhiên là muốn đi hạ bộ, ngay ở Ly Xin trải qua thời điểm, hắn lúc này động sợ kỳ hiệu, đánh cho Ly Xin không ứng phó kịp. Cái này Ly Xin phản ứng cũng là cực nhanh, tuy rằng bị sợ hết hồn, nhưng vẫn như cũng làm ra thích hợp nhất phản ứng. Chỉ có điều, Tô Duệ là đã sớm chuẩn bị, đồng thời chiếm trước tiên cơ, mà đối phương là vội vàng ứng phó, ưu khuyết thế hết sức rõ ràng, ai thắng ai thua tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Cuối cùng Hắn thành công bắt ly xin đầu người, nhưng cũng trả giá tàn huyết đánh đổi. Sau đó, Tô Duệ lúc này không chê ồ lạp đi tới trung lộ tháp lần tới thành, miễn cho bị đối phương anh hùng giết ngược lại. Ở bắt được một huyết sau, ưu thế của hắn càng thêm rõ ràng, trở về thành mua trang bị sau, càng làm quét mới đi ra dã quái giết, sau đó trở về lại đường. Lúc này, Hạ Bộ thật mắt nằm dày đặc, Tô Duệ xuất hiện, ung dung trợ giúp Hàn Băng bắt cây quạt mẹ đầu người, cũng vì Hạ Bộ bắt được một ít ưu thế. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Kỳ tích chiến đội ba đường từ từ áp chế đối phương chiến đội, ưu thế là càng rõ ràng, là thứ nhất ba đoàn chiến tích lũy không ít ưu thế, khiến cho phần thắng gia tăng thật lớn. Tô Duệ không có lãng phí cơ hội tốt như vậy, ở thời cơ thích hợp thời điểm, liền giành trước động tiến công, nghị thông suốt qua đoàn chiến đem ưu thế mở rộng, mà hắn cách làm cũng không sai, ở đợt thứ nhất đoàn chiến bên trong, liền lấy ba đội ngũ đánh đổi, thành công tích lũy dưới ưu thế. Thi đấu tiến hành đến mặt sau, Hàn Quốc chiến đội cũng không có cứu vãn thế yếu. Cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện đột kích ngược tình huống, liền như vậy thua trận thi đấu. Liền, kỳ tích chiến đội thành công bắt trận đầu thắng lợi, này không thể nghi ngờ là rất tăng lên sĩ tức giận, mà hoa quốc khán giả đối nghịch kết quả cũng là kích động không thôi. Ở trận thứ 2 bắt đầu sau, tình huống cùng trận đầu gần như, vẫn là ba đường áp chế đối phương, mà đối phương đi rừng cũng không tìm được gặng cơ hội, dẫn đến vung không ra tác dụng đến. Có điều, ở ván này thi đấu bên trong, kỳ tích chiến đội rõ ràng nóng ruột một điểm. Ở tích lũy một chút ưu thế thời điểm, liền bắt đầu thử nghiệm tiến công, mà Hàn Quốc chiến đội phản công độ cực kỳ nhanh, ở tiểu đoàn chiến bên trong thành công bắt một huyết, đồng thời còn lấy được đệ một con rồng nhỏ, càng là tích lũy không ít ưu thế. Mà mà sau, bởi Tô Duệ đang giúp hạ bộ cứu vạn thế yếu thời điểm, trung lộ bị phản công, đối phương thành công bắt được bên trong tháp một huyết. Cứ việc, Tô Duệ ở phía sau bắt được điều thứ hai tiểu Long nhưng vẫn không có cứu vạn thế yếu. Đánh tới cuối cùng, kỳ tích chiến đội vẫn thua một ván chủ yếu là là tiền kỳ thế yếu quá to lớn, dù cho hậu kỳ bính trên toàn lực cũng không có cách nào cứu vãn, thua cũng chính là nhất định. Vì lẽ đó, thi đấu điểm số lại cải về một so với một, trở lại đánh ngang thế cuộc. Ở ván thứ 3 mở màn, kỳ tích chiến đội lấy Tô Duệ làm chủ, lần thứ 2 thử nghiệm tiến công, ở đợt công kích thứ nhất bên trong, không chỉ thành công bắt được một huyết, còn lấy một đôi hai, lại tích lũy rơi xuống ưu thế. Mà mắt sau, Hàn Quốc chiến đội bắt được đệ một con rồng nhỏ Nhưng kỳ tích chiến đội nhưng là bắt được dưới tháp một huyết Cũng coi như là đánh ngang Ở điều thứ 2 Tiểu Long thời điểm Hai nhánh chiến đội không ai nhường ai Ở Tiểu Long nơi ác chiến Cuối cùng, kỳ tích chiến đội lấy 3 người đầu đánh đổi bắt Tiểu Long Nhưng đối với mới cũng hy sinh hai cái anh hùng Còn phân biệt là chung đàn cung Một điểm đều không có chiếm được tiện nghi chương 194 Thăng cấp trận chung kết 3 ván thi đấu hạ xuống Kỳ tích chiến đội tạm thời lấy 2 so với 1 ưu thế dẫn trước Hiện nay Đến tột cùng cái nào nhánh chiến đội có thể thu được thắng lợi cuối cùng, do đó thăng cấp vòng bán kết, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Chủ yếu là hai nhánh chiến đội thực lực tổng hợp tiếp cận cân bằng, dù cho kỳ tích chiến đội tạm thời dẫn trước, nhưng ưu như thế cũng không phải quá rõ ràng, mặt sau cũng khả năng xuất hiện trở mình kết quả. Vì lẽ đó, hiện tại là 2 so với 1, nhưng thế cuộc vẫn rất vi diệu, Hàn Quốc chiến đội có thể hay không bạo, do đó thắng được thi đấu, vẫn là rất khó nói. Ở ván thứ tư thời điểm tranh tài, Kỳ tích chiến đội ở dẫn trước ưu thế giới không muốn quá mức bính, mà là lấy đúng quy đúng củ đấu pháp, không chủ động tiến công, chuẩn bị thời cơ tốt nhất. Có điều, loại này đấu pháp tuy rằng ổn thỏa, nhưng cũng dễ dàng bị đối phương tìm tới cơ hội. Mà này một ván đối với Hàn Quốc chiến đội tới nói, liền phi thường trọng yếu, nếu như lại thua một hồi, liền không có cơ hội thăng cấp vòng bán kết. Bởi vậy, Hàn Quốc chiến đội nhưng là lấy mạo hiểm đấu pháp, tích cực tổ chức tiến công, muốn phải tìm cơ hội đột phá, tốt hòa nhau một ván Đấu pháp phi thường cấp tiến. Ở nay một ván thi đấu bên trong, Hàn Quốc chiến đội vận may vô cùng tốt, thêm vào ra đi thao tác sai lầm quan hệ, bị thành công bắt được một huyết, còn đưa một tháp Cứ việc, Tô Duệ ở Trung Kỳ cứu Văn Thế Yếu, nhưng ở Đại Long thời điểm lại bị Hàn Quốc chiến đội đánh lén thành công, cấp được Đại Long. Đến cuối cùng, kỳ tích chiến đội không có cách nào cứu Văn Thế Yếu, đem hết toàn lực vẫn thua thi đấu. Liền, điểm số lại trở thành 2-2, song phương đều không chiếm ưu thế. Đệ Ngô cục thi đấu cũng trở thành câu cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một ván, đem quyết định cái nào nhanh chiến đội có thể thăng cấp trận chung kết. Ở đệ Ngô cục thời điểm, Tô Duệ không có tụt dây xích, thành công bung ra tác dụng to lớn nhất, đầu tiên là tại hạ đường tiểu đoàn chiến bên trong bắt được một huyết, lại cướp được điều thứ nhất hỏa lòng, triệt để nắm giữ tiết tấu. Cứ việc, ở trung thượng đường ở thế yếu, nhưng lấy hắn tích lũy dưới ưu thế, đủ để bù đắp trung thượng đường thế yếu. Ở điều thứ 2 tiểu long thời điểm, Tô Duệ lần thứ hai đánh lén thành công trước sau bắt được hai người đầu, cuối cùng còn cướp được tiểu long, cứ việc cuối cùng bị giết chết, nhưng thu hoạch hai người đầu cộng thêm một con rồng nhỏ, này đã là kiếm lợi phiên. Vì lẽ đó, ở phía sau thi đấu bên trong, hắn đã có thể làm được đánh hai, vì là chiến đội chiếm lĩnh ưu thế thật lớn. Đến cuối cùng, kỳ tích chiến đội kinh tế đã mức độ lớn dẫn trước, ở Tô Duệ dưới sự giúp đỡ, ba đường đều tiến hành rồi phản công, đồng thời triệt để áp chế đối phương. Cuối cùng, ở đoàn chiến bên trong, Kỳ tích chiến đội lấy 2 đội ngũ, đoàn diệt đối phương, sau đó dọc theo đường đi cao điểm, thành công cầm thi đấu thắng lợi. Ở đệ ngũ cục sau khi cuộc tranh tài kết thúc, kỳ tích chiến đội lấy 3 so với 2 thành tích, đánh bại Hàn Quốc chiến đội, do đó thăng cấp tổng trận chung kết, điều này đại biểu sẽ ở tổng trận chung kết bên trong cùng tờ cờ chiến đội tranh cúp cuối cùng quán quân. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ở hiện trường Hoa Quốc khán giả đều hoan hô lên, tin tưởng không ở hiện trường Hoa Quốc khán giả đang nhìn đến cuộc thi đấu này kết quả sau cũng sẽ đồng thời hoan hô. Bởi vì, hiện tại kỳ tích chiến đội đánh bại Hàn Quốc chiến đội, liền đại diện cho Hoa Quốc chiến đội rốt cục có thể đi vào trận chung kết, mà không còn là dừng lại với Bắc Cường, này không thể nghi ngờ là phi thường làm người cao hứng kết quả, hoan hô nhảy nhót cũng là nên. Vào đúng lúc này, Hoa Quốc điện tử thi đấu, không thể nghi ngờ là cùng quan hệ như thế. Tô Duệ cũng là thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng coi như là không có bạch vùng phí nỗ lực, rốt cục có báo lại. Đặc biệt Là hắn mở ra nhân sinh máy sửa chữa, nhìn thấy tín ngưỡng giá trị một hạng sau, càng là xuất hiện một vệ cực kỳ nụ cười sáng lạ, lúc này báo thật là làm cho hắn hỉ chịu không nội thu. Ở thi đấu kết thúc cùng ngày, tô rệ tín ngưỡng giá trị đã tăng cường đến 3 ho ho ho vạn điểm. Chuyện này ý nghĩa là ở trong vòng một ngày, tín ngưỡng giá trị có thêm gần như 15 ho ho vạn điểm, mà mặt sau còn sẽ tiếp tục tăng cường. Đây chính là hắn ở vòng bán kết bên trong thu hoạch. Sau một ngày, kỳ tích chiến đội đã rời đi nữ gi mà tại phi vãng Los Angeles chuyến bay trên. Bởi vì, anh hùng liên minh thế giới tổng trận chung kết trận chung kết, sẽ ở Los Angeles cử hành, hiện tại thăng cấp kỳ tích chiến đội cùng tờ S cờ chiến đội đều sẽ cùng đi tờ S cờ chiến đội. Đến Los Angeles sau, kỳ tích chiến đội cùng tờ S cờ chiến đội đều và ở chủ sự mới an bài song khách sạn, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Los Angeles là nước Mỹ California thành thị lớn thứ nhất, thường được gọi là thiền sứ Chi thành, cũng là toàn thế giới công thương nghiệp. Quốc tế mậu dịch, khoa giáo, văn hóa, giải trí cùng trung tâm thể dục một trong. Làm nước Mỹ văn hóa giải trí trung tâm, lo sáng dơ lết xác thực có hấp dẫn rất nhiều người địa phương. Có điều, đi tới cái thành phố này sau, Tô Duệ nghĩ đến nhưng là một câu nói, người biết lo sáng 4 giờ sáng là hình dáng ra sao không? Được rồi, câu này canh gà, chính là hắn đối với lo sáng dơ lết sâu nhất ảnh hưởng. Chỉ có điều, Tô Duệ không biết 4 giờ sáng lo sáng dơ lết là hình dáng gì. Nhưng hắn lại biết 4 giờ sáng thẩm châu thị là hình dắng gì, trước đây vì kiếm tiền, có thể không ít hơn ca đêm. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là một câu không ảnh hưởng toàn cục canh gà, chỉ là truyền bá phạm vi có chút rộng rãi, mới để hắn có chút ký ức, cho tới ngay lập tức liền nghĩ tới những thứ này thoại. Hiếm thấy tới một lần lo sang liết, chuyện này đối với kỳ tích chiến đội thành viên tới nói, đều là phi thường ngạc nhiên, rất nhiều người đều là lần đầu tiên tới, Tô Duệ cũng là lần đầu tiên tới lo sang dơ liết cái thành phố này. Nếu như có cơ hội, mọi người tự nhiên là hy nhìn ra ngoài bên ngoài đi một chút, cũng không hưởng công tới nơi này một chuyến. Có điều, tổng trận chung kết sắp tới, kỳ tích chiến đội thành viên đều là tích cực bị chiến, đã không có dư lực đi ru ngoạn. Trận này trận chung kết, kỳ tích chiến đội nhưng là bị Hoa Quốc Điện tử thi đấu mang nhiều kỳ vọng, gánh chịu rất nhiều người hy vọng cùng giấc mơ, này gánh nặng là phi thường đại. Ở Anh hùng liên minh S.U.A.G bên trong, Hoa Quốc chiến đội vẫn không có đạt được quán quân. Đây chính là rất nhiều điện lại còn ham muốn giả trong lòng đau, không biết có bao nhiêu người hy vọng có thể thay đổi cục diện như thế. Bây giờ, kỳ tích chiến đội khắc phục nhiều như vậy nỗ lực, mới đi vào tổng trận chung kết, đây chính là phi thường chuyện khó khăn tình. Kỳ tích chiến đội hiện tại đã không đơn thuần vì chính mình mà chiến đấu, mà là để toàn bộ điện lại còn quyền chiến đấu. Kỳ tích chiến đội hiện tại mục tiêu, chính là ngăn cản Hàn Quốc chiến đội lần thứ 2 bắt được S.U.A.G. quản quân, mà để Hoa Quốc chiến đội cũng bắt được Quốc vô địch. Đây chính là kỳ tích chiến đội gánh chịu sứ mệnh. Cái này sứ mệnh, trọng trách thì nặng mà đường thì xa, kỳ tích chiến đội chủ lực thành viên cũng không thể thư giãn, nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể bởi vì bất cẩn mà thua thi đấu. Đối mặt như thế nhiệm vụ trọng yếu, kỳ tích chiến đội thành viên đã không có tâm tình đi bên ngoài chơi, đều là ở chờ ở trong tiểu điếm huấn luyện, không ngừng mà huấn luyện, không phải vậy chính là quan sát tờ TS cờ chiến đội dị vãng thi đấu, dẹp an xếp hạng trận chung kết đấu pháp. Vì lẽ đó, Lọt xăng dơ lết cho dù tốt, hiện ở tại bọn hắn cũng không có thời gian đi ra ngoài du lịch, chỉ có thể ở trong tiểu điểm huấn luyện. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, có lượng lớn thời gian có thể đi chơi, nếu như có thể bắt được quán quân, càng là có thể mang theo một cực kỳ tâm tình khoái trá đi chơi. Hiện tại cần gì phải lãng phí như thế thời gian quý giá, muốn du lịch, hoàn toàn có thể đợi được thi đấu kết thúc lại nói. Hiện tại kỳ tích chiến đội chủ lực thành viên chính là đem hết thể thời gian đều lợi dụng, không lãng phí từng giây từng phút. Lấy bảo đảm có thể tăng cường một điểm phần thắng. chương 195, không thoải mái. Thời gian mấy ngày, vội vã mà qua. Trong ngáy mắt, ngày 26 tháng 12 liền đến, mà cái này cũng là anh hùng liên minh thế giới tổng trận chung kết trận chung kết thời gian. Ngày đó, là rất nhiều anh hùng liên minh tở lệ ơ quan tâm một ngày, không biết có bao nhiêu người đang đợi trận chung kết bắt đầu. Lúc này, kỳ tích chiến đội đã từ khách sạn ngồi xe đi tới thi đấu hội trường, mà trận chung kết mặt khác một nhánh đội ngũ. Tờ S cờ chiến đội cũng tương tự đến đến rồi Ở cái này tổng trận chung kết trong hội trường Quy mô cực kỳ cao Hơn nữa hiện trường khán giả nhiều vô cùng Thật giống như này không phải một hồi điện lại còn thi đấu Mà là một hồi buổi biểu diễn như thế Mà khán giả cũng rất nhiệt tình Nguyên bản Tô Duệ cho rằng năm nay tổng trận chung kết Ở Los Angeles cử hành Ở hiện trường khán giả nên đa số là người Mỹ Những quốc gia khác khán giả nên tương đối ít Nhưng đến hiện trường sau Hắn mới biết mình muốn sai rồi Hiện trường khán giả bên trong, nước Mỹ khán giả cũng không coi là nhiều, những quốc gia khác khán giả cũng không ít, mà Hoa quốc khán giả càng là chiếm một nửa, thậm chí sánh bằng quốc khán giả còn nhiều hơn. Nếu như, trận này trận chung kết là hai chi Hàn quốc chiến đội thi đấu, hiện trường khán giả trừ nước Mỹ bên ngoài, chính là Hàn quốc khán giả, coi như có Hoa quốc khán giả, nên cũng sẽ không quá nhiều. Chỉ là năm nay trận này trận chung kết, không phải là hai chi Hàn quốc chiến đội, mà là trong đó một nhánh là Hoa quốc chiến đội, liền điểm này liền đủ để hấp dẫn Hoa Quốc khán giả mua phiếu đến quan xem so tài. Sau đó, Tô Duệ mới biết ở Hoa Quốc có rất nhiều người vì đến hiện trường quan xem so tài, thậm chí hoa giá cao mới từ đầu cơ bên trong mua được vé vào cửa, một tấm vị trí tốt vé vào cửa càng bị xào đến giá trên trời, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người mua. Không có cách nào, hiếm thấy có một nhánh thuộc về Hoa Quốc chiến đội tiến vào tổng trận chung kết, chuyện này đối với Hoa Quốc điện tử thi đấu tới nói, tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt. Như thế hiếm thấy sự tình Đương nhiên là phải tận lực đến hiện trường quan xem so tài, dù cho hoa giá cao mua phiếu cũng sẽ không thiết. Bởi vậy, Tô Duệ mới sẽ ở hiện trường nhìn thấy nhiều như vậy Hoa Quốc khán giả, này đều là chuyên môn đến Los Angeles chống đỡ bọn họ. Ở Los Angeles trong cái thành thị này, nghe được quen thuộc như thế tất Hoa Quốc thoại, vẫn để cho Tô Duệ cảm thấy cảm giác thân thiết. Có nhiều người như vậy cố ý ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này chống đỡ kỳ tích chiến đội, hắn càng là cảm thấy không thể để cho những người này thất vọng rồi. Cuộc tranh tài này nhất định phải thắng. Thi đấu bắt đầu trước, Giang Huyền Ảnh cho mọi người, nói rằng, các ngươi không cần sốt sáng, muốn bình tĩnh, chậm dại đánh. Tô Duệ bọn họ đều là gật gật đầu, bọn họ vì ngày đó, đã chuẩn bị thời gian rất lâu, hiện tại đều biết phải nên làm như thế nào. Đang lúc này, Lưu Minh Khải ôm đồ uống, chạy tới, cho mỗi cái thành viên cầm một nhánh đồ uống, cũng đưa một chai nước uống đến Tô Duệ trong tay, đồng thời nói rằng, đến, mọi người uống điểm đồ uống, hóa giải một chút căng thẳng cũng nên làm sớm chúc mừng chúng ta kỳ khai đã thắng. Cái này Lưu Minh Khải là lấy thay thế bổ sung vị trí đến hội trường, lần này kỳ tích chiến đội đến tham gia thi đấu, thoải mái nhất người chính là hắn, mọi người đều ở huấn luyện, liền hắn một chung quanh du ngoạn, còn vui đến quên cả trời đất, thường thường cả đêm không trở lại. Ở bình thường thời điểm, Lưu Minh Khải cũng không có như thế chịu khó qua, chỉ cần Giang Huyền Ảnh không ở trước mắt, hắn cũng coi chê cười, thật giống ước gì kỳ tích chiến đội thua thi đấu như thế. Có điều Lưu Minh Khải cách làm cũng một điểm không kỳ quái, bởi vì Tô Duệ thay thế vị trí của hắn, vậy chỉ cần hắn ở, Lưu Minh Khải liền không có cơ hội tham gia thi đấu. Nay vừa đến, Lưu Minh Khải tự nhiên sẽ hy vọng kỳ tích chiến đội thua trận thi đấu, như vậy Tô Duệ mới có thể bị đá ra, mà hắn mới có lên sân khấu cơ hội. Chỉ có điều hiện tại, Lưu Minh Khải nhưng là đột nhiên trở nên cần mao đứng lên, vậy thì để mọi người có chút không quên lên. Đối với Lưu Minh Khải đột nhiên lấy lòng, Duệ cố nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, coi như đối nghịch mới đột nhiên lương tâm phát hiện. Chính là, đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười, Lưu Minh khải vẻ mặt tươi cười đưa lên đồ uống, hắn cũng không tiện không tiếp, làm như vậy rất không khéo léo, liền nhận lấy. Mà vừa vặn, Tô Duệ có chút khát nước, liền mở ra đồ uống uống một hớp, những người khác cũng đều uống một hớp, cũng nên làm hóa giải một chút không khí sốt sắng. Qua sau một thời gian ngắn, thi đấu liền muốn bắt đầu rồi, song phương chiến đội cũng phải lên sân khấu. Có điều, vào lúc này Tô Duệ sắc mặt nhưng là cực kỳ khó coi, mà trên chán đều mạo mồ hôi lạnh, vẫn ôm bụng, xem ra rất không thoải mái dáng vẻ. Giang huyền ảnh trước tiên hiện Tô Duệ không đúng, vội vàng đi tới, hỏi, ngươi không thoải mái sao? Không có chuyện gì, chỉ là cái bụng có chút đau. Tô Duệ lắc lắc đầu, nói rằng, chỉ là vừa nói xong, lông mày của hắn lại không nhịn được tao lên đến, có thể thấy, hắn cũng không phải nói đến nhẹ nhõm như vậy. Giang huyền ảnh nói rằng, nếu không ngươi trước tiên đến xem bác sĩ. Đúng vậy Đừng liều chết, không thoải mái liền muốn xem bác sĩ, nếu như tiểu bệnh biến bệnh nặng liền không tốt. Lưu Minh Khải cũng đi tới, giả mù sa mưa nói rằng. Cái này Lưu Minh Khải ước gì Tô Duệ sinh bệnh rời sân, nếu như vậy, hắn cái này làm thay thế bổ sung người liền có cơ hội lên sân khấu. Vốn là, Tô Duệ còn muốn phải tiếp tục liều chết, thế nhưng cái bụng nhưng là để hắn không cách nào nhịn được xuống, còn tiếp tục như vậy, rất có thể, hắn sẽ ngã trên mặt đất. Vậy ta trước tiên đi một chuyến bê đúc cờ, thi đấu các ngươi trước tiên kéo. Ta sẽ tận mau trở lại. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Nghe được nếu như vậy, Lưu Minh Khải không khỏi vui vẻ, mau mau nói rằng, ngươi yên tâm đi thôi, nơi này có chúng ta, không có vấn đề. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt, hiện tại quan trọng nhất chính là thân thể của ngươi. Giang Huyền Ảnh cũng nói. Cuối cùng, Giang Huyền Ảnh để một theo đội bác sĩ mang theo Tô Duệ đi kiểm tra thân thể, mà nàng nhưng là đi theo chủ sự mới nói một chút tình huống, tận lực trì hoán một hồi thời gian làm cho Tô Duệ có cơ hội lên sân khấu. Chỉ có điều, chủ sự mới chỉ đáp ứng cho Giang Huyền Ảnh thời gian nửa tiếng, nếu như nửa giờ sau khi đi qua, Tô Duệ vẫn chưa về, thi đấu liền muốn bắt đầu, đến lúc đó liền muốn thay đổi người lên sân khấu. Đang chủ trì người biết tình huống này sau, hãy cùng hiện trường khán giả giải thích, để mọi người chờ nhiều nửa giờ. Mà Hoa quốc khán giả biết sau chuyện này, đều dồn dập lo lắng lên. Mọi người đều biết, kỳ tích chiến đội linh hồn nhân vật chính là Tô Duệ, cũng chính bởi vì sự tồn tại của hắn. Kỳ tích chiến đội mới có thể làm đến nhiều lần sáng tạo kỳ tích, cuối cùng mới có thể đi tới tổng trận chung kết nơi này đến. Nếu như Tô Duệ không cách nào lên sân khấu, cái kia cuộc tranh tài này liền nhất định phải thua, không có hắn, kỳ tích chiến đội là không thể lại sáng tạo kỳ tích. Bởi vậy, hiện tại mọi người đều đang lo lắng Tô Duệ không cách nào lên sân khấu, không đơn thuần là hiện trường hoa quốc khán giả, chính ở quốc nội xem trực tiếp khán giả, cũng là như thế, đều đang cầu khẩn hắn có thể thuận lợi lên sân khấu. Chỉ có điều Lấy Tô Duệ tình huống bây giờ đến xem, muốn ở nửa giờ sau lên sân khấu tham gia thi đấu, hẳn là rất khó làm được. Một khi, kỳ tích chiến đội không có hắn lên sân khấu, trận này trận chung kết đem rất khó cùng tờ S cờ chiến đội chống lại. Cái kêu kỳ tích chiến đội giành quán quân hy vọng sẽ hoàn toàn biến mất, mà Hoa Quốc Điện tử thi đấu hy vọng cũng sẽ nhờ đó phá diệt. Hoa Quốc chiến đội lần thứ 2 cùng s quán quân vô duyên. Đây là một phi thường gây go kết quả, nhưng cũng là rất bất đắc di sự tình, ai cũng không muốn chuyện như vậy xin nhưng ai cũng không có cách nào ngăn cản sự tình sinh. chương 196, tiểu nhân đắc trí. Tô Duệ sau khi rời đi, còn đến không kịp cho theo đội bác sĩ kiểm tra, liền lập tức chạy đi phòng vệ sinh. Hắn lúc này, không chỉ cảm giác cái bụng còn đau, hơn nữa còn cảm giác sắp bạo, không đi nữa vê đút cờ giải quyết, hắn thực sự là nhẫn không chịu được. Nếu như không phải đau bụng, mà là những vấn đề khác, Tô Duệ nhất định sẽ chống đỡ, tuyệt đối sẽ không lui ra thi đấu. Chỉ là đau bụng vấn đề này, Nhưng không phải có thể dùng ý chí lực chịu đựng một khi không chịu được nữa, vậy thì lúng túng, cái này cũng là hắn cuối cùng vẫn là chọn rời đi nguyên nhân. Ở thể năng tăng lên sau, Tô Duệ thân thể vẫn rất khỏe mạnh, càng rất ít xuất hiện đau bụng tình huống, bất thình lính đau bụng, để hắn thống khổ đồng thời, cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Dù sao, ở khách sạn thời điểm, hắn còn rất tốt, cũng không có cảm giác không thoải mái, mà ở đây nhưng là đột nhiên đau bụng. Chỉ là vào lúc này, Tô Duệ đã vô hà không tì vết nghĩ những chuyện khác chỉ có thể trước tiên giải quyết tốt cái bụng vấn đề. Thời gian nửa tiếng, rất nhanh sẽ trôi qua. Mà thời gian trôi qua sau, Tô Duệ vẫn chưa có trở về, chủ sự mới đã dục mấy lần. Cuối cùng, chủ sự mới tuyên bố thi đấu bắt đầu, Giang Huyền Ảnh bất đắc dĩ, chỉ có thể để Lưu Minh Khải lên sân khấu, nếu không, cũng chỉ có thể lui ra thi đấu. Lưu Minh Khải được lên sân khấu cơ hội sau, khỏi nói có cỡ nào đắc ý, vẻ mặt giống như là muốn trời cao như thế, không người biết, còn tưởng rằng hắn thắng thi đấu. Đối với một anh hùng liên minh tuyển thủ nhà nghề tới nói, có thể tham gia anh hùng liên minh thế giới tổng trận chung kết là một cái phi thường vinh dự sự tình, nếu như có thể tiến vào trận chung kết, cái kia càng là tối quang vinh sự tình. Mà hiện tại, Lưu Minh Khải được cơ hội này, có thể lên sân khấu tham gia trận chung kết, đem ở ngàn tỷ khán giả nhìn kỹ thi đấu, điều này làm cho hắn lòng hư vinh trực tiếp tăng cao. Vì lẽ đó, Lưu Minh Khải ở lên sân khấu thời điểm, biểu hiện thì có chút đắc ý vinh vào dáng vẻ, khiến người ta có chút không ngừa. Đang nhìn đến kỳ tích chiến đội đi dừng vị trí là Lưu Minh Khải, mà không phải Tô Duệ sau, rất nhiều người đều là cảm thấy sâu sắc thất vọng, cùng với lo lắng, đối với trận này trận chung kết, mọi người đã không có trước tự tin, không cho là có thể thắng. Bởi Tô Duệ không ở đội ngũ quan hệ, Giang Huyền Ảnh một lần nữa sắp xếp chiến thuật, vậy thì là một thà, tận lực lấy bỉ thác đấu pháp, đem thi đấu thời gian tận lực kéo dài, cuối cùng kéo dài tới Tô Duệ trở về. Bởi vì, Giang huyền ảnh phi thường rõ ràng Tô Duệ ở kỳ tích chiến đội bên trong tác dụng, không có hắn, kỳ tích chiến đội có thể nói là 5 bè bảy mảng, Lưu Minh Khải cũng không có đảm đương lên gánh nặng năng lực, để hắn lên sân khấu, cũng chỉ là không muốn mất đi thi đấu tư cách mà thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, Giang huyền ảnh mới sẽ làm kỳ tích chiến đội lấy phòng thủ đấu pháp, tận lực kéo dài thi đấu thời gian, đợi được Tô Duệ trở về mới thôi, như vậy mới sẽ có một đường hy vọng. Ở Tô Duệ rời đi thi đấu sau. Mọi người cũng đã nghĩ đến có thể sẽ sinh hậu quả, nhưng ở thi đấu bắt đầu sau, bọn họ mới biết hiện thực so với tưởng tượng còn bết bắt hơn. Thi đấu vừa bắt đầu, ba đường liền tiến vào lẫn nhau tiêu hao đấu pháp, chỉ là kỳ tích chiến đội tuyển thủ rõ ràng không bằng đối phương, hoàn toàn bị đẻ lên đánh, căn bản là không phải đối thủ của đối phương. Nếu như không phải tờ S cờ chiến đội lấy khá là ổn thỏa chiến thuật, mà chưa đến với cấp tiến, bọn họ cũng đang lo lắng đối thủ là đang y yếu thế, mới sẽ thừa thắng truy kích, nếu không thì... Khả năng đã bắt được đầu người. Với bắt đầu, mọi người cho rằng Tô Duệ không ở, đi rừng sẽ xuất hiện bạc được nơi, nhưng chỉ cần ba đường vùng ra bình thường trình độ, chậm dãi đánh, vẫn có hy vọng. Chỉ là, hiện tại mọi người mới có biết hay chưa Tô Duệ, cái khác mấy đường tuyển thủ cũng đều mất đi nên có trình độ, căn bản không phải tờ S cờ chiến đội đối thủ, liền phòng thủ đều có chút gian nan. Nay vừa đến, mọi người đều muốn không giống, tại sao không có Tô Duệ, kỳ tích chiến đội tuyển thủ liền vùng không ra bình thường trình độ. Vì sao lại lui bước nhiều như vậy, lẽ nào là tâm thái không tốt quan hệ, mới sẽ vùng thất thường. Kỳ thực, tâm thái chỉ là một mặt nguyên nhân, tuy có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Kỳ tích chiến đội tuyển thủ biểu hiện sở dĩ sẽ kém như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là Tô Duệ không có mặt quan hệ. Vốn là, kỳ tích chiến đội tuyển thủ cùng những chiến đội khác tuyển thủ nhà nghề, liền có trên lệch nhất định, mà cùng tờ S cờ chiến đội tuyển thủ so với, trên lệch thì càng lớn. Nếu như Tô Duệ ở đây... Sẽ đối với đội hưu sử dụng hạt nhân lực lượng, như vậy là có thể tăng lên thực lực tổng hợp, đem chênh lệch truy hòa trở về, để kỳ tích chiến đội tuyển thủ đều sẽ không yếu hơn đối thủ. Mà hiện tại, hắn không có mặt, cũng không có biện pháp sử dụng hạt nhân lực lượng, cái kia kỳ tích chiến đội tuyển thủ sẽ trở lại bình thường trình độ, cũng sẽ không có thể có thể đánh được tờ TS cờ chiến đội. Nguyên nhân chính là như vậy, tình huống bây giờ mới sẽ bết bát như thế, liền kéo dài thời gian đều rất khó làm được. Đối với tình huống này, Giang Huyền Ảnh đã cân nhắc qua, Nhưng hiện thực tình huống, vẫn là so với nàng tưởng tượng còn biết bắt hơn, hiện tại chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Chỉ là, ở nàng sắp xếp kế hoạch bên trong, nhưng là xuất hiện một biên số, vậy thì là Lưu Minh Khải. Ở lên sân khấu trước, Giang Huyền Ảnh đã nhiều lần dặn, ngàn vạn không thể cấp tiến, nhất định phải từ từ đi, tận lực kéo dài thời gian, càng không thể tùy tiện mở đoàn. Mà hiện tại, những tuyển thủ khác đều dựa theo nàng tới làm, cái này Lưu Minh Khải ngược lại tốt, cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì hay là muốn làm náo động, muốn ở khán giả trước mặt biểu hiện mình kỹ thuật. Ở cấp 2 thời điểm, Lưu Minh Khải liền chạy đến hạ bộ muốn bắt người, mà hạ bộ tuyển thủ đã để hắn không nên như vậy làm, hiện tại còn không phải thời cơ tốt. Chỉ là Lưu Minh Khải nhưng là coi như không nhìn thấy như thế, liền trực tiếp khống chế Lee Sin vọt tới, trước tiên đấu võ. Nay vừa đến, hạ bộ liền bắt đầu tiểu đoàn chiến, dù cho là 3 đánh 2, nhưng kỳ tích chiến đội bên này nhưng là không chiếm ưu thế, hạ bộ hai cái anh hùng HP cũng không bằng đối phương. Sở kỳ hiệu cũng đều dùng, đột nhiên mở đoàn, căn bản cũng không có thời gian lên tiến công, mà vào lúc này, đối phương đi rừng anh hùng cũng qua đến giúp đỡ gia nhập chiến cuộc. Thấy tình thế không ổn, lưu Minh Khải Ly xin cái thứ nhất chạy trốn, lấy đội hưu vì là hiểm hộ, lập tức thoát ly chiến đấu, lưu lại hạ bộ hai cái anh hùng. Liên như vậy, kỳ tích chiến đội hai cái hạ bộ tuyển thủ lập tức bị đối phương đánh chết, mà tờ ép cờ chiến đội nhưng là một anh hùng đều không có tổn thất, một huyết cộng thêm một con đầu người. Để nguyên bản liền nằm ở thượng phong tờ S cờ chiến đội, ưu thế càng thêm rõ ràng. Tình huống như thế xuất hiện, để Internet xem trực tiếp khán giả cũng không khỏi chửi ẩm lên lên. Đối với Lưu Minh Khải càng là chửi đến hung hăng nhất, không có kỹ thuật thì thôi, còn muốn gây rắc rối, cuối cùng còn muốn hy sinh đội hữu cho mình sáng tạo cơ hội chạy trốn. Hành vi như vậy không thể nghi ngờ là phi thường khiến người ta khinh thường. Chỉ có điều, Lưu Minh Khải chính mình nhưng là không có nghĩ tới chỗ này, đang chạy trốn sau khi thành công còn nợ nụ cười. Xem ra, hắn cho là mình có thể thành công thoát ly chiến đấu, mà hai cái đội hữu nhưng đã chết, là nhân vì chính mình trình độ so với đội hưu tài cao có thể làm được điểm này. Nguyên nhân chính là như vậy, Lưu Minh Khải không có cảm thấy xấu hổ, trái lại đắc chí lên. Ở phá hoại lại đường cân bằng sau, Lưu Minh Khải không có cố gắng rủ, lại chạy đi trung lộ, ở không chiếm ưu thế tình huống, lại đột nhiên đi ra trào trung lộ. Cuối cùng, ở hy sinh đi trung lộ anh hùng tình huống, Lưu Minh Khải rốt cục bắt được một con đầu người. Nay vừa đến, Lưu Minh Khải càng thêm đắc ý, kỳ tích chiến đội bên này cũng chỉ có hắn bắt được đầu người, mà những người khác đều không có làm được, nhưng hắn nhưng chưa hề nghĩ tới đây là hy sinh ba cái đội hữu sau, mới bắt được một con đầu người. chương 197, lung tung tình hình trận chiến. Kỳ tích chiến đội biểu hiện, để nguyên lai người ủng hộ thất vọng. Đặc biệt Lưu Minh Khải hành vi, liền không chỉ khiến người ta thất vọng đơn giản như vậy, mà là khiến người ta cảm thấy tức giận. Đừng xem Lưu Minh Khải hiện tại bắt được một con đầu người, nhưng này là hy sinh ba cái đội hưu mà đến, hơn nữa còn là hắn khư khư cố chấp mới tạo thành hậu quả. Nếu như không phải Lưu Minh Khải như vậy tùy ý làm vậy kỳ tích chiến đội cũng sẽ không có như thế tổn thất lớn. Hơn nữa, ở phạm vào như thế sai lầm lớn sau, Lưu Minh Khải không những chẳng biết xấu hổ, hơn nữa còn rào rạt đắc ý, tựa hồ cho là mình lập công lao thật lớn như thế. Ở phía sau, Lưu Minh Khải vẫn là làm theo ý mình. Căn bản cũng không có dựa theo giang huyền ảnh kế hoạch tới làm, đem những tuyển thủ khác đều làm cho vô cùng tức giận. Ở Hoa Quốc trên Internet, bây giờ nhìn trực tiếp khán giả đã sớm chửi ầm lên lên. Bởi vì Lưu Minh Khải là thay thế tô Duệ lên sân khấu, mọi người nguyên tưởng rằng hắn coi như không có tô Duệ lợi hại, nên cũng sẽ không quá kém, nhưng không nghĩ tới chính là Lưu Minh Khải biểu hiện sẽ như vậy không thể tả, thậm chí ngay cả người chơi bình thường cũng không bằng. Một người thao tác trình độ không cao, đây không tính là cái gì. Nhưng vì cố ý đột ra bản thân, mà làm sằng làm bậy, này cũng làm người ta vô cùng căm ghét, mà Lưu Minh Khải hiện tại chính là ở làm chuyện như vậy. Vì lẽ đó, hiện tại ở trên internet bị mắng nhiều nhất người chính là Lưu Minh Khải, những người khác đều không có hắn như thế khiến người chẳng ghét. Dựa theo Giang Huyền Ảnh định ra dưới chiến thuật, chính là tận lực ở thi đấu bên trong kéo dài thời gian, để thi đấu thời gian càng lâu càng tốt, như vậy mới có thể đợi được Tô Duệ trở về. Chỉ là, kỳ tích chiến đội tuyển thủ biểu hiện quá chính căn bản không có cách nào làm được kéo dài thời gian, hơn nữa lưu minh khả yếu tố này, càng là tăng nhanh thi đấu tiến trình. Đến cuối cùng, thi đấu thời gian không những không có kéo dài, trái lại ở 22 phút liền kết thúc. Nếu như đây chỉ là một hồi phổ thông đấu cờ, cái kia hơn 20 phút liền kết thúc, cũng là phi thường bình thường, nhưng này không phải phổ thông đấu cờ, mà là một hồi nghề nghiệp thi đấu, tuyển thủ tham gia đều là tuyển thủ nhà nghề, mà không phải người chơi bình thường, cái kia hơn 20 phút liền kết thúc thi đấu. Vậy thì có chút khó coi. Thông thường, một hồi nghề nghiệp thi đấu đều là hơi một tí một canh giờ, thậm chí càng lâu, như loại này hơn 20 phút liền kết thúc, ở thế giới tổng trận chung kết bên trong thì càng là hiếm thấy, hoặc là nói là chưa đến. Một cuộc tranh tài nhanh như vậy liền kết thúc, liền đại biểu thực lực của hai bên chênh lệnh quá lớn, mới sẽ ở hơn 20 phút liền kết thúc. Hơn nữa, này vẫn là tờ S cờ chiến đội ở ván này trong game tương đối bảo thủ, không có lấy đuổi đánh tới cùng, chỉ là chậm rãi đẩy mạnh mới dùng 22 phút kết thúc thi đấu, nếu không, thi đấu thời gian sẽ càng ngắn hơn. Đối với kết quả như thế, không chỉ Giang Huyền Ảnh không thể nào tiếp thu được, Hoa Quốc khán giả càng là khó có thể tiếp thu. Ở đây sao trọng yếu thi đấu bên trong, nhưng là xuất hiện như thế lung túng sự tình, chuyện này đối với Hoa Quốc Điện lại còn tới nói, tuyệt đối là vô cùng nục nhã, hiện trường khán giả ra tiếng cười nhạo, liền càng làm cho kỳ tích chiến đội thành viên không nhấc nổi đầu lên. Có thể nói, ở này chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Trừ Lưu Minh Khải bên ngoài, những người khác đều là một mặt trầm trọng, tự tin sớm đã bị đánh đổ. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, phụ trách trung đan vị trí tuyển thủ, liền trực tiếp nói, chúng ta lùi thi đấu đi, không muốn lại so với. Không thể, tuyệt đối không thể lùi thi đấu, hiện tại lùi thi đấu, chúng ta liền cả đời đều không nhắc nổi đầu lên. Giang Huyền ảnh kiên định nói rằng, đây chỉ là trận đầu mà thôi, mặt sau còn có cơ hội. Không có cơ hội, chúng ta không thể trở mình, chỉ có thể thua càng thêm khó coi. Một thượng đàn tuyển thủ cũng là nói nói. Giang Huyền ảnh tiếp tục nói, chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần ở phía sau thi đấu, các người tiếp tục phòng thủ, tận lực kéo dài thời gian, chỉ cần Tô Duệ trở về, tất cả là tốt rồi. Khi nghe đến nàng, Lưu Minh Khải biểu hiện thay đổi một hồi, trong lòng rất là khó chịu. Vậy hắn lúc nào có thể trở về đến? Kỳ tích chiến đội đội trưởng hỏi, ngựa khí của hắn không khỏi mang tới một chút toàn khí, hiển nhiên đối với Tô Duệ rời sân rất khó chịu. Vấn đề này Giang huyền ảnh tự nhiên không có cách nào trả lời được với, nói, thân thể của hắn không thoải mái, hiện tại chính đang trị liệu, tin tưởng hắn sẽ rất mau trở lại đến, chúng ta cũng không muốn từ bỏ. Cuối cùng, ở sự kiên trì của nàng dưới, kỳ tích chiến đội cuối cùng cũng coi như là không có lùi thi đấu, mà là tiếp tục tham gia thi đấu. Sau 15 phút, thi đấu lần thứ 2 bắt đầu. Ở nay một ván thi đấu bên trong, kỳ tích chiến đội đấu pháp vẫn là lấy phòng thủ sách lược, không thuận tiện tiến công. Mà Lưu Minh Khải ở ván này thi đấu bên trong, cũng không có làm sẵn làm vậy, tùy tiện qua người tới bắt. Chỉ là, Lưu Minh Khải hiện tại nhưng là một lần đều không có đi giúp đội hữu chỉ lo đi rừng, không có đi giúp một hồi ba đường, để ba đường đều bị áp chế. Hơn nữa ở này một ván thi đấu, tờ S cờ chiến đội không còn là lấy bảo thủ đấu pháp, hay là bọn họ đã nhìn ra kỳ tích chiến đội không thể tả, ở dục một lát sau, liền bắt đầu thử nghiệm tổ chức tiến công. Đồng dạng là đi rừng anh hùng. Lưu Minh Khải biểu hiện cùng tờ S cờ chiến đội đi rừng tuyển thủ, trên lệch thực sự là quá lớn. Đối phương đi rừng tuyển thủ thường thường xuất hiện ở ba đường bắt người, hoặc là trợ giúp đội hưu áp chế đối thủ, mà Lưu Minh Khải nhưng là một lần đều không có, chỉ lo đi rừng, rõ ràng có cơ hội trên đi cứu viện, vẫn coi như không nhìn thấy, để phe mình đội hữu bị đối phương giết chết, cái này cũng là khiến người ta tức giận phi thường địa phương. Đến cuối cùng, mở đoàn thời điểm, Lưu Minh Khải càng là một mực chạy trốn, có lúc trước tiên mở đoàn Sau đó đánh một cái bỏ chạy, để đội hưu rơi vào thiếu đánh nhiều cảnh khốn khó, yếu lần thứ 2 bị kéo đại. Nếu như nói trên một ván thi đấu, chỉ dùng 22 phút liền kết thúc là một lúng túng thành tích, cái kia ván thứ 2 thi đấu thì càng là khó coi. Bởi vì, nay ván thứ 2 thi đấu ở 18 phút thì cũng đã kết thúc, liền đầu hàng thời gian đều không có đến, căn cứ cũng đã bị tờ S cờ chiến đội đánh nổ, lần thứ 2 thua một ván. Nếu không là nơi này là tổng trận chung kết, lấy Lưu Minh Khải hành động. Khả năng hiện tại đã bị đội hưu trộm tới đánh một trận. Nếu như không phải Lưu Minh Khải, thi đấu coi như thất bại, cũng sẽ không thua đến như thế khó coi. Một lần thì thôi, hắn là thường thường làm như vậy, đây là nhất làm cho người nén giận nguyên nhân. Ván này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, kỳ tích chiến đội đội trưởng, càng là trực tiếp nói, hội trưởng, lùi thi đấu đi, không có cần thiết lại đánh. liền ngay cả đội trưởng đều như vậy nói, liền đừng nói là thành viên khác, có thể thấy được tình huống bây giờ là có cỡ nào gay go. Bọn họ cũng đã mất đi tự tin, không có dũng khí lại làm hạ thấp đi. Ván đầu tiên, 22 phút liền thua, ván thứ hai càng thảm hại hơn, 18 phút liền kết thúc. Đăng nhập HTTP, truy. E ạ toái này hai trận kết quả của cuộc so tài, đối với một tuyển thủ nhà nghề tôi nói, không thể nghi ngờ là nắm giữ sự đá kích mang tính chất hủy diệt, để cho không có dũng khí làm hạ thấp đi, thậm chí đều sản sinh bóng tối. Thua, không đáng sợ, nhưng thua khó nhìn như vậy. Chính là một cái rất chuyện kinh khủng, đủ để phá hủy một người tự tin, để cho không có dũng khí lại đi đối mặt. chương 198, thương sinh lên sân khấu. Đối với kết quả như thế, từ tuyển thủ đến khán giả đều rất khó tiếp thu. Săn văn Võng Mọi người đều làm tốt thua chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không có nghĩ đến thất bại đến khó nhìn như vậy. Một khi, tình huống không có sinh biến hóa, lấy kết cục như vậy kết thúc, cái kia hoa quốc điện lại còn nhất định sẽ trở thành một chuyện cười, ở trên quốc tế cũng sẽ bị coi như một phản diện ví dụ. Từ hôm nay qua đi, Hoa Quốc Điện tử thi đấu rất khó ở những quốc gia khác trước mặt ngầng đầu lên, sau đó đều chỉ có thể bị trào phúng. Ở thi đấu tiến hành tới đây sau, không đơn thuần là hiện trường khán giả không chịu nhận, Internet xem trực tiếp người, cũng rất khó tiếp thu, không ít nhân khi đến liền còm ủ tở đều đã phá. Nếu như vừa bắt đầu liền biết kết quả này, mọi người tình nguyện kỳ tích chiến đội ở vòng bán kết liền thua, thậm chí cùng di chiến đội dừng lại với Bắc Cường cũng tốt hơn hiện ở đây sao lung túng. Di chiến đội, tuy rằng dừng lại với bắt cường, nhưng ít nhất không có thua khó coi như vậy, đây là hoa quốc điện lại còn khán giả rất khó tiếp thu sự thực. Từ nay về sau, kỳ tích chiến đội đem sẽ trở thành một trò cười, cũng sẽ đánh mất lượng lớn người ủng hộ, câu lạc bộ đem rất khó lại triển lên, không tốn thời gian dài, cũng chỉ có thể lấy đóng cửa vì là kết cục, này cũng không phải chuyện giật gân, mà là sự thực, trừ phi ở phía sau sinh kỳ tích, khiến thi đấu sinh đại nghịch chuyển, Nếu không, Kết quả như thế chính là không thể tránh khỏi. Đối với khả năng này, Giang Huyền Ảnh không thể không nghĩ tới, tập trung vào nhiều như vậy tâm huyết, cuối cùng nhưng là đổi lấy một kết quả như vậy, khó chịu nhất người, không gì bằng là nàng. Chỉ là, vào lúc này, nàng nhưng là không thể biểu hiện ra, nếu như ngay cả nàng đều không có lòng tin, cái kia kỳ tích chiến đội lại càng không có hy vọng. Mặc kệ như thế nào, Giang Huyền Ảnh vẫn phải kiên cường, chí ít không thể để những người khác người nhìn thấy sự yếu đuối của nàng như vậy mới có một tia hy vọng. Trải qua này hai cuộc tranh tài sau, Hoa Quốc khán giả đối với kỳ tích chiến đội triệt để mất đi tự tin, từ đầy cói lòng hy vọng đến tuyệt vọng, này không thể nghi ngờ là khó chịu nhất sự tình, nhưng sự thực như vậy, ai cũng không đủ sức thay đổi. Ở này hai cuộc tranh tài bên trong, kỳ tích chiến đội thành viên biểu hiện quá kém, trình độ cùng trước thi đấu có chênh lệch rất lớn, thật giống như không phải đồng nhất nhánh chiến đội như thế. Mà Lưu Minh Khải nhưng là thành công gây nên tất cả mọi người cam ghét, Chính là hành vi của hắn, mới thất bại đến khó chịu như vậy. Ở ván thứ 2 thi đấu, bởi Lưu Minh Khải ly xin không có và những người khác phối hợp tốt, mới sẽ ở nhiều lần đoàn chiến mất đi ưu thế, thậm chí mấy lần xuất hiện đo đổi năm cục diện. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lưu Minh Khải làm đi rừng, nhưng phát ra thương tổn thậm chí chỉ là phụ trợ một nửa, mà thừa bị thương tổn cũng là thấp nhất, thành tích như vậy, căn bản là không thể xem như là một hợp lệ tuyển thủ nhà nghề, liền ngay cả người chơi bình thường cũng không bằng, hơn nữa trình độ không được còn tùy ý làm vậy tùy tiện sang vậy như vậy mới dẫn đến thi đấu thua như vậy nhanh. Nguyên nhân chính là như vậy, Lưu Minh Khải đã thành công bị Hoa Quốc Điện lại còn nhớ kỹ, sẽ bị đinh trên sỉ nhục trụ. Vào lúc này, kỳ tích chiến đội thành viên đều dồn dập yêu cầu lùi thi đấu, không muốn trở lên đi mất mặt xấu hổ, mọi người cũng đã không có dung khí lên sân khấu. Mời các ngươi kiên trì nữa một hồi, chúng ta còn có cơ hội. Giang huyền ảnh chỉ có thể khổ sở khuyên đủ. Lưu Minh Khải cũng nói, chỉ còn dư lại một ván Chúng ta liền lại đánh một ván. Nói như vậy, không thể nghi ngờ là nói kỳ tích chiến đội thua chắc rồi, hơn nữa còn là lấy ho so với 3 thành tích thua trận thi đấu. Có điều, kỳ tích chiến đội thành viên khác đều không có dũng khí phản bác câu nói này, bởi vì ở trong lòng bọn họ, đều cho rằng ván thứ 3 cũng là chắc chắn phải chết. Ở 15 phút sau khi đi qua, tuyển thủ muốn ra trận, thế nhưng mọi người cũng không muốn lên sân khấu, công nhân viên đã đến thúc dục Khi nhìn các ngươi có thể cho ta một cơ hội nữa, cũng cho mình một cơ hội. Nếu như chúng ta hiện tại kết nối với chàng dũng khí đều không có, càng là sẽ trở thành buồn cười lớn nhất, dù cho là thua, chúng ta cũng phải lên sân khấu. Giang Huyền Ảnh lần thứ hai nói rằng, Cuối cùng, ở sự kiên trì của nàng cùng cổ vụ dưới kỳ tích chiến đội thành viên mới đáp ứng lên sân khấu, nhưng đều là túi đầu đủ rũ, không hề có một chút đấu trí. Ở song phương chiến đội tuyển thủ đều đúng chỗ sau, người chủ trì nói rồi vài câu sau, liền để thành viên tiến vào trò chơi lựa chọn anh hùng. Không biết từ khi nào, Một hoa quốc khán giả đứng lên đến, hô thương sinh, thương sinh lên sân khấu. Thương sinh lên sân khấu. Một cái khác khán giả cũng đứng lên, hô Ở này sau khi, một tiếp theo một khán giả đứng lên, hô thương sinh danh tự này, muốn cho hắn lên sân khấu, hắn là hy vọng duy nhất. Thương sinh, chính là Tô Duệ ở anh hùng liên minh trên ID. Chỉ cần có hắn ở, cái kia là có thể sáng tạo kỳ tích, dù cho thắng không được, cũng sẽ không thua đến khó nhìn như vậy. Vào lúc này, Tô Duệ chính là Hoa Quốc khán giả duy nhất hy vọng, mọi người đều hy vọng hắn có thể lên sân khấu, thay đổi thế cục trước mắt. Nghe được thương sinh danh tự này sau, Lưu Minh Khải khó chịu hô, hắn sẽ không trở về, hiện tại là ta ở thi đấu. Tuấn Thần lăn xuống đi, thương sinh lên sân khấu. Một người hô lên như thế một câu sau. Sau đó, càng ngày càng nhiều người, theo hắn hống, Tuấn Thần lăn xuống đi, thương sinh lên sân khấu. Tuấn Thần chính là Lưu Minh Khải, đây chính là hắn ID, hiện tại mọi người đều cho rằng hắn lăn xuống đi. Không khỏi để sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Cuối cùng, Lưu Minh Khải thực sự là không nhìn được, đứng lên đến quát, đừng kêu, lại gọi hắn cũng không thể trở về. Các ngươi yêu có nhìn hay không, không nhìn liền cút cho ta, đừng ở chỗ này kêu loạn. Xin ngươi chú ý ảnh hưởng. Một công nhân viên đi tới, nói rằng, Đang lúc này, một thanh âm chuyển ra, ai nói ta không thể trở về. Khi nghe đến âm thanh này sau, mọi người đều nhìn về hậu trường cửa ra vào, chờ mong sự xuất hiện của người này. Quả nhiên, Tô Duệ không có khiến người ta thất vọng, từ lối ra, mở miệng đứng dậy, "Có điều, hắn xem ra còn dáng dấp yếu ớt, thật giống như tiếng nói của hắn như thế, tràn ngập cảm giác vô lực. Ta đã trở về, ngươi cũng có thể xuống." Hắn từng bước từng bước địa đi tới, nói rằng, "Đối với Tô Duệ đến, Lưu Minh Khải tuy rằng rất bất ngờ, nhưng vẫn là nói rằng, thi đấu bắt đầu rồi, ngươi muốn lên chẳng cũng phải chờ ván kế tiếp thi đấu. Nay đã là ván thứ 3 thi đấu, chỉ cần lại thua một ván" Kỳ tích chiến đội liền sẽ bị thua thi đấu, Tô Duệ cũng không có cơ hội trở lên chẳng, cái này cũng là Lưu Minh Khải không muốn thoái vị nguyên nhân. Tuấn Thần lăn xuống đi, thương sinh lên sân khấu. Nghe nói như thế, nhất thời lại có người bắt đầu hô. Tô Duệ nhìn Lưu Minh Khải, nói rằng, cút đi, chớ ép ta đậu thủ. Cả người vô lực hắn, cũng không muốn sẽ cùng Lưu Minh Khải từng có nhiều phí lời, để tránh khỏi lãng phí chính mình còn lại không nhiều thể lực. Hắn bây giờ phi thường suy yếu, mỗi một phân lực khí đều muốn lưu lại. Ứng phó sau đó thi đấu, không thể ở những nơi khác lãng phí. Nhìn thấy Tô Duệ sau khi xuất hiện, Giang Huyền Ảnh lúc này hướng về chủ sự mới nhất lên thay đổi người điều kiện, làm cho Tô Duệ có cơ hội lên sân khấu. Ván này thi đấu liền muốn bắt đầu rồi, dựa theo bình thường chính tự, Tô Duệ là không thể trở lên tràng, coi như lên sân khấu, cũng chỉ có thể chờ đợi đến ván kế tiếp thi đấu kết thúc. Có điều, chủ sự mới xem hiện trường Hoa Quốc tâm tình kích động như thế, nếu như không cho Tô Duệ lên sân khấu. Phòng trưng hội trường đều sẽ bị hiện trường khán giả suốt, cũng sẽ đồng ý để Tô Duệ lên sân khấu. chương 199, một lần nữa giấy lên hy vọng. Tô Duệ xuất hiện, đối với hiện trường khán giả, cùng với xem trực tiếp khán giả tới nói, không thể nghi ngờ là nhìn thấy hy vọng. Ở dĩ vang thi đấu bên trong, biểu hiện của hắn đã cho rất nhiều người mang đến tự tin, mọi người đối với hắn đều có một loại mù quáng tự tin. Chỉ cần, có Tô Duệ ở, thi đấu thì sẽ không thua, đây chính là mọi người đối với hắn tin tuệ. Nguyên nhân chính là như vậy, ở hắn sau khi xuất hiện, mọi người mới sẽ kích động như thế, điều này đại biểu hy vọng một lần nữa dấy lên, cũng tin tưởng hắn có thể sáng tạo kỳ tích, đi ra hiện nay cảnh khốn khó. Ở chủ sự mới sau khi đồng ý, Tô Duệ nhìn Lưu Minh Khải, nói rằng, hiện tại ngươi có thể lằn xuống đi tới sao. Ngươi hành. Lưu Minh Khải tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào không đáp ứng, không nữa xuống, hiện trường khán giả đều muốn sông lên đánh người, hắn cũng chỉ có thể hào náo rời đi vị trí. Ở Tô Duệ ngồi xuống sau, Giang Huyền Ảnh đi tới, lo lắng nói, thân thể của ngươi chịu nổi sao. Ta không thành vấn đề, không cần lo lắng. Tô Duệ nhỏ giọng trả lời, không phải hắn không muốn nói lớn tiếng một điểm, mà là thật không có khí lực. Ở này trong một giờ, hắn cũng không biết lôi bao nhiêu lần cái bụng, hiện tại cả người đều lưu thoát, một chút khí lực cũng không có, này vẫn là hắn mang khẩu trang, nếu như bắt khẩu trang, liền có thể thấy được sắc mặt của hắn có cỡ nào khó coi, một điểm màu máu đều không có. mà hiện tại Coi như hắn mang khẩu trang, người bên cạnh cũng có thể nhìn thấy hắn sắc mặt rất khó nhìn, thân thể suy yếu đó là che giấu không được, cái này cũng là Giang Huyền Ảnh sẽ lo lắng hắn nguyên nhân. Cứ việc, Giang Huyền Ảnh rất hy vọng thi đấu xuất hiện nghịch chuyển, nhưng nàng cũng không hy vọng Tô Duệ vì thi đấu, mà để bệnh tình của chính mình chuyển biến xấu, nàng có thể không muốn gặp lại hắn cũng ở trên vũ đài. Tô Duệ tự nhiên biết lấy chính mình hiện tại tình trạng cơ thể, cũng không thích hợp tham gia thi đấu, hắn bây giờ cần nhất chính là tiếp thu trị liệu cùng nghỉ ngơi. Mà không phải tham gia như thế căng thẳng thi đấu, này rất có thể để thân thể của hắn không chịu nổi. Chỉ có điều, hắn hiện tại không nữa lên sân khấu, liền không có cơ hội lại thay đổi kết quả của cuộc so tài. Tô Duệ không muốn thua, cũng không muốn nhìn thấy kỳ tích chiến đội thành làm cho hề, càng không muốn nhìn thấy Giang Huyền ảnh tâm huyết toàn bộ nước chảy về Biển Đông, nàng một tay sáng lập câu lạc bộ liền như thế hủy hoại trong một ngày. Nguyên nhân chính là như vậy, dù cho thân thể của hắn lại suy yếu, hiện tại hắn vẫn là tới. Chính là không muốn để cho người ủng hộ thất vọng, càng không muốn ở chỗ này lưu lại tiếng đối. Dù cho, cuối cùng vẫn thua, Tô Duệ cũng phải lên sân khấu, thua cũng phải thua đẹp đẽ một điểm, mà không phải trốn ở hậu trường, kết nối với chàng dũng khí đều không có, như vậy mới sẽ không lưu lại tiếng đối. Bởi ở hắn tới trước, Lưu Minh Khải đã lựa chọn Lee Sin làm đi rừng anh hùng, hiện tại cũng không có biện pháp đổi cái khác anh hùng. Bởi vậy, Tô Duệ liền liền dứt khoát dùng ly Sin đến đá thi đấu. Cái nào anh hùng đối với hắn mà nói đều là giống nhau. Chỉ có điều, hắn bây giờ cùng trước trạng thái hoàn toàn khác nhau, con mắt đều có chút mơ hồ, đầu hỗn loạn, phản ứng đều không có trước như vậy sắp rồi. Tô Duệ chỉ có thể một bên uống đường g lủ cô nước bù nước cùng khôi phục thể lực, một bên khống chế trò chơi. Trước hai trận thi đấu, kỳ tích chiến đội thành viên biểu hiện phi thường kém cỏi, đều không ở trạng thái, điều này làm cho bọn họ đều đánh mất tự tin, cũng không có đấu chí. Mà hiện tại, ở Tô Duệ sau khi trở lại, Bọn họ đấu trí đều trở về, hơn nữa trình độ lập tức trở lại trạng thái, cũng không tiếp tục bại bởi đối phương. Bởi vì ở thi đấu bắt đầu sau, hắn liền bắt đầu dùng hạt nhân lực lượng, tăng lên hết thể thành viên thực lực, mới để bọn họ khôi phục trạng thái, cho tới có thể cùng đối phương tuyển thủ chống lại. Ở thi đấu tiến hành đến 8 phần trung thời điểm, tô rệ phòng trừng đối phương đi rừng nên liền muốn ra người tới bắt, hắn phải đi giúp đội hưu mới được. Liền, hắn ở đánh một dã quái sau, liền khống chế ly xin hướng đi hạ bộ. quả nhiên Ở Tô Duệ mau tới khi đến đường thời điểm, đối phương đi rừng sông đi ra, liền muốn nắm hạ bộ, nhưng hắn đã đúng lúc ra đến giúp đỡ đội hưu. Ở này sau khi, một hồi tiểu đoàn chiến liền như vậy bắt đầu, sau cai anh hùng tại hạ đường đánh lên. Bởi thân thể nguyên nhân, Tô Duệ thao tác không có chức như vậy nước chảy mây trôi, trái lại xuất hiện một điểm thao tác sai lầm, điểm ấy sai lầm, dẫn đến hắn không cách nào đánh giết đối phương, có điều, cuối cùng hắn lấy hy sinh chính mình để đánh đổi, hấp dẫn hết thể sở kỳ hữu công kích trước tiên trợ giúp phe mình giờ cờ bắt được một huyết, sau đó sẽ để đội hưu giết chết đi rừng. Trận này tiểu đoàn chiến sau khi kết thúc, Tô Duệ trả giá một con đầu người, chỉ lấy đến hai cái trợ công, xem ra là chịu thiệt một điểm, nhưng cũng đến giúp đội hưu bắt được hai người đầu người, này tính ra, lại kiếm được không ít. Vốn là, ở vừa nãy hôn chiến bên trong, hắn là có cơ hội thoát ly chiến đấu, cũng không cần hy sinh chính mình. Chỉ có điều, nếu như Tô Duệ hiện tại thoát ly chiến đấu, Trái kia phe mình đội hữu liền không có khả năng bắt được một huyết, cũng không có cách nào giết chết đối phương đi rừng, trái lại có thể sẽ bị đối phương tiến hành giết ngược lại. Đang suy nghĩ đến điểm này sau, hắn sẽ không có thoát ly chiến đấu, mà là lựa chọn hy sinh chính mình, lấy một đội hai, vì là chiến đội tích lũy dưới ưu thế. Nhìn từ điểm này, liền có thể thấy được Tô Duệ cùng Lưu Minh Khải khác biệt, không đơn thuần là kỹ thuật trên tranh lệnh, trách nhiệm tâm cũng là khác nhau một trời một vực, một là vì là đội hữu hy sinh chính mình. Một là hy sinh đội hưu thành toàn mình, đây chính là hai người to lớn nhất trên lệnh. Bởi vậy, Tô Duệ vừa nãy sai lầm ở mọi người xem đến, hoàn toàn không phải sự tình, chí ít đến giúp đội hưu bắt được đầu người, cũng không có không công hy sinh. Hơn nữa mọi người đều biết hắn hiện tại có bao nhiêu suy yếu, có thể làm được trình độ như thế này, đã là vô cùng tốt. Ở phục sinh đếm ngược thì, Tô Duệ một bên mua trang bị, một bên lại uống một tảng lớn đường gỡ lủ cô nước, như vậy có thể để cho hắn nhanh lên một chút khôi phục Ở nay một ván thi đấu bên trong, có phải là xuất hiện tiểu đoàn chiến, hoặc là xuất hiện tao nội chiến? Mà mỗi lần đoàn chiến, Tô Duệ đều sẽ tận lực tham chiến, bởi trạng thái của hắn bây giờ, bất lợi cho làm thu gặt đầu người anh hùng, cũng là lựa chọn ở đoàn chiến thời điểm, vì là đội hưu tận lực sáng tạo cơ hội, khiến cho lấy cái giá thấp nhất bắt được to lớn nhất đầu người. Có điều, ở thi đấu đến trung kỳ thời điểm, lần thứ 2 sinh một hồi đoàn chiến, Tô Duệ không kịp trôi qua. Đến cuối cùng... Kỳ tích chiến đội 4 người bị tờ S cờ chiến đội giết chết, mà đối phương chỉ là trả giá một con đầu người đánh đổi, lấy một đội 4 xem như là kiếm được. Ở đoàn chiến sau khi kết thúc, tờ S cờ chiến đội anh hùng đều biến mất, mọi người đều lấy vì bọn họ là trở về thành khôi phục cùng mua trang bị. Có điều, Tô Duệ nhưng là không cho là như vậy, ở không nhìn thấy tờ S cờ chiến đội anh hùng sau, hắn một đường hướng về Đại Long nơi chạy tới, quả nhiên thấy bọn họ chính đang đánh Đại Long. Kỳ tích chiến đội vốn là thua một làn sóng đoàn chiến, nếu như cho tờ S cờ chiến đội bắt đại lòng, cái kêu mặt sau liền không có cơ hội cứu vãn thê yếu, cái kêu kỳ tích chiến đội liền thật sự nhất định phải thua. Phải biết, kỳ tích chiến đội đã thua hai trận, này một ván cũng thua, trận chung kết cũng là kết thúc. Bởi vậy, đang nhìn đến tờ S cờ chiến đội đánh đại lòng, Tô Duệ liền biết cơ hội này không thể bỏ qua, dù cho đối phương có 4 người, mà hắn chỉ có một người, nhưng hắn cũng phải mạo hiểm thử một lần, không thành công thì thành nhân chương 200 hòa nhau một cục Trộm Đại Long đây chính là tô Duệ trước mắt cần làm lựa chọn nếu như không ăn trộm Đại Long bị tờ ép cờ chiến đội bắt Đại Long mà sau cơ bản cũng không có cách nào đánh vì lẽ đó bây giờ đối với kỳ tích chiến đội tới nói muốn làm được đột kích ngược vậy cũng chỉ có trộm đại Long cái này đường có thể đi mà hiện tại có thể làm được điểm này cũng chỉ có tô Duệ thành viên khác anh hùng cũng đã chết không thể qua đến giúp đỡ cũng chỉ có một mình hắn có thể làm Nếu như trộm Đại Long thất bại, Tô Duệ chính là chịu chết hổng, cũng sẽ để kỳ tích chiến đội thế yếu càng thêm rõ ràng. Vì lẽ đó, đây là một phi thường gian nan lựa chọn, một khi thất bại, rất có thể hắn sẽ chịu hoa nữ, mọi người sẽ cho rằng hắn gấp công tốt lợi mới sẽ bị thua thi đấu, mà sẽ không biết nếu như hắn không hề làm gì, thi đấu cũng thua chắc rồi. Nếu như một khá là cầu ổn không muốn chịu hoa nữ người, liền tuyệt đối sẽ không ở tình huống như thế lựa chọn trộm Đại Long. Có điều... Tô Duệ cũng không phải một sợ sệt chịu hoa nước người, húng chi, đây là cơ hội duy nhất, hắn không muốn bỏ qua cơ hội này, cũng là quyết định trộm Đại Long. Mà lúc này, Đại Long đã tàn huyết, hắn biết cơ hội đã đến rồi. Ngay ở tờ S cờ chiến đội bắt đầu thư giãn, cho rằng có thể bắt được Đại Long thời điểm, Tô Duệ đột nhiên vào tới, đầu tiên là đem tàn huyết trung đan giết chết, sau đó đem A dở cờ đá bay ra ngoài, để cho không cách nào có công kích cơ hội. Ở làm bước đi này sau, Tô Duệ lấy một đòn tối hậu thành công bắt Đại Long. Để tờ S cờ chiến đội vùng phí hết thời gian Ở trộm Đại Long Lại giết chết tờ S cờ chiến đội trung đan Hắn này một chuyến đã xem như là kiếm được Coi như hiện đang bị giết chết Cũng không tính thiệt thòi Có điều, Tô Duệ còn chưa đủ Hắn có biết hay chưa cơ hội chạy trốn Tấn áp sát đối phương đi rừng Lại lấy sở kỳ Hữu giết chết đối phương Sau đó tấn đi vị Tách ra phụ trợ cùng thượng đan công kích Ở A giờ cờ tới gần tới được thời điểm Tô Duệ lại trước tiên chế nhân Dùng cuối cùng sở kỳ đem đối phương giết chết Làm đến một bước này sau, hắn đã không thể cứu vãn, bị thượng đàn cùng phụ trợ giết chết. Có điều, tô rệ thành công trộm mất đại Long còn phân biệt giết chết tờ S cờ chiến đội trung đan đi rừng cùng A-G cờ, làm được lấy một đổi 3, đây tuyệt đối là kiếm được. Nay vừa đến, kỳ tích chiến đội vừa nãy thua một làn sóng đoàn chiến thế yếu, đã bị vãn cứu trở về, hơn nữa thành công trộm mất đại Long trái lại còn chiếm một điểm ưu thế, này một làn sóng không thể tòi. Ở phục sinh sau. Tô Duệ lần thứ hai tổ chức lên hết thệ thành viên, lại một lần nữa thử nghiệm tiến công. Cuối cùng, hắn lấy một đội 2 trước tiên đánh đi hai cái hùng hang anh hùng, mà cái khác đội hưu cũng thành công giết chết ba cái anh hùng, nhưng phe mình lại tổn thất hai cái anh hùng. Nay một làn sóng đoàn chiến, kỳ tích chiến đội lấy 3 đội ngũ, xem như là kiếm lời không ít. Ở đẩy một tháp sau, kỳ tích chiến đội lại bắt một con rồng nhỏ, ở hết thệ thành viên đều phục sinh sau, lại lần nữa tiến công. Nay một làn sóng đoàn chiến. Kỳ tích chiến đội càng có coi ưu thế, thành công làm được lấy hai đội ngũ, sau đó một đường đánh về phía cao điểm, triệt để kết thúc thi đấu. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Hoa Quốc khán giả đều hoan hô lên, rốt cục thắng một hồi trở về, mà không phải như trước thua như vậy thảm, đây là một hết sức rõ ràng chỗ bất đồng. Tô Duệ, quả nhiên là sáng tạo kỳ tích người, cuộc tranh tài này thắng lợi, để càng nhiều người có như vậy nhận thức. Ở đây Hoa Quốc người, khả năng trừ Lưu Minh Khải bên ngoài, những người khác đều cao hứng vô cùng. Lưu Minh Khải lên sân khấu thời điểm, kỳ tích chiến đội thua như vậy thảm, mà hiện tại đổi Tô Duệ lên sân khấu, nhưng là thắng trở về một ván. Ở thành viên khác bất biến, cũng chỉ có Lưu Minh Khải cùng Tô Duệ thay đổi, liền sản sinh to lớn như thế chênh lệch Điều này nói rõ Tô Duệ so với Lưu Minh Khải cường quá hơn nhiều, không đơn thuần là kỹ thuật trên dẫn trước, trách nhiệm mặc cho tâm cũng hoàn toàn khác nhau. Một là vì tư lợi, một vì là đội hưu cân nhắc, đồng ý hy sinh chính mình, tắc thành đội hưu, đây chính là hai người điểm khác biệt lớn nhất Thắng một văn sau, kỳ tích chiến đội cùng tờ S cờ chiến đội điểm số, biến thành một so với hai, vẫn là không chiếm ưu như thế, nhưng đã để rất nhiều người một lần nữa có hy vọng. Dù cho, coi như kỳ tích chiến đội ở phía sau thi đấu bên trong thua, nhưng hoa quốc khán giả cũng hài lòng, ít nhất không có thua khó coi như vậy, hơi hơi thắng trở về một điểm tôn nghiêm, này đã để rất nhiều người cảm thấy thỏa mãn. Dù sao đi ngang qua chuyện lúc trước sau, đại đa số người đều sẽ không có quá cao hy vọng xa vời. Ở 15 phút thời gian nghỉ ngơi, Tô Duệ lại ăn một điểm dược, bởi vì hắn cảm giác được cái bụng lại đau lên, hắn còn ăn hai cái quả táo, đây là dùng để bổ sung thể lực. May là, hắn thể năng so với người thường cường hãn, năng lực hồi phục cũng so với bình thường trình độ cao, nếu không, hắn đã sớm chi không chịu đựng nổi, có thể liền cũng ở đây. Ở ăn một vài thứ sau, Tô Duệ cảm giác hơi hơi dễ chịu một điểm, không còn là trước khó chịu như vậy. Rất nhanh, 15 phút liền trôi qua, ván thứ tư thi đấu cũng liền bắt đầu. Ở ván này thi đấu bên trong, Tô Duệ vẫn lựa chọn Lee Sin cái này anh hùng. Hiện tại hắn càng cần phải tính cơ động khá mạnh anh hùng, mới có thể càng tốt hơn đến giúp đội hữu Bắt đầu sau, song phương đều đi tới từng người vị trí, sau đó bắt đầu lẫn nhau tiêu hao mùi thuốc súng đều phi thường trùng. HTTP. Kỳ tích chiến đội là muốn lại thắng một ván, đem điểm số kéo đến 2 so với 2, như vậy liền có cơ hội tiến hành đệ ngũ cục thi đấu, dù cho thua, cũng sẽ thể diện một điểm, vậy cũng là là mục tiêu của bọn họ. Mà tờ S chiến đội đồng ý cũng là muốn lại thắng một ván, nếu như vậy, là có thể trực tiếp kết thúc thi đấu, lấy 3 so với một thành tích bắt được tổng trận chung kết quán quân, cũng là thành công làm được vệ miệng quán quân, chuyện này với bọn họ tới nói, phi thường trọng yếu. Cho tới Tô Duệ, hiện tại không phải là lại nghĩ thắng một hồi đơn giản như vậy, mà là muốn bắt được quán quân, đây mới là mục đích của hắn. Từ vừa mới bắt đầu tham gia thi đấu, mục tiêu của hắn chính là chạy anh hùng liên minh thế giới tổng trận chung kết quán quân mà đến cũng vẫn ở vì là cái mục tiêu này nỗ lực. Mà hiện tại, Tô Duệ như thế khổ cực mới đi tới hôm nay, hắn không muốn liền như thế bỏ qua. Hú hồ, lúc trước, hắn như vậy suy yếu đều muốn tham gia thi đấu, thiên tân vạn khổ mới thắng một hồi trở về, hiện tại trạng thái so với trước muốn càng tốt hơn một chút, liền càng không thể thua. Kỳ thực ở lên sân khấu thời điểm, Tô Duệ liền làm một chuyện, vậy thì là đối với anh hùng liên minh kỳ có thể tiến hành thăng cấp. Hiện tại, hắn anh hùng liên minh sở kỳ hiệu đã đạt đến thăng cấp, Đây là trả giá 20 triệu điểm tín ngưỡng giá trị đánh đổi sau mới thăng cấp thành công. Không có cách nào, Tô Duệ thân thể quá hư nhực rồi, để hắn vung không ra tốt nhất trình độ, nếu như không tăng lên chính mình trình độ, tất nhiên là không thể tiến hành trở mình ném. Bởi vậy, hắn mới sẽ đem anh hùng liên minh tăng lên tới tăng cấp, như vậy mới có cơ hội đạt được thắng lợi. Chính là bởi vì Tô Duệ đem sở kỷ tăng lên tới tăng cấp, khiến thực lực của chính mình được tăng lên, ở trạng thái không tốt tình huống, còn có thể vung ra không sai thao tác. Mà ở trên cục thời điểm tranh tài, hắn mới không có tụt dây xích, rất tốt hoàn thành sứ mạng của chính mình, thành công trợ giúp đội hưu thắng về một ván. Vì người quán quân này, hắn lại trả giá 20 triệu điểm tín ngượng giá trị, thử hỏi tại sao có thể thua, đây là nhất định phải thắng. chương 201, khác biệt một trời một vực. Ván thứ tư thi đấu bắt đầu sau, song phương tuyển thủ đều tiến vào một rằng co tình hình. Hai bên tuyển thủ đều ở tận lực tiêu hao đối phương, cũng không có cách nào bắt đối phương. Nằm ở một loại tương đối cân bằng trạng thái. Hơn nữa, ở ba đường, song phương đều cắm thật mắt, để hai bên đi rừng đều không có cơ hội nhúng tay chiến đấu. Nay vừa đến, ở ván này thi đấu bên trong, hết thể tuyển thủ đều chỉ có thể đàng hoàng dụng, xử lý tốt chi tiết nhỏ, chờ đợi thời cơ đến. Ở loại này căng thẳng thi đấu bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh, nửa giờ phản phất lập tức liền trôi qua. Làm thi đấu tiến hành đến 30 phút thời điểm, song phương đều không có bắt được người thứ nhất đầu cũng không có đẩy đi một tháp, vẫn nằm ở vi diệu thế cuộc. Có điều, ở thi đấu thời gian đạt đến 3 ho phút thời điểm, thế cuộc nhưng là đột nhiên chuyển biến, song phương đều lấy tiến công. Ở mấy lần thử nghiệm tính tiến công bên trong, kỳ tích chiến đội hy sinh một trung đan anh hùng, làm cho đối phương bắt được một huyết, mà tô Duệ nhưng là thành công giúp hạ bộ đẩy rất xuống tháp, lập tức cứu vãn lại thế yếu, này một làn sóng cũng không thể tòi. Mà ở phía sau, kỳ tích chiến đội cùng tờ S.G. chiến đội sinh mấy lần đoàn chiến lẫn nhau đều không có chiếm được được, kết quả vẫn là như thế. Thi đấu thời gian đạt đến một canh giờ thời điểm, bởi vì một chuyện, thi đấu hướng sinh biến hóa cực lớn. Ở đối phương chính đang đánh Đại Long thời điểm, Tô Duệ đầu tiên là đơn giết đối phương đi rừng anh hùng, sau đó trực tiếp trộm mất Đại Long, cuối cùng lấy tàn huyết trạng thái thành công trốn đi ra ngoài. Sau đó, kỳ tích chiến đội lợi dụng Đại Long B.U.F.F., thành công đẩy ngã hết thẻ ở ngoài tháp, khiến ưu thế tiến một bước mở rộng đến cuối rộ Kỳ tích chiến đội kinh tế đã lôi kéo hơn một vạn, ưu thế càng thêm rõ ràng, lại đang ra đi tìm tới cơ hội đơn giết đối phương ra đi anh hùng, ở phía sau đoàn chiến bên trong trước tiên chiếm cứ ưu thế. Sau đó, ở đoàn chiến bên trong, kỳ tích chiến đội lấy ngũ đánh bốn, thành công đoàn diệt đối phương, sau đó liền dọc theo đường đi cao điểm. Liên như vậy, kỳ tích chiến đội lấy những này ưu thế, thành công bắt cao điểm, lần thứ 2 thắng sẽ một ván, điểm số biến thành 22, tình hình trận chiến thành công đánh ngang. Ở này ván thứ tư thi đấu bên trong, kỳ tích chiến đội cùng tờ S cờ chiến đội tranh lệch cũng không nổi bật, đặc biệt trước một canh giờ bên trong, căn bản không có cái gì rõ ràng tranh lệnh, dù cho là có, cũng là phi thường nhỏ bé. Sau đó, Tô Duệ thành công trộm mất đại Long mới là tờ S cờ chiến đội rơi xuống hạ phong bắt đầu, cũng là kỳ tích chiến đội bắt đầu dẫn trước chỗ rẽ điểm. Ván này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lưu Minh Khải sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Tô Duệ ở thi đấu bên trong biểu hiện càng sợ diễm. Lưu Minh Khải biểu hiện sẽ càng không thể tả đây là một so sánh, hơn nữa là phi thường trực tiếp so sánh. Đồng dạng vị trí, tương tự anh hùng, tương tự đối thủ, mà không giống tuyển thủ, cũng xuất hiện không giống nhau kết quả, hơn nữa còn là khác biệt một trời một vực, một cách tự nhiên sẽ bị người phóng tới đồng thời so sánh. Lúc trước thi đấu bên trong, Lưu Minh Khải Lee Sin phát ra thương tổn thậm chí chỉ có phụ trợ một nửa, mà tô Duệ lên sân khấu sau, cái này Lee Sin phát ra thương tổn đã có thể cùng A.G. cờ ngang hàng mà thừa bị thường tổn cũng nhanh muốn đổi tới ta, đây chính là rõ ràng nhất trên lệnh. Vì lẽ đó, Lưu Minh Khải sắc mặt mới sẽ khó coi như vậy, hắn đã tưởng tượng đến chính mình sẽ bị mắng tới trình độ nào. Chỉ có điều, bất luận có kết cục gì, đều là Lưu Minh Khải có tội thì phải chịu, ai kêu hắn ở vừa nãy thi đấu bên trong làm sẵn làm vậy, nếu như cố gắng đánh, coi như là thua, cũng sẽ không bị mắng khó coi như vậy. Phải biết ngày hôm nay thi đấu, không phải là phổ thông thi đấu, mà là quan hệ đến Hoa Quốc Điện lại còn quyền mặt mũi Nếu như thua khó coi như vậy, cái kia hoa quốc điện lại còn quyển liền rất khó ngẩng đầu lên. Ở thời khắc trọng yếu như vậy, Lưu Minh Khải không có đem hết toàn lực thì thôi, trái lại làm sảng làm bậy, cái này cũng là nhất làm cho người tức giận địa phương. Có điều, hiện tại mọi người đều không có tâm tình quản hắn, mà là ở quan tâm thi đấu tình huống, cùng với quan tâm Tô Duệ trạng thái. Ở ăn một chút dược sau, lại uống nhiều như vậy đường gỡ lủ cô nước, Tô Duệ cảm giác mình đã khôi phục rất nhiều, không còn là trước như vậy suy yếu. Bởi vậy Ở sau đó thi đấu, hắn tin tưởng chính mình có thể làm được tốt nhất, thắng được quán quân, cũng có lòng tin làm được. Đang nghỉ ngơi 15 phút bên trong, Tô Duệ vừa ăn đồ vật, một bên nghe giang huyền ảnh chiến thuật điều chỉnh Bởi, hắn vừa nay đau bụng quá lợi hại, để thân thể sản sinh cảm giác vô lực cùng hư thoát, hiện tại cái bụng khá hơn một chút sau, liền cần gấp bổ sung năng lượng cùng thể lực, như vậy mới có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất. huống chi, Tô Duệ thể chất khá là đặc thù, thông qua ăn uống. Hắn có thể được càng nhanh hơn khôi phục, cái này cũng là hắn hiện đang không ngừng ăn nguyên nhân, ăn càng nhiều, khôi phục sẽ tăng nhanh. Ở đệ ngũ cục thi đấu bắt đầu trước, hắn đã gần như khôi phục, trạng thái cũng quay về rồi. Nguyên do thân thể quan hệ, Tô Duệ Anh Hùng Liên Minh tuy rằng thăng cấp đến 8 cấp, nhưng lúc trước thi đấu bên trong, nhưng là không có biểu hiện ra, mọi người cũng không thấy thực lực của hắn so với trước có tăng lên. Mà hiện tại, thân thể của hắn đã khôi phục không ít, trạng thái cũng quay về rồi. Điều này đại biểu hắn hiện tại đã có thể vung ra 8 cấp sở kỳ vi lực thực sự. Vì lẽ đó, ở sau đó thi đấu bên trong, Tô Duệ biểu hiện sẽ tốt hơn, tuyệt đối để khán giả sáng mắt lên. Hiện tại thi đấu đã tiến hành rồi 4 cục, dựa theo trận chung kết bo 5 thi đấu chế, cũng chính là ngũ cục 3 thắng. Này đệ ngũ cục sắp trở thành cuối cùng một ván thi đấu, cũng là quyết phân thắng thua thi đấu. Có lòng tin thắng sao? Tô Duệ hỏi. Kỳ tích chiến đội 4 cái tuyển thủ, đều cùng kêu lên trả lời, có. Trước lúc này, kỳ tích chiến đội thành viên đều muốn lùi thi đấu, không muốn tiếp tục lên sân khấu mất mặt xấu hổ, bao quát đội trưởng đều như vậy nghĩ tới. Có điều, ở Tô Duệ sau khi trở lại, những người này sinh biến hóa rất lớn, không nghĩ nữa muốn lùi thi đấu, mà ở liền thắng hai trận, hòa nhau thê yêu sau, bọn họ càng là tự tin tràn đầy cho rằng có cơ hội thu được quán quân. Cho tới tờ S cờ chiến đội, bầu không khí nhưng là biến rất khẩn trương. Nguyên bản, đối với ngày hôm nay trận chung kết, The SK chiến đội toàn thể trên dưới là tự tin tràn đầy, cho rằng có thể thu được quán quân. Sau đó, ở Tô Duệ tạm thời lùi thi đấu, The SK chiến đội liền thắng hai trận, ung dung trình độ để bọn họ đều dự không nghĩ tới, cho tới để bọn họ cho rằng ngày hôm nay trận chung kết đem sẽ vô cùng ung dung, sẽ lấy nhanh nhất độ kết thúc thi đấu, do đó về miệng quán quân. Chỉ là không có nghĩ đến sự tình, trận chung kết sẽ biến đổi bất ngờ, sinh nhiều như vậy biến cố. Nguyên bản, rời đi Tô Duệ lần thứ 2 trở về. Đồng thời dẫn dắt kỳ tích chiến đội liên tục hòa nhau hai trận tấn đem điểm số san bằng trở về lúc này mới dẫn đến tờsp cờ chiến đội như thế suốt sáng lên đến hiện tại tờs cờ chiến đội đã đem kỳ tích chiến đội coi là đối thủ lợi hại nhất không lại ôm ấp xem thường tâm tình còn vì thế điều chỉnh thành độ công kích chiến thuật chính là vì ở cuối cùng này một ván bên trong thi đấu thắng được thời gian nghỉ ngơi sau khi đến song phương tuyển thủ lên sân khấu bắt đầu chuẩn bị thi đấu đang chủ trì người báo một lần nhà tài trợ quảng cáo từ sau lại lần nữa giới thiệu song phương tuyển thủ, sau đó mới tuyên bố thi đấu bắt đầu. Sau đó, Song Phương tuyển thủ bắt đầu tiến vào trò chơi, đồng thời bắt đầu bàn anh hùng. Chương 202: cầu phú quý trong nguy hiểm. Vốn là, Tô Duệ là muốn lựa chọn Lee Sin cái này anh hùng, tới đảm nhiệm đi dừng vị trí. Dù sao, ở trước hai trận thi đấu, hắn đều là lựa chọn Lee Sin, cùng đội hưu phối hợp rất tốt, lựa chọn cái này anh hùng là có thể duy trì trước hiểu ngầm. Chỉ có điều, ở này một ván bên trong Tờ Edgar chiến đội trực tiếp ban Lee Sin, cũng là để Tô Duệ không có cách nào lần thứ hai lựa chọn cái này anh hùng, chỉ có thể mặt khác lựa chọn những khác anh hùng. Mà Tô Duệ nhưng là lấy Mẹn tịt đảm nhiệm đi rừng. Đang lựa chọn anh hùng sau, song phương tiến vào trong game, thi đấu chính thức bắt đầu. Tô Duệ khống chế Mẹn tịt đi tới gia khu, ở giã quái quét mới sau khi ra ngoài, hắn liền bắt đầu đi rừng. Ở tiên kỳ, hắn có biết hay chưa cái gì cơ hội tốt, cũng chỉ có thể không ngừng mà đi rừng chậm giải tích lũy tiền tài, tốt mua tân trang bị. Qua sau một thời gian ngắn, Tô Duệ đã bắt đầu hiện tờ S cờ chiến đội lấy cái gì chiến thuật, cái này chiến thuật chính là căn cứ hắn đặc tính mà điều chỉnh, có thể nói là độ công kích chiến thuật. Cái này chiến thuật, chính là toàn trường nhìn chăm chú phòng Tô Duệ, sau đó lấy ba đường làm điểm đột phá, lấy này thu được ưu thế. Tờ S cờ chiến đội đã quyết định tận lực không cùng Tô Duệ chạm mặt giao thủ, để cho không cách nào vung ra ưu thế, đến hậu kỳ, cũng là không được tác dụng Uy hiếp cũng sẽ không lớn. Vì lẽ đó, chỉ cần Tô Duệ xuất hiện địa phương, tờ SK chiến đội tuyển thủ đều sẽ tận lực tránh khỏi, không cùng hắn giao chiến, trừ phi là hai cái đối với một thời điểm, mới sẽ động thủ, nếu không, chính là lựa chọn làng tránh. Bởi vì tờ cờ chiến đội phi thường rõ ràng Tô Duệ ở kỳ tích chiến đội ý nghĩa, một khi hắn triển không đứng lên, cái kia những tuyển thủ khác liền dễ dàng đột phá. Dù sao, kỳ tích chiến đội có thể thắng, chủ yếu chính là dựa vào Tô Duệ đánh vỡ cân bằng. Mà những tuyển thủ khác, so với tờ cờ chiến đội tuyển thủ, vẫn có một điểm chênh lệnh, tuy rằng không nổi bật, nhưng lâu dài hạ xuống, vẫn là sẽ bị đối phương tích lũy dưới ưu thế. Nay vừa đến, chỉ cần hắn không có cái gì làm, vậy hắn đối với tờ cờ chiến đội sẽ không có uy hiếp gì. T.E.G.U.I.E.N. V.N. Có thể nói, tờ cờ chiến đội chiến thuật chính là cố ý nhằm vào tô duệ, để hắn không cách nào ở thi đấu bên trong vùng gia tác dụng đến, nhờ vào đó áp chế hắn triển. Có điều, chiến thuật như vậy xác thực là hiện nay thích hợp nhất, cũng là tối có thể khắc chế kỳ tích chiến đội đầu pháp. Bởi vì nắm giữ 8 cấp sở kỳ hiệu Tô Duệ, so với tờ S cờ chiến đội tuyển thủ mạnh hơn một chút, bọn họ sở kỳ hiệu đẳng cấp đa số ở lẹ vẹo 7 tà hưu, không có một đạt đến 8 cấp. Vì lẽ đó, ở một đối một tình huống, hắn có thể dựa vào đi vị, làm được đơn giết đối phương. Nguyên nhân chính là như vậy, tờ Ad cờ chiến đội mới sẽ cố ý định ra nhằm vào Tô Duệ chiến thuật. Chính là không muốn để cho hắn có dục lên cơ hội, chỉ cần không cùng hắn giao chiến, cái kia thì sẽ không thất lạc đầu người, mà có thể từ ba đường tìm được điểm đột phá, từ đó thu hoạch được ưu thế. Một khi, chiến thuật như vậy thành công, cái kia đến cuối cùng, dù cho tô rệ kỹ thuật cao đến đâu, cũng không có cách nào cứu lại. Ở một lúc mới bắt đầu, tờ S.C. chiến đội chiến thuật sắc thực là đưa đến tác dụng rất lớn, kỳ tích chiến đội ba đường đều xuất hiện bị áp chế tình huống, để hắn chỉ có thể bị lấy cứu chẳng. Tô Duệ tám cấp anh hùng liên minh sở kỳ hữu, không phải là ngồi không, căn bản là không thể làm cho đối phương liền như vậy áp chế lại. Vì tìm kiếm điểm đột phá, hắn ở trung lộ chờ thật lâu cơ hội, rốt cục đợi được đối phương còn lại 1 phần 3 huyết, chuẩn bị trở về thành thời điểm, tấn bay qua, lấy xét đánh không kịp bưng thái độ đem đối phương giết với thấp dưới, trước tiên bắt được đầu người, sau đó tấn thoát ly bên trong tháp. Lúc này Tô Duệ, hắn anh hùng cũng chỉ còn sót lại 5 điểm huyết, vừa nãy lại bị tháp đánh một hồi, sẽ một mạng minh hô. Có điều, hắn đem hết thể thương tổn, cùng với hết thể khả năng đều quên đi một lần, có thể bảo đảm chính mình hữu kinh vô hiểm trốn ra được. Toàn bộ kế hoạch tuy rằng đơn giản, nhưng mỗi một bước đều phải đúng lúc đúng chỗ, hơi hơi chậm hơn nửa bước, hoặc là xuất hiện một điểm sai lầm, đều sẽ bị đối phương giết ngược lại, trong đó là phi thường mạo hiểm. nay không chỉ cần phải cường đại tính toán lực, còn muốn tài năng như thần thao tác, mà hai điểm này, tô Duệ đồng thời đều có rồi, hơn nữa vận khí không tệ, cũng là thành công làm được. Chính là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như hắn không mạo hiểm, cũng không có biện pháp đánh vỡ tờ S cờ chiến đội độ công kích đấu pháp, cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, nhưng hắn thành công làm được. Nếu như là trước đây, Tô Duệ là không thể nào làm được như thế nước chảy mây trôi, động tác nhất định sẽ không may xuất hiện. Có điều, ở thăng cấp sở kỳ hiệu sau, hắn đã có thể hoàn mỹ làm được điểm này, đều hết thể độ khả thi đều tính ở trong đó, bảo đảm chính mình sẽ không có một chút sai lầm. Ở này sau khi... Tô Duệ mẽn thì liền bắt đầu xuất quỷ nhập thần, nhưng mỗi một lần ra bây giờ đối với tay trước mắt, hầu như đều sẽ đi một con đầu người. Ở một chọi hai tình huống, hắn cũng có thể làm được không chịu thiệt, ít nhất có thể làm được lấy một đội một, đồng thời cũng sẽ đổi hưu sáng tạo cơ hội đánh giết cơ hội, để đội hưu từng bước chiến lên. Sau đó, ở đối phương đánh đệ nhất con rồng nhỏ thời điểm, Tô Duệ còn đánh lén thành công, trộm mất đối phương tiểu lòng sau, sau đó chạy mất dép, lại chiếm một điểm ưu thế trở về. ở một làn sóng đoàn chiến hậu, Hắn càng là lấy một giết ngũ, đến rồi cái ngũ giết, cứ việc phe mình cũng chết bốn cái anh hùng, nhưng cũng coi như là kiếm được. Bắt được ngũ giết sau, Tô Duệ càng là một không thể thu, ở đối phương đánh Đại Long thời điểm, hắn tấn giết bốn người, mới bị đối phương Nhuệ Văn giết ngược lại. Cứ việc, hắn không có cướp được Đại Long, nhưng lấy đi đối phương 4 người đầu, làm được lấy một đội 4 cũng làm cho kỳ tích chiến đội không có rơi vào hạ phòng, trên kinh tế vẫn dẫn trước. Tờ S cờ chiến đội Nhuệ Văn đang giết chết mẹn thì sau Đang muốn chuẩn bị tìm địa phương trở về thành thời điểm, kỳ tích chiến đội hệ đúng lúc ra đại chiều, đem tàn huyết nguệ văn một hồi mang đi, để tờ ép cờ chiến đội đoàn diệt Sau đó, kỳ tích chiến đội tiếp tục, đem hết thẻ ở ngoài tháp đều đánh không còn, ở trên cao điểm thời điểm, cùng đối phương phục sinh anh hùng tiến hành dối ác chiến. Chỉ có điều, đối phương dù sao mới vừa từ trong nước suối đi ra, vẫn là chiếm cư ưu thế, cơ hồ đem kỳ tích chiến đội mấy cái anh hùng đều đánh chết. Ở kỳ tích chiến đội 4 cái anh hùng toàn bị giết chết trước, phục sống lại mẹn thì cũng chạy tới, đối với tờ S cờ chiến đội mấy cái anh hùng tiến hành rồi thu gặt, sau đó, vừa phục sinh Nhuệ Văn cũng tránh khỏi không được bị giết cục diện. Sau đó, Tô Duệ tấn sách tháp, bao quát căn cứ tháp toàn bộ bị sách, sau đó toàn lực đánh căn cứ. Ngay ở hắn đem căn cứ lượng máu đánh thành một nửa thời điểm, đối phương có một anh hùng phục sống lại, đồng thời đối với hắn tiến hành rồi công kích. Bởi, Tô Duệ huyết đã là tàn huyết trạng thái Căn bản là không cách nào triệt để giết chết đối phương, nhưng dựa vào cực kỳ thần diệu đi vị, hắn dùng tàn huyết trạng thái cùng đối phương đồng quy vô tợ. Vào lúc này, song phương anh hùng đều sống lại, vọt thẳng hướng về phía trung lộ, ở trung lộ liền tiến hành rồi đoàn chiến. Tiếc nuối chính là, kỳ tích chiến đội bên này tuyển thủ, so với tờ S cờ chiến đội vẫn là có chỗ không bằng, bị đoàn diệt ở trung lộ, mà tô Duệ lúc này vẫn không có phục sống lại. Sau đó, tờ S cờ chiến đội một đường đánh tới cao điểm, hết thể tháp phòng chính bắt đầu công kích căn cứ. Tình cảnh này, để khán giả căng thẳng đến cực điểm, thắng bại rất có thể đúng vào lúc này phân ra. chương 203, quyết thắng then chốt. Làm tờ S cờ chiến đội đánh vỡ hết thể tháp phòng ngự thời điểm, hoa quốc khán giả tâm đều nâng lên. Săn văn võng. Kỳ tích chiến đội như thế thiên tân vạn khổ mới đi tới hôm nay, ở trận chung kết bên trong lại là biến đổi bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn là đánh tới cuối cùng. Ở nhanh phải thắng thời điểm, nhưng là bị tờ Adger chiến đội trở mình Một lần đánh tới căn cứ đến. Tình huống như vậy, để hiện trường khán giả cùng với xem trực tiếp khán giả, tâm đều bị nháo lên, căng thẳng đến âm thanh cũng không dám ra ngoài. Nếu như đến một bước này sau, kỳ tích chiến đội vẫn thua, này không thể nghi ngờ sẽ làm người lưu lại tiếng đối. Có điều, hoa quốc khán giả cho rằng kỳ tích chiến đội tuy bại còn vinh, đặc biệt Tô Duệ, càng là một tay sáng tạo kỳ tích, đi đến một bước này, đã đầy đủ quang vinh, dù cho là thua, ở điện lại còn giới, cũng sẽ trở thành một chuyện kỳ. Chỉ là kỳ tích chiến đội, thật sự thua chắc rồi sao? Kết quả còn chưa chắc chắn đây. The cờ chiến đội ba cái anh hùng ở đánh vỡ căn cứ thấp sau, chuẩn bị đánh căn cứ thời điểm, Tô Duệ Mện Tịt Phục Sinh, ngay lập tức nhảy tới. Liền, The cờ chiến đội hai cái anh hùng lúc này đi ra ngăn chặn Mện Tịt, một cái khác tuyển thủ tiếp tục đánh căn cứ. Chỉ có điều, hiện tại Tô Duệ không phải là tùy tiện hai cái anh hùng là có thể đối xử, muốn dùng hai cái anh hùng liền giết chết hắn, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Nếu như thời gian sung túc hắn có thể làm được lấy ít nhất đánh đổi giết chết đối phương hai cái anh hùng chỉ là hiện tại về thời gian không cho phép tô Duệ làm như vậy không có cách nào dựa vào đi vị chậm rãi tiêu hao đối phương chỉ có thể trực tiếp cứng đối cứng đến cuối cùng hắn lấy 2/3 lượng máu để đánh đổi đem hai cái anh hùng giết với này sau đó tô Duệ mẽn thìt lúc này hướng về đối phương nào tới đối phương căn bản là không kịp phản kháng cũng đã bị giết chết mà căn cứ lượng máu cũng chỉ là còn lại một tiêu mà thôi lại đánh một hồi, trên căn bản liền muốn phá. Vốn là tờ S cờ chiến đội là có thể thắng, nhưng bọn họ làm sai lựa chọn. Nếu như một lúc mới bắt đầu, ba người bọn hắn tuyển thủ anh hùng đồng thời đối phó Tô Duệ, vậy còn có thể giết chết hắn, vậy thì có đầy đủ thời gian đến đánh vỡ căn cứ, hoặc là mặc kệ Tô Duệ, trực tiếp toàn lực đánh căn cứ, cũng là có thể làm được đang bị toàn bộ giết trước khi chết, đánh vỡ căn cứ. Chỉ là tờ S cờ chiến đội không có làm như vậy, trái lại binh chia làm hai đường. Một bên dùng hai cái anh hùng kiểm chế Tô Duệ, một bên dùng một anh hùng đến đánh căn cứ. Cứ như vậy, Tô Duệ liền có cơ hội từng cái đánh tan. Đầu tiên là giết đã chết hai người anh hùng, sau đó cũng ở đối phương đánh vỡ căn cứ trước, đem cái cuối cùng anh hùng cũng giết. Vào giờ phút này, TSC chiến đội tuyển thủ khẳng định phi thường hối hận, lại tới một lần nữa, kết quả khả năng liền khác hẳn không giống. Ở bắt được 3 giết sau, Tô Duệ tấn đem căn cứ binh toàn bộ thanh trừ, để tránh khỏi căn cứ bị binh đánh vỡ thanh căn cứ binh tuyến sau, hắn lúc này hướng về đối phương căn cứ chạy tới, đối phương cũng chỉ còn dư lại một căn cứ địa, cái khác tháp phòng ngự đã bị toàn bộ đánh vỡ. Hiện tại song phương tình huống đều là giống nhau, tháp phòng ngự đều không có, đều chỉ còn dư lại căn cứ, ai trước tiên đánh phá căn cứ, ai liền thắng. Không giống chính là, kỳ tích chiến đội bên này còn có tô duệ một anh hùng, mà tờ S cờ chiến đội anh hùng cũng đã diệt sạch, nhưng bọn họ cũng là còn có cơ hội, hai người bọn họ anh hùng cũng sắp muốn phục sinh hay là có thể ngăn cản Tô Duệ làm được điểm này. Rất nhanh, Tô Duệ liền đến đến Tờ S cờ chiến đội căn cứ, không nhìn tiểu binh, trực tiếp đánh căn cứ. Liên ở căn cứ lượng máu chỉ còn dư lại 1 phần ba thời điểm, Tờ S cờ chiến đội hai cái anh hùng phục sống lại, xuất hiện ở trong nước suối, lúc này hướng về mẹn tì đánh tới. Tô Duệ biết hiện tại cơ hội này ngàn năm một thở, nếu như không nữa đánh vỡ căn cứ, rất có thể sẽ bị đối phương một làn sóng phàn đầy. Bởi vậy, đang đối mặt hai cái sự công kích của đối thủ Tô Duệ không hề phản kích, chỉ là vừa đi vị tránh nẽ sở kỳ hiệu công kích, một bên toàn lực đánh căn cứ, y đồ ở tử vòng trước, đem đối phương căn cứ đánh chết. Đến giờ phút này rồi, hiện trường khán giả liền hô hấp đều không để ý tới, bất kể là bên kia người ủng hộ đều là giống nhau, đều không để ý tới làm những chuyện khác, liền chuyên tâm quan tâm thi đấu. Bởi vì, đến một bước này, thắng bại lúc nào cũng có thể phân ra đến, để khán giả cũng vô cùng sốt sáng. Chuyện cu. A tui giọt nghe HTTP. Đến cuối cùng, tờ cờ chiến đội hai cái tuyển thủ, đồng thời đối với Tô Duệ động một đại chiêu, mà Mẹn thì cũng đánh ra một đòn tối hậu. Ở hai cái đại chiêu đồng thời bắn chung hắn sau, trong nháy mắt đem HP của hắn thanh linh, nhưng hắn một lần cuối cùng công kích, cũng vừa hay đánh vỡ căn cứ. Vì lẽ đó, ở Tô Duệ tử vong đồng thời, tờ cờ chiến đội căn cứ cũng đồng thời bị đánh vỡ. Căn cứ vỡ tan trong nháy mắt đó, tờ cờ chiến đội tuyển thủ đều ngông, ai cũng không có dự liệu sẽ có tình huống như vậy xuất hiện Cuối cùng vẫn thua thi đấu. Hiện trường yên tĩnh một hồi lâu sau, làm một người ra hoan hô thời điểm, những người khác rốt cục bắt đầu phản ứng lại, trong nháy mắt tuôn ra to lớn tiếng hoan hô, vui sướng âm thanh, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ hội trường. Không đơn thuần là hiện trường khán giả, ở internet xem trực tiếp, bất kể là dùng di động hay là dùng cổng computer, bất kể là ở nhà, vẫn là ở quán internet, ở phòng học, ở công ty, ở trên tàu điện ngầm, ở cao thiết trên, ở trên đường, khi thấy cuộc thi đấu này kết quả thời điểm đều không kìm lòng được cuồng hô lên, mà chu vi quăng tới kỳ quái ánh mắt, đều không có một người quan tâm. Tháng, Hoa Quốc chiến đội rốt cuộc thắng, rốt cục bắt được anh hùng Liên Minh SG quản quân, cho tới nay nguyện vọng rốt cục thực hiện. Kỳ tích chiến đội thắng lợi, ý nghĩa trọng đại, đây là Hoa Quốc chiến đội ở anh hùng Liên Minh thế giới tổng trận chung kết bắt được cái thứ nhất quản quân. Hơn nữa, tôi phân chấn lòng người chính là kỳ tích chiến đội vẫn là một nhánh toàn Hoa Ban, hết thể tuyển thủ đều là Hoa Quốc người, không có một cái khác quốc tịch ngoại viện đều là hoa quốc người, điểm này là tối làm người tự hào địa phương. Tỷ như di chiến đội cùng ca chiến đội, đều có cái khác quốc tịch tuyển thủ, còn không chỉ một cái, cũng không tính là toàn hoa ban. Nếu như, di chiến đội cùng ca chiến đội thắng lợi, những quốc gia khác khán giả còn sẽ cho rằng đây là ngoại viện công lao, không tính là hoa quốc chiến đội thắng lợi, thành tích cũng là có chút lượng nước. Thế nhưng kỳ tích chiến đội nhưng là không giống nhau, làm toàn hoa ban, thu hoạch đến quán quân không hề có một chút lượng nước. vì lẽ đó Làm kỳ tích chiến đội lấy 3-2 thắng lợi thời điểm, mọi người mới sẽ kích động như vậy, đây là để mỗi một cái điện lại còn quyển người đều cảm thấy tự hào sự tình. Húng chi, vào lần này trận chung kết bên trong, quá trình có thể nói là biến đổi bất ngờ. Ở trận chung kết bắt đầu trước, Tô Duệ nhân khỏi bệnh thi đấu, kỳ tích chiến đội do đó tấn thua hai trận, hơn nữa còn thua cực kỳ lung túng, bị tờ ép cỡ chiến đội ngược đến đều không có dung khí lên sân khấu, cũng làm cho Hoa Quốc điện lại còn trở thành buồn cười lớn nhất mà ở mọi người đều lúc tuyệt vọng, Tô Duệ mang bệnh lên sân khấu, không có để tin tưởng hắn người thất vọng. Vừa ra sân, kỳ tích chiến đội liền ưu thế tuyệt đối, hòa nhau hai trận, tấn kéo về điểm số, mà ở cuối cùng một hồi bên trong, hắn càng là đại thần uy, lấy sức lực của một người, vì là chiến đội cứu văn thê yếu, cuối cùng hoàn thành công đánh vỡ căn cứ. Chuyện như vậy tích, không thể nghi ngờ là khiến người ta tự đáy lòng cảm thấy kính nghệ, cùng với xung bái. Chương 204, Thu sau tính sổ Kỳ tích chiến đội thắng lợi, để Tô Duệ trực tiếp trở thành anh hùng. Bởi trước sinh sự tình, điều động trái tim tất cả mọi người tỉnh tâm tình theo thi đấu mà biến hóa. Nếu như, kỳ tích chiến đội là lấy 3 không toàn thắng tờ S cờ chiến đội, kết quả khả năng vẫn không có hiện ở đây sao náo động Ở mọi người đều lúc tuyệt vọng, cho rằng kỳ tích chiến đội phải thua không thể nghi ngờ thời điểm, Tô Duệ lấy sức lực của một người ngăn cơn sóng giữ, để điểm số từ hóa so với hai biến thành lựa chọn 3-2. Kết quả như thế không thể nghi ngờ là phi thường khiếp sợ, cho mỗi người đều mang đến đà kích cường liệt. Nguyên nhân chính là như vậy, mỗi một cái quan xem so tài hoa quốc khán giả, đều đem tô duệ coi như anh hùng, sáng tạo kỳ tích anh hùng. Từ đấy vượt đến đỉnh cao, đây chính là kỳ tích chiến đội ở ngày đó trải qua, biến đổi bất ngờ cái từ này, dùng ở trên mặt này, đều có chút không thích hợp. Kỳ tích chiến đội từ vừa mới bắt đầu không được coi trọng, trải qua thiên tân và khổ, đi tới tổng trận chung kết sân khấu, này vốn là một kỳ tích Sau đó, ở liền thua 2 trận sau, bị cho rằng chắc chắn phải chết thời điểm, ở phía sau lại liên tục thắng về 3 ván, do đó bắt tổng trận chung kết quán quân, này không thể nghi ngờ lại là một kỳ tích. Nếu như không phải trước sinh nhiều chuyện như vậy, mỗi cái hoa quốc khán giả đều sẽ không như thế cảm khái, kích động như thế. Anh hùng liên minh thế giới tổng trận chung kết, không còn là Hàn Quốc chiến đội xứng bá, Hoa Quốc chiến đội cũng bắt đầu có khởi, hơn nữa còn là một nhánh chân chính về mặt ý nghĩa toàn hoa ban làm được. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kỳ tích chiến đội toàn thể thành viên đi tới cùng tờ S cờ chiến đội nắm tay, lấy đó lê phép. Kỳ tích chiến đội thắng lợi, đánh vỡ tờ S cờ chiến đội vệ miệng quán quân hy vọng, cũng đại diện cho Hàn Quốc chiến đội cũng lại không phải là không thể đánh bại, Hoa Quốc cũng như thế có thể bắt được quán quân. Ở kỳ tích chiến đội lên đài lĩnh thưởng một khắc đó, hiện trường Hoa Quốc khán giả đều đứng lên, cùng têu lên sướng nổi lên quốc ca. Thời khắc này, mọi người tiếng ca phi thường chỉnh tề to rõ, cũng tác động mỗi một cái Hoa Quốc điện lại còn là người Tâm tình theo tiếng ca mà kích động, thậm chí không ít người đều vì này mà rơi lệ. Không chỉ ở thế vận hội ô lìm hiệp trên có thể sướng quốc ca, ở điện tử thi đấu trên cũng như thế có thể. Đối với mỗi một cái hoa quốc người đến nói, mỗi lần nghe được quốc ca, đều sẽ cảm thấy tâm tình dâng trào, đặc biệt thời khắc thế này, càng là như vậy. Tô Duệ cũng giống như vậy, mỗi lần nghe được rất nhiều người đồng ca quốc ca thời điểm, mang đến chấn động, để hắn khó có thể nói nên lời, đồng thời cũng sẽ tự đáy lòng cảm thấy tự hào. Mà lần này, ở trường hợp này bên trong, mọi người không nói mà hợp sướng nổi lên quốc ca, càng làm cho hắn cảm động. Thời khắc này, Tô Duệ sẽ dùng cả đời đi ghi khắc, tin tưởng có rất nhiều người đều sẽ giống như hắn, mãi mãi cũng sẽ không quên tình cảnh này. Lúc này quan quân, đối với Hoa Quốc Điện Tử Thi đấu tới nói, là một độ cao mới, cũng là một tân khởi điểm, tương lai còn có thể ở độ cao này trên, tiếp tục bay lên, sáng tạo càng thêm huy hoàng thành tích, chỉ là do người khác nhau hoàn thành, nhưng bản chất đều sẽ không như thế. Ta làm được. Giờ khác này, đây chính là Tô Duệ tối lời muốn nói. Vì người quán quân này, hắn trả giá quá hơn nhiều, nhưng nghe đến mọi người đồng ca quốc ca thời điểm, hắn nhưng là cảm giác tất cả những thứ này đều là đăng giá, đây là một phi thường chuyện có ý nghĩa. Truy cập HTTP, tròe nụ ạ tòa để đọc chuyện. Lễ trao giải sau khi kết thúc, kỳ tích chiến đội trở lại hậu trường, mà Tô Duệ cũng cho rằng hiện tại là thời điểm tra ra trần tướng, cùng với cố gắng tính sổ. Làm mọi người đều ở thời điểm hương phấn, Tô Dụy đi tới Lưu Minh Khải trước mặt, nói: "Chúng ta thắng lợi, để ngươi thất vọng rồi." "Ngươi đang nói cái gì? Các ngươi thắng lợi? Ta đương nhiên là hết sức cao hứng, làm sao sẽ thất vọng? Ta cũng là kỳ tích một thành viên." Lưu Minh Khải mang theo không tự nhiên nói rằng. Tô Dụy nói: "Kĩ xảo của ngươi không sai, có điều đến lúc này, ngươi còn đang giả bộ, thú vị sao?" "Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi tốt nhất nói rõ hơn một chút, đừng thuận tiện đoan của người." Lưu Minh Khải dùng tới phẫn nộ ngữ khí. Kỳ tích chiến đội đội trưởng, cũng nói, xảy ra chuyện gì. Lúc trước hai trận thi đấu bên trong, ngươi cho là mình làm được một tuyển thủ nhà nghề phải làm đến sự tình sao. Tô Duệ nói rằng, Lưu Minh Khải nói, ta cũng không muốn thua, chỉ là tài nghệ không bằng người, ta cũng không có cách nào. Thật sao? Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như là cô ý muốn thua, ở rất nhiều nơi quá rõ ràng, cần muốn chúng ta lại nhìn một lần thi đấu video sao? Để ngươi hồi ước một hồi. Tô Duệ tiếp tục nói, Người làm được quá rõ ràng, hiện tại còn tưởng rằng giải thích lưu dụng không? Nghe được hắn, kỳ tích chiến đội những người khác cũng bắt đầu có ý nghĩ này. Trước là bởi vì áp lực quá lớn, mới không có nghĩ nhiều như thế, mà hiện tại thi đấu kết thúc, áp lực của bọn họ cũng biến mất rồi, cũng chậm chậm hiện trong đó không đúng. Lúc trước hai trận thi đấu bên trong, Lưu Minh Khải biểu hiện xác thực là rất không bình thường, có rất nhiều nơi làm được liền người chơi bình thường cũng không bằng, căn bản là không tính là một hợp lệ game thủ chuyên nghiệp. Lúc đó mọi người đều cho rằng hắn là căng thẳng mới sẽ sai lầm, nhưng hiện đang nhớ tới đến nhưng là cảm thấy không có đơn giản như vậy. Ta chỉ là áp lực quá lớn, xuất sang thai quá mới sẽ sai lầm. Lưu Minh Khải giải thích, nếu như ngươi không có chứng cứ liền không nên tùy tiện nói xấu người, đừng tưởng rằng thắng thi đấu, là có thể tùy tiện ước hiếp người. Tô Duệ không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, ta ước hiếp ngươi, nói thật không tệ. Trước tiên không nói vừa nãy thi đấu, ngươi có hay không cố ý muốn thua. Tô Duệ từ bên cạnh bàn, cầm lấy một chiếc lọ nói rằng, này chai nước uống, là ngươi cho ta uống đi, bên trong là rơi xuống thuốc gì, thuốc số sao. Lưu Minh Khải rõ ràng có chút bối rối lên, nói, ngươi không nên nói bậy nói bạn, ngẩm máu phun người, ngươi nói ta bỏ thuốc, ngươi có chứng cứ gì. Đúng, ngươi làm sao sẽ hoài nghi hắn bỏ thuốc. Đội trưởng cũng là nói đạo, hắn cùng Lưu Minh Khải quan hệ không tệ, dĩ nhiên là không hy vọng có người hoan uổng Lưu Minh Khải. Tô Duệ cười một chút, nói. Muốn chứng cứ rất đơn giản, ta đã báo cảnh sát, đồ uống có thể giao cho cảnh sát xét nghiệm, bên trong có hay không bỏ thuốc, có thể rất nhanh sẽ biết. Báo cảnh sát, người báo cái gì cảnh. Lưu Minh Khải rõ ràng càng khẩn trưng lên. Một lát sau, hắn mới phản ứng được, vội vang nói, coi như cha ra bên trong có thuốc sổ, cũng không nhất định là ta làm, còn có thể là những người khác làm. Hơn nữa ta làm sao biết người có hay không ở trong đồ uống dở trò, cố ý đến đoan buồng ta, đây căn bản không phải chứng cứ. Nơi này là có quản chế, này chai nước uống từ ngươi giao cho trong tay ta bắt đầu, sẽ không có người thứ ba chẳng qua, còn ta có hay không dợ trò, xem quản chế liền biết rồi. Tô Duệ liếc mắt nhìn, góc tường trên quản chế, nói rằng. Tiếp đó, hắn nói rằng, ngươi không cần lại giải thích, có chuyện gì cùng cảnh sát nói là có thể. Ở Tô Duệ nói như vậy sau khi, ngươi ở chỗ này nhìn Lưu Minh Khải ánh mắt đều có chút không giống, đều theo bản năng cách hắn xa một chút, miễn cho giữ họa vào thân. Xác thực. Tô Duệ ở trận chung kết trước đột nhiên tiêu chảy, chuyện này xác thực là có chút kỳ lạ. Hơn nữa Lưu Minh Khải bình thường có thể không có như thế chịu khó qua, cùng Tô Duệ càng là vẫn không hợp nhau, nhưng là ở trận chung kết trước lấy lòng cho hắn đưa lên đồ uống, việc này liên tưởng đến nhau sau, thấy thế nào đều là rất không bình thường hành vi. Vì lẽ đó, Tô Duệ không phải tùy tiện loa nguồn Lưu Minh Khải, mà là có lý có chứng cứ, cái này cũng là hắn vì sao lại báo cảnh sát nguyên nhân. Ngay đầu tiên báo cảnh sát, có thể hoàn hảo bảo tồn chứng cứ Trở lại Hoa Quốc sau, cũng có thể bất cứ lúc nào giao cho Hoa Quốc cảnh sát. chương 205, Phạm Xuân đánh đổi. Ngày hôm nay sinh sự tình quá hơn nhiều, cũng có rất nhiều không giống bình thường kỳ lạ. Đối với với thân thể của chính mình, Tô Duệ là lại quá là rõ ràng, dạ dày tốt vô cùng, là sẽ không dễ dàng tiêu chảy Mà hôm nay, hắn cũng không có ăn cái gì đồ nguồn ngang, ăn cơm đều là cùng đội hữu đồng thời ăn, đồ ăn đều là giống nhau. Nếu như Tô Duệ là bởi vì ăn sai đồ vật mới ngộ độc thức ăn, vậy thì không phải một mình hắn sẽ tiêu chảy, mà là nên tất cả mọi người đều sẽ giống như hắn tiêu chảy. Thế nhưng không có, chỉnh nhánh chiến đội, cũng chỉ có một mình hắn sẽ tiêu chảy, vậy thì kỳ quái. Vì lẽ đó, Tô Duệ ở đau bụng đồng thời, đã nghĩ đến chính mình khả năng là bị bỏ thuốc, vàng không cái bụng là sẽ không vô duyên vô cớ không thoải mái. Về phần tại sao ngay lập tức nghĩ đến là lưu minh khải làm, lý do rất đơn giản. Vậy thì là ở tất cả mọi người bên trong, cùng hắn tôi không hợp nhau người, chính là Lưu Minh Khải. Hơn nữa, Lưu Minh Khải hành động hôm nay cũng là phi thường kỳ quái, đột nhiên đối với hắn vô sự lấy lòng, cho hắn mua đồ uống. Đây chính là đáng giá nhất khiến người ta hoài nghi địa phương, không thể sẽ vô duyên vô cớ làm như vậy. Quan trọng nhất chính là, nếu như Tô Duệ bởi vì tiêu chạy, mà không cách nào lên sân khấu, cái kia được lợi to lớn nhất, chính là Lưu Minh Khải cái này bộ khuyết. Anh hùng liên minh thế giới tổng trận chung kết dự thi tiêu chuẩn, đối với một anh hùng liên minh tuyển thủ nhà nghề tới nói, ý nghĩa của nó là không cần nói cũng biết, là rất nhiều tuyển thủ nhà nghề tha thiết ước mơ giấc mơ, có thể đi tới trận chung kết sân khấu, cũng coi như là đời này không tiếc. Vì lẽ đó, Tô Duệ cho rằng Lưu Minh Khải có cái này động cơ cùng lý do làm như vậy, hơn nữa cũng có cơ hội này làm được. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ ngay lập tức đem Lưu Minh Khải chia làm hoài nghi đối tượng. Đây là hắn căn cứ loại trường hợp mới thu được kết quả. Lưu Minh Khải, ngươi thật sự làm như vậy sao? Giang huyền ảnh đang nghe xong toàn bộ sự việc sau, hỏi. Lưu Minh Khải hoang mang càng thêm rõ ràng, thế nhưng vẫn là tiếp tục che giấu. Không có, ta không có cần thiết làm như vậy, này đều là hắn hoan uổng ta. Ngươi nói ta hoan uổng ngươi. Vậy ngươi hãy cùng cảnh sát nói đi. Tô Duệ nói rằng, nghe nói, Lưu Minh Khải vội vàng nói, không muốn báo cảnh sát, không muốn báo cảnh sát, ta không có làm như vậy. Ngươi không muốn báo cảnh sát. Nếu như trước lúc này, Tô Duệ chỉ là hoài nghi, mà hiện tại Lưu Minh Khải biểu hiện, đã đủ khiến hắn xác nhận Lưu Minh Khải chính là hung thủ. Đối mặt Lưu Minh Khải người như vậy, Tô Duệ tuyệt đối sẽ không nương tay, hắn không chỉ báo cảnh sát, cũng hướng về chủ sự đơn vị báo cáo Lưu Minh Khải hành động. Hiện tại anh hùng liên minh sức ảnh hưởng là càng lúc càng lớn, mà ở đây sao trọng yếu thi đấu bên trong nhưng là xuất hiện chuyện như vậy, này nếu như xử lý không tốt tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến anh hùng liên minh thế giới tổng trận chung kết danh dự, ảnh hưởng có thể không tốt. Vì lẽ đó, chủ sự mới ở biết sau chuyện này, nhất định sẽ phi thường trọng thị, tin tưởng sẽ tra ra trần tướng, đồng thời đối với gây án người nghiêm trị không tha. Ở chủ sự mới nhúng tay sau chuyện này, Tô Duệ là có thể hoàn toàn không cần lo lắng. Sau đó không lâu, cảnh sát đến rồi, tạm thời đem Lưu Minh Khải mang đi, mà chủ sự mới cũng theo cùng đi, còn Tô Duệ bọn họ cũng đi cục cảnh sát lấy khẩu cung có điều Bởi Lưu Minh Khải là Hoa Quốc người, mà Tô Duệ người bị hại này cũng là Hoa Quốc người. Vì lẽ đó, cái này án sẽ chuyển giao cho Hoa Quốc phụ trách, bản địa cảnh sát cũng chỉ là làm cái đăng ký, sau đó đem vật chứng cùng Lưu Minh Khải đều đổi về Hoa Quốc. Đối với kết quả này, Tô Duệ đã sớm có dự liệu, hắn ở địa phương báo cảnh sát, cũng chỉ là không muốn phá hoại chứng cứ mà thôi. Rất nhanh, đồ uống xét nghiệm báo cáo liền đi ra, kết quả chứng minh bên trong xác thực là được một loại cường lực thuốc sổ thành phần. Sẽ trong thời gian ngắn khiến người ta tiêu chảy nếu như dùng quá nhiều, rất có thể sẽ làm người trí mạng, mà đồ uống bên trong loại này thành phần còn cũng không ít, điều này nói rõ thuốc sổ dưới đến không ít, đủ để chứng minh bỏ thuốc người áp độc. Đang nhìn đến đoạn báo cáo này sau, giang huyền ảnh đầu tiên là phân nộ, sau đó lại là cảm thấy vui mừng. May là, tô Duệ cuối cùng không có chuyện gì, nếu không, nàng có thể sẽ cả đời đều sẽ bất an, chuyện như vậy, nàng cho là mình khó từ tội lỗi. Ở Hoa Quốc Cảnh sát thẩm vấn dưới, Lưu Minh Khải đã chính mồm thừa nhận chính là hắn hạ dược, bao quát dược ở nơi nào mua, tại sao bỏ thuốc đều nói ra. Đối với kết quả này, Tô Duệ cũng không ngoài ý muốn, đây là trước hắn đã sớm nghĩ đến. Chỉ có điều, để hắn không nghĩ ra chính là Lưu Minh Khải tại sao muốn ở thi đấu làm bữa, dẫn đến kỳ tích chiến đội thua khó coi như vậy. Phải biết đối với một tuyển thủ nhà nghề tới nói, có thể đi tới anh hùng liên minh tổng trận chung kết trên sàn ngày, vẫn là trận chung kết sân khấu. Đó là một cái phi thưởng đáng giá quang vinh sự tình. Vì lẽ đó, Lưu Minh Khải vì cái này vinh dự mà lựa chọn bỏ thuốc, đây là tô Duệ là có thể nghi đến. Thế nhưng, khi chiếm được lên sân khấu cơ hội sau, Lưu Minh Khải nhưng là không có cố gắng biểu hiện, mà là ở thi đấu bên trong làm bừa, dẫn đến kỳ tích chiến đội thua khó coi như vậy, đây chính là để hắn không nghĩ ra nghi hoặc. Nếu như Lưu Minh Khải được lên sân khấu cơ hội sau, ở thi đấu bên trong cố gắng biểu hiện, dù cho cuối cùng là thua, Hán vẫn như cũ có thể thu được khán giả chú ý, khi đó tên cùng lợi đều có, coi như lựa chọn xuất ngũ, cũng không có thiếu lựa chọn, thu vào cũng sẽ không thiếu đi nơi nào. Nhưng Lưu Minh Khải không có làm như vậy, mà là cố ý lấy nhanh nhất độ thua trận thi đấu, không chỉ không có tận lực, còn ở nghĩ tất cả biện pháp liên lụy đội hữu đây chính là khiến người ta không nghĩ ra địa phương. Dù sao, hậu quả của việc làm như vậy là vô cùng nghiêm trọng, đây chính là có thể hủy diệt một tuyển thủ nhà nghề tiền đồ, trên căn bản là sẽ không có fans. Sau đó xuất ngũ, cũng không có cách nào ở cái nghề này bên trong kiếm tiền. Lưu Minh Khải rõ ràng có thể không làm như vậy, nhưng hắn tại sao còn muốn làm như vậy loại này tổn nhân bất lợi kỳ sự tình. Đây chính là Tô Duệ tối không nghĩ ra, hắn luôn cảm giác sự tình không có đơn giản, sau lưng khẳng định có càng quan hệ phức tạp. Sau đó, ở cảnh sát nhiều lần thẩm vấn dưới, Lưu Minh Khải rốt cục nói ra thật tình. Nguyên lai, like, Lưu Minh Khải là thu rồi chỗ tốt, đối phương muốn cho Tô Duệ không có cách nào lên sân khấu cũng càng không muốn để kỳ tích chiến đội thắng lợi, liền ra tiền để Lưu Minh Khải bỏ thuốc, cùng với ở thi đấu bên trong quấy rối Tiện tài động nhân tâm, Lưu Minh Khải chính là tham tiền mới sẽ làm những chuyện này, mà hắn cũng không nghĩ tới hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế. Ở biết chuyện này chân tướng sau, Tô Duệ càng sẽ không dễ dàng tha Lưu Minh Khải, hắn muốn truy cứu tới cùng, để Lưu Minh Khải vì chính mình tham lam trả giá tối đánh đổi nặng nghề. Đáng tiếc chính là, Lưu Minh Khải chỉ là thu được tiền, nhưng nhưng lại không biết làm chủ giả là ai. Vì lẽ đó, Tô Duệ không có cách nào bắt được chân chính kẻ điều khiển sau hậu trường, điều này làm cho hắn có chút tức giận, nhưng cũng không thể làm gì, cũng chỉ có thể nắm Lưu Minh Khải bỏ ra tiền, càng sẽ không để Lưu Minh Khải dễ chịu, ai kêu hắn làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Trải qua sau chuyện này, mặc kệ Lưu Minh Khải sẽ đối mặt cái gì hình sự xử phạt, trước tiên nghề nghiệp của hắn cuộc đời đã phá hủy, kỳ tích câu lạc bộ đội ngũ sẽ không có người như vậy ở, mà cái khác điện tử thi đấu câu lạc bộ cũng sẽ không cần người như vậy. Hơn nữa, Lưu Minh Khải không đơn thuần không thể làm tiếp tuyển thủ nhà nghề, cái khác ngành nghề, hắn cũng rất khó triển. Bởi vì sẽ không có một lão bản sẽ phải người như vậy, không đơn thuần hại chính mình đội hữu, còn thu cẩn thận nơi ăn cây táo rào cây sung người như vậy ai dám xin mời. Vì lẽ đó, Lưu Minh Khải một đời trên căn bản xem như là phá hủy, đây là hắn mãi mãi cũng không cách nào xóa đi nhân sinh chỗ bẩn. Người, có thể phạm xuẩn, chỉ cần vì chính mình những việc làm phụ trách, đảm đương nên có đánh đổi là được. Chương 206, kẻ điều khiển sau hậu trường suy đoán. Đối với Lưu Minh Khải những việc làm, Tô Duệ phi thường tức giận. Chỉ có điều, hắn cũng sẽ không ở Lưu Minh Khải trên người lãng phí quá nhiều chuyện, liền để cảnh sát xử lý là có thể. Ngược lại, Lưu Minh Khải mục đích cũng không có được, Tô Duệ thành công trợ giúp kỳ tích chiến đội bắt được quán quân, mà Lưu Minh Khải cũng bởi vậy trả giá đánh đổi. Nay vừa đến, Tô Duệ cảm thấy không có cần thiết tiếp tục ở Lưu Minh Khải trên người lãng phí thời gian này đối với mình là một điểm chỗ tốt đều không có. huống hồ, coi như hắn không hề làm gì đều tốt, Lưu Minh Khải cũng sẽ trả giá khốc liệt đánh đổi, trước tiên không nói sẽ chịu đựng ra sao trách nhiệm hình sự, nghề nghiệp cuộc đời cũng từ đây bị hủy, con lấy cái này chỗ bẩn, muốn vươn mình đã là không thể. Bởi vì chuyện này, Lưu Minh Khải đã phá hủy cuộc đời của chính mình, Tô Duệ cảm thấy cái này trừng phạt đầy đủ nặng, hắn cũng không có cần thiết tính toán chi ly. Đương nhiên, Tô Duệ sẽ không lại trả thù Lưu Minh Khải nhưng cũng là hy vọng đem sau lưng hậu trường người chủ sự tìm ra. Chỉ là liền ngay cả Lưu Minh Khải cũng không biết làm chủ giả là ai, hắn cũng chỉ là lấy tiền làm việc, cung cấp không được manh mối, cũng chỉ có thể sống chết mà bay. Đối với cái này kẻ điều khiển sau hậu trường, Tô Duệ cũng có hoài nghi đối tượng, có ý nghĩ của chính mình. Từ chuyện này đến xem, có khả năng nhất thu mua Lưu Minh Khải người, nên chính là tờ S cờ chiến đội, đối với chuyện này, bọn họ là lợi ích lớn nhất tương quan giả có to lớn nhất động cơ làm chuyện như vậy. Chỉ có điều, Tô Duệ cho rằng tờ S cờ chiến đội không thể làm chuyện như vậy, không phải đối phương phẩm cách có cỡ nào cao thượng. Mà là, hắn biết tờ S cờ chiến đội tuyển thủ đều là rất tự kiêu người, bọn họ cũng vẫn xem thường kỳ tích chiến đội, ở trận chung kết trước, đều cho rằng nhất định có thể bắt được quán quân. Thử hỏi một nhánh như thế tự tin chiến đội, cần gì phải làm ra thu mua người, sai khiến người bỏ thuốc sự tình. Vì lẽ đó... Tô Duệ cho rằng tờ S.C. chiến đội tuy rằng có hiểm nghi, nhưng độ khả thi cũng không phải quá lớn, chỉ là một hoài nghi đối tượng mà thôi. Ở trong lòng của hắn, càng cho rằng chuyện này kẻ điều khiển sau hậu trường là Hoa Quốc người, hoặc là nói là Hoa Quốc chiến đội làm. Bởi vì, ở kỳ tích chiến đội bắt đầu quật khởi sau, đối mặt to lớn nhất uy hiếp, chính là Hoa Quốc chiến đội, này có thể ảnh hưởng đến những này câu lạc bộ tiếng tâm cùng thu vào. Kỳ tích chiến đội một khi thu được quán quân, nhất định sẽ trở thành Hoa Quốc nổi danh nhất câu lạc bộ. Đến thời điểm cái khác câu lạc bộ fans sẽ có rất nhiều chuyển vào kỳ tích câu lạc bộ, này đối với những khác câu lạc bộ tới nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt, trong đó lợi ích sẽ có rất tổn thất lớn. Hơn nữa, tờ S cờ chiến đội muốn thần không biết quỷ không hay thu được lưu minh khải phương thức liên lạc, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng quốc nội bên này điện tử thi đấu câu lạc bộ là có thể đối lập đơn giản làm được. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ cho rằng quốc nội điện tử thi đấu câu lạc bộ có thể vì tự thân lợi ích cân nhắc Mà làm ra thu mua lưu minh khải sự tình Nguyên lai lợi ích bánh gạ tổ bị người động sau khi Chuyện gì cũng có thể làm được đi ra Cho tới hoài nghi đối tượng Tô Duệ cho rằng di câu lạc bộ cùng ca câu lạc bộ là có khả năng nhất Bọn họ đều là quốc nội cao cấp nhất điện tử thi đấu câu lạc bộ Mà kỳ tích chiến đội quật hởi Đối với bọn họ ảnh hưởng là to lớn nhất Vì lẽ đó, độ khả thi cũng là to lớn nhất Đương nhiên, cũng có thể là cái khác thi đấu câu lạc bộ làm Ở chân tướng chưa hề đi ra trước Bất kỳ điện tử thi đấu câu lạc bộ đều là có hiểm nghi, thậm chí cũng khả năng là người ngoài người làm. Chân tướng đến tột cùng làm sao, hiện nay còn không có cách nào tra được, thế nhưng lưới trời tuy thưa, tuy thưa nhưng khó lọt, chung quy là sẽ lộ ra sơ sót. Vì lẽ đó, Tô Duệ sẽ không xem thường, nhưng cũng sẽ không ở chuyện này canh cánh trong lòng, miễn cho lãng phí tinh lực của chính mình. Ở về nước trên phi cơ, hắn cùng Giang Huyền Ảnh ngồi ở cùng một vị trí. Lúc này, Giang Huyền Ảnh dáng vẻ, xem ra rất mệt. Không, có gì vạng nữ cường nhân. Khoảng thời gian này, kỳ tích câu lạc bộ sinh quá nhiều chuyện, đã làm cho nàng cả người đều bị. Tuy rằng kỳ tích chiến đội thu được tổng trận chung kết quán quân, đây là một cái rất đáng giá cao hứng sự tình, Giang Huyền Ảnh cũng coi như là đạt thành tâm nguyện, chỉ là câu lạc bộ ra chuyện như vậy, làm cho nàng thực sự là không cao hứng nổi. Ở biết Lưu Minh Khải bị người thu mua sau, Giang Huyền Ảnh là phi thường tự trách, nàng cho rằng là chính mình không có làm tốt, mới dẫn đến chuyện như vậy sinh. Xin lỗi. Tô Duệ đột nhiên nói rằng, Giang Huyền Ảnh hơi run run, sau đó hỏi, tại sao nói như vậy? Ta không có trải qua sự đồng ý của ngươi, trước hết báo cảnh sát, còn hướng về bên chủ sự tổ chức, đây nhất định để ngươi khó làm. Tô Duệ nói rằng, theo lý thuyết, Tô Duệ làm kỳ tích điện tử thi đấu câu lạc bộ 1 thành viên, ở gặp phải chuyện như vậy sau, nên cùng Giang Huyền Ảnh nói một tiếng, sau đó thương lượng ra phương thức xử lý, như vậy mới có thể để cho nàng có thời gian ứng phói những chuyện này, mà không đến nỗi luôn cuống tay chân mà ở giang huyền ảnh cái gì đều không biết tình huống, hắn đầu tiên là báo cảnh sát, lại hướng về bên chủ sự báo cáo, vậy thì sẽ làm nàng nằm ở bị động tình cảnh, xử lý không tốt, cũng có thể dựng dụng ra đáng sợ hậu quả. Nếu như để đối thủ cạnh tranh biết những chuyện này, nhân cơ hội lẫn lộn cùng bỏ đá xuân giếng, liền có thể để kỳ tích câu lạc bộ đụng phải to lớn ảnh hưởng. Chức Tô Duệ chính đang nổi nóng, cũng không có nghĩ nhiều như thế, mới trực tiếp báo cảnh sát cùng báo cáo. Mà hiện tại, sự tình có một kết thúc. Lưu Minh Khải cũng đem chịu đựng nên có đánh đổi, hán hỏa khí cũng là tiêu tan, tỉnh táo lại sau, liền cảm giác mình phương thức xử lý có chút quá mức lô mãng, không có cân nhắc đến câu lạc bộ tình cảnh, này xác thực là làm được có chút không đúng, hoặc là nói đúng không hợp thân tình. Xét đến cùng, này thuộc về kỳ tích câu lạc bộ bên trong mâu thuẫn, nên trước tiên bên trong giải quyết, không được, lại dùng cái khác phương thức xử lý cũng không mượn. Bởi vậy, Tô Duệ hiện tại mới sẽ cảm thấy không thích hợp, mà đột nhiên hướng về Giang Huyền Ảnh xin lỗi Chuyện này không phải ngươi sai, ngươi không có cần thiết cảm thấy thua thiệt. Giang Huyền ảnh tiếp tục nói, hẳn là ta xin lỗi ngươi mới đúng, là ta không có quản lý tốt câu lạc bộ, mới xin chuyện như vậy, xin lỗi. Tô Duệ nói rằng, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ai biết Lưu Minh Khải sẽ vì tiền mà làm ra chuyện như vậy, ngươi cũng không cần tự trách. Tiếp đó, hắn tiếp tục nói, sự tình đã qua, ta xem chúng ta đều không cần vì thế tự trách, Lưu Minh Khải cũng không ở câu lạc bộ, chúng ta coi như làm không có chuyện này sinh co như là khởi đầu mới, ngươi cho rằng làm sao? Được. Giang Huyền Ảnh nợ nụ cười, gật gật đầu. Trải qua này một lát sau, Giang Huyền Ảnh tâm tình tốt không ít, chí ít sẽ không giống trước như vậy trầm trọng. Chỉ là rất nhanh, trên mặt của nàng lại nhiều hơn một chút trầm trọng, hiển nhiên trong lòng vẫn coi tâm sự, chỉ là cùng Lưu Minh khải quan hệ không lớn, mà là những chuyện khác phiền nhiễu. Đối với Giang Huyền Ảnh tâm sự, Tô Duệ có thể đoán được một, hai. Giang Huyền Ảnh tâm tư đều ở câu lạc bộ trên, vì lẽ đó Tâm sự của nàng đa số cũng cùng câu lạc bộ có quan hệ, còn là chuyện gì, nói vậy cùng câu lạc bộ thành viên có quan hệ. chương 207, không có cần thiết lo lắng. Bây giờ kỳ tích câu lạc bộ, đang đứng ở thời buổi rối loạn. Ở kỳ tích câu lạc bộ thăng cấp bắt cường cuộc thi vòng loại bắt đầu, mỗi cái điện lại còn câu lạc bộ liền bắt đầu đào người. Thăng cấp vòng bán kết thời điểm, liền di câu lạc bộ cùng ca câu lạc bộ đều ra nhập đào giác ngành nghề, hướng về kỳ tích thành viên rối ra cành ô lưu. Sau đó, Kỳ tích chiến đội thuận lợi thăng cấp trận chung kết thời điểm, mỗi cái câu lạc bộ càng là mở ra cực kỳ phong phú điều kiện, hy vọng có thể đem tuyển thủ đều đào đi. Mà hiện tại, kỳ tích chiến đội thu được anh hùng liên minh thế giới tổng trận chung kết quán quân sau, tuyển thủ thì càng là quý hiếm, hầu như có thực lực câu lạc bộ đều lấy ra mê người hợp đồng tìm kỳ tích thành viên ký tên. Làm kỳ tích chiến đội linh hồn nhân vật, Tô Duệ đương nhiên là trở thành các đại câu lạc bộ tranh thủ đối tượng, mở ra điều kiện cũng là một so với một cao. Chỉ có điều, hắn đối với những này câu lạc bộ là một chút hứng thú đều không có, trực tiếp một nói từ chối, một điểm chỗ thương lượng đều không có, để những này câu lạc bộ chỉ có thể từ bỏ, ngược lại đem mục tiêu đặt ở thành viên khác trên người. Những này điện tử thi đấu câu lạc bộ đều cho rằng có thể thu được quán quân chiến đội tuyển thủ, trình độ nhất định không yếu, khẳng định thuộc về đỉnh cấp tuyển thủ, có đào đi tiềm chất. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian này đến, kỳ tích chiến đội thành viên đều chịu đến không giống câu lạc bộ đảo giác, mở ra đổi nghề điều kiện cũng là phi thường mê người, khiến lòng người động đến cực điểm. Làm kỳ tích câu lạc bộ hội trưởng, Giang Huyền Ảnh đã sớm hiện tình huống như thế, cũng biết thành viên ở trong đấy lòng cùng cái khác câu lạc bộ liên hệ. Đối với loại hiện tượng này, nàng rất là lo lắng, nhưng không có biện pháp ngăn cản, hiện tại mới sẽ như vậy phiền nhiễu. Một khi, kỳ tích chiến đội chủ lực thành viên đều bị đào đi, cái kêu câu lạc bộ liền rất khó tiếp tục duy trì, lại sẽ trở lại trước kia vị trí, thậm chí ngay cả ba tuyến chiến đội cũng không bằng Cố gắng trước đó lại lần nữa uổng phí, hậu quả vẫn là rất nghiêm trọng. Chỉ có điều, Tô Duệ mặc dù biết chuyện này, cũng biết sẽ xuất hiện ra sao hậu quả, nhưng hắn nhưng là không có chút nào lo lắng. Đối với hắn mà nói, kỳ tích câu lạc bộ phi thường trong yếu, nếu như liền như vậy suy sụp, đối với hắn ở anh hùng liên minh trên trên là có ảnh hưởng rất lớn, mà hắn lại muốn lãng phí rất nhiều thời gian tuyển chọn cái khác câu lạc bộ, đây chính là hắn không muốn gặp lại kết cục. Chỉ là, Tô Duệ tuy rằng không hy vọng kỳ tích câu lạc bộ đóng cửa, Nhưng hắn cũng không cảm thấy mấy cái thành viên bị đào đi, sẽ để câu lạc bộ duy trì không xuống đi. Đối với hắn mà nói, kỳ tích chiến đội chủ lực thành viên, đều là có cũng được mà không có cũng được. Bởi vì kỳ tích chiến đội chủ lực thành viên, trình độ cũng không tính hàng đầu, coi như cùng quốc nội một đường tuyển thủ nhà nghề so với, cũng có chênh lệnh nhất định. Nếu như những này tuyển thủ trình độ cao, cái kia ở Tô Duệ gia nhập câu lạc bộ trước, thành tích cũng sẽ không như vậy kém. Vì lẽ đó... Kỳ tích chiến đội sở dĩ có thể đi tới hôm nay, cùng những này tuyển thủ cũng không có quan hệ rất lớn, không nói không hề quan hệ, nhưng không trọng yếu bao nhiêu. Kỳ tích chiến đội sở dĩ có thể thu được quán quân, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Tô Duệ. Hắn không chỉ bảo đảm chính mình trình độ, không kém gì những chiến đội khác chủ lực thành viên, còn có thể dùng hạt nhân lực lượng tăng lên chiến đội thực lực tổng hợp, đây mới là thắng lợi then chốt. Nói cách khác, chỉ cần Tô Duệ còn ở kỳ tích câu lạc bộ, coi như thành viên khác bị toàn bộ đào đi, cũng không có bao nhiêu liên hệ Nhất lưu tuyển thủ nhà nghề khó tìm, nhưng trình độ hơi hơi nhược một ít tuyển thủ nhà nghề nhưng là nhiều chính là, không nói những cái khác, ở câu lạc bộ đội 2 cùng đội 3 bên trong, liền có thể tìm được thay thế những thành viên này người. Chỉ cần có tô rượi ở, cái kia phổ thông tuyển thủ nhà nghề, cũng là có thể tăng lên làm một lưu tuyển thủ nhà nghề. Vì lẽ đó, coi như những người này toàn bộ rời đi, hắn cũng có thể bất cứ lúc nào tìm những người khác để thay thế bọn họ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kỳ tích chiến đội toàn thể trình độ. Đây chính là hắn không lo lắng câu lạc bộ sẽ có ảnh hưởng sức lực. Hướng chi, Tô Duệ cùng những thành viên này quan hệ cũng không tính là rất tốt, cũng không có cái gì hiểu ngầm, thậm chí ở trong đội ngũ, còn có người không phục hắn, chỉ là ở bề ngoài không có biểu hiện ra mà thôi. Nay vừa đến, bọn họ chọn rời đi, đối với hắn mà nói, trái lại là một chuyện tốt. Bởi vì Tô Duệ là có thể một lần nữa thành lập thành viên nòng cốt, thành lập một nhánh lây hắn vì là tuyệt đối hạt nhân, càng thêm hiểu ngầm, càng thêm phối hợp đội ngũ của hắn như vậy ngược lại sẽ để cho mình thoải mái một điểm. Từ điểm đó mà xem, hắn cho rằng không có cái gì tốt lo lắng, những người này muốn đi, đều có thể lấy đi, mà hắn cũng sẽ không giữ lại. Chỉ có điều, Tô Duệ cho rằng những người này rời đi, sợ là sẽ phải hối hận, hơn nữa đào bọn họ đi câu lạc bộ, cũng sẽ rất nhanh hối hận. Bởi vì, những thành viên này thực lực không phải là ở bề ngoài mạnh như vậy, bọn họ ở thi đấu biểu hiện sở dĩ có thể ưu tú như vậy, đó là được lợi từ hạt nhân lực lượng. Không có hạt nhân lực lượng Bọn họ tài nghệ thật sự cũng không có cao như vậy, cũng chỉ tính là rất phổ thông tuyển thủ nhà nghề, cách nhất lưu còn có một chút chênh lệnh. Tỷ như, ở trận chung kết thời điểm, Tô Duệ không có tham gia trước hai trận, mà kỳ tích chiến đội thành viên liền biểu hiện ra thực lực chân thật, cái kết nhưng là sẽ bị dễ dàng áp chế, căn bản đánh không lại tờ ad cờ chiến đội thành viên. Mọi người đều thấy kỳ lạ tích chiến đội tuyển thủ là áp lực quá lớn, mới sẽ biểu hiện hỏng bét như vậy, liền nối liền thành viên bản thân đều cho là như vậy, nhưng chỉ có hắn biết là bởi vì không có hạt nhân lực lượng quan hệ. Vì lẽ đó, một khi rời đi kỳ tích câu lạc bộ, không có tô rệ trợ rút, những thành viên này chỉ là rất phổ thông tuyển thủ nhà nghề mà thôi. Làm câu lạc bộ hiện bỏ ra nhiều tiền đào tới được tuyển thủ, nhưng là không có giá trị gì, nhất định sẽ lập tức thủ tiêu bọn họ đãi ngộ, thậm chí sẽ đem bọn họ trực tiếp đá ra câu lạc bộ. Nếu như những này câu lạc bộ cảm giác được bị lừa dối, mà thẹn quá thành giận, sợ là sẽ phải đối với những người này tiến hành phong giết. đến thời điểm Những thành viên này danh tiếng cũng là số nghề nghiệp cuộc đời cũng là kết thúc. Cho nên, Tô Duệ không có cần thiết lo lắng, nên lo lắng người là bọn họ, mà không phải kỳ tích câu lạc bộ. Có ta ở, không cần lo lắng. Hán đối với bên cạnh Giang Huyền Ảnh, nhẹ giọng nói rằng. Sau đó, Tô Duệ lại nói, nếu như bọn họ muốn rời khỏi, ngươi không cần ngăn cản, chỉ là muốn cân nhắc tốt nên thu bao nhiêu chuyển ngược phí, ở trên mặt này, có thể ngàn vạn không nên nhẹ tay, biết không? Thật sự sẽ không có ảnh hưởng sao. Giang Huyền ảnh hỏi. Tô Duệ nói, sẽ không, coi như có ảnh hưởng, cũng sẽ đang tiếp thu trong phạm vi, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng. Cấp 8 anh hùng liên minh sở ký hiệu, hơn nữa cấp 3 hạt nhân lực lượng, đủ khiến hắn có cái này sức lực nói ra chuyện như vậy. Chỉ cần Tô Duệ không rời đi kỳ tích câu lạc bộ, cái kêu kỳ tích câu lạc bộ thì sẽ không lưu lạc thành tam lưu chiến đội, hắn còn có thể để kỳ tích câu lạc bộ sáng tạo càng to lớn hơn huy hoàng. Ở T Giang Huyền Ảnh cũng không có trước như vậy lo lắng. Lúc này, Giang Huyền Ảnh đã nghĩ thông suốt, trước đây kỳ tích câu lạc bộ có thể từ không còn gì cả đi tới hôm nay, lại tới một lần nữa, nàng cũng có lòng tin làm được. Húng chi, có Tô Duệ chống đỡ, kỳ tích câu lạc bộ cất bước so với trước đây muốn càng hơn nhiều. Vì lẽ đó, coi như kỳ tích chiến đội chủ lực thành viên đều rời đi, nhưng có Tô Duệ, còn có SCG quán quân cái này tên hạng ở, kỳ tích câu lạc bộ muốn lần thứ hai cuộc khởi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Đang nghĩ thông suốt sau, Giang Huyền Ảnh cảm thấy nhẹ cả người, cũng không còn cái gì tốt lo lắng. chương 208, Tân Sưởng Phương Án. Đến Thẩm Châu Thị Sân bay sau, Tô Duệ cùng Giang Huyền Ảnh nói một tiếng, liền bước kế tiếp rời đi. Săn văn Võng Sau đó, hắn không có đi những nơi khác, mà là trực tiếp về nhà. Tính ra, Tô Duệ gần như có một tháng chưa có trở về, nhưng là vẫn nhớ Lâm Thi Ý. Ở thi đấu trong lúc, hắn thường xuyên cùng Hạ Di Tình mở video, cũng nhìn thấy Lâm Thi Ý. Nếu không là, có hạ dĩ tình ở Lâm Thi Ý bên người chăm sóc, Tô Duệ vẫn đúng là không yên tâm rời đi lâu như vậy, đã sớm bay trở về. Ở trong lòng của hắn, nhưng là đem Lâm Thi Ý coi như chính mình em gái ruột, chớ nói chi là hắn đối với nàng, còn có hổ thẹn, liền càng làm cho hắn lúc nào cũng lo lắng nàng. Trở lại thẩm châu thị, Tô Duệ làm chuyện thứ nhất chính là về nhà thăm Lâm Thi Ý. Về đến nhà sau, hắn hiện trong nhà không đơn thuần Lâm Thi Ý ở, hạ dĩ tỉnh cũng vừa hay ở nhà. Đối với Tô Duệ trở về, Hạ Dĩ Tình cùng Lâm Thi Ý đều có chút bất ngờ, các nàng có thể cũng không biết hắn lại đột nhiên trở về. Sau khi trở lại, Tô Duệ nhìn thấy Lâm Thi Ý so với hắn lúc rời đi gầy một điểm, không khỏi có chút đau lòng hỏi: "Gần nhất không có ăn được sao?" Nhìn thấy hắn trở về, Lâm Thi Ý trong lòng rất cao hứng, chỉ là không muốn biểu hiện ra, mà đối mặt vấn đề của hắn, nàng càng không biết làm sao đáp lại tốt. May là, Hạ Dĩ Tình cũng đúng lúc nói rằng: "Ngươi xem ta cũng gầy, này đều do ngươi." Trách ta. Này cùng ta có quan hệ sao? Tô Duệ có chút không rõ. Hạ dĩ tình chuyện đương nhiên nói rằng, đương nhiên cùng ngươi có quan hệ, ngươi đi rồi sau khi, chúng ta ăn không ngon không ngủ ngon, chủ yếu là ăn không ngon, chúng ta mới sẽ gầy. Được rồi, ta rõ ràng, thối hôm nay bữa tối chỉ ta bao. Tô Duệ rõ ràng hạ dĩ tình ý tứ, đơn giản là ghi nhớ ăn ngon. Sau đó, hắn đem khoảng thời gian này mua lễ vật, lấy ra. Ở tham gia thi đầu đến, Tô Duệ mua đến một thành thị đều sẽ mua điểm địa phương thành thị tai tin, thông thường đều là địa phương đặc sản, tỉ như một ít hàng mỹ nghệ loại hình. Hắn không chỉ cho Lâm Thi Ý chuẩn bị, cũng cho Hạ Dĩ Tỉnh chuẩn bị một phần. Ta nhìn hắn chính là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, mà ta chỉ là tiện thể. Hạ Dĩ Tỉnh cố ý quay về Lâm Thi Ý, nói rằng: "Lâm Thi Ý mặt đỏ lên, nói: "Mới không thể nào, ngươi muốn, đưa hết cho ngươi." "Ta mới không muốn, ta nhận lấy, người nào đó liền muốn đau lòng." Hạ Dĩ Tỉnh vừa nói Một bên nhìn Tô Duệ, đối với hạ dĩ tình nhanh mồm nhanh miệng, Tô Duệ xem như là kiến thức hơn nhiều, cũng quen rồi những này chuyện cười thoại, đương nhiên sẽ không đem những câu nói này coi là thật. Ở nhà chỉ đợi một lát sau, hắn liền đi ra ngoài, có quá nhiều chuyện chờ, không có cách nào ở nhà nghỉ ngơi. Từ trong nhà sau khi ra ngoài, Tô Duệ cưới xe điện đến đến công ty. Tuy rằng, công ty của hắn quy mô đã không tính thiếu, tài sản mấy chục triệu vẫn có, nhưng hắn vẫn không có mua xe dự định mà là tiếp tục mở ra chính mình tiểu chạy bằng điện xe. Thoại nói đến, này lượng thăng cấp qua chạy bằng điện xe, kỹ lên trải nghiệm, cũng sẽ không so với bình thường xe đẩy kém. Ở rất nhiều nhếch xe tình huống, Tô Duệ chạy bằng điện xe có thể thành thạo điều luyện, so với xe đẩy càng nhanh hơn đến, cái này cũng là trước mắt hắn không có dự định mua xe nguyên nhân. Đến công ty sau, Thẩm Tình liền hướng hắn báo cáo công ty tình huống mới nhất. Trước thu hoạch nhà xưởng, đã sớm đầu tư, hơn nữa hiện tại đã thuộc về mãn sản trạng thái. Mỗi ngày đều ở thêm đủ mã lực sinh sản máy hút khói cùng nồi cơm điện. Bởi vì, Chắc Việt thiết bị điện công ty đẩy ra máy hút khói cùng nồi cơm điện, ở internet đã nóng nảy lên. Hiện tại ở mua sắm trên trang web, chỉ cần tìm tòi máy hút khói cùng nồi cơm điện, Chắc Việt máy hút khói cùng nồi cơm điện nhất định sẽ xuất hiện ở hiện, hơn nữa đa số là ở hàng ngũ như nhất, này cũng không phải đầu tiền làm quảng cáo mới lên đi, mà là cao lượng tiêu thụ đẩy tới đi. Có thể nói, Chắc Việt thiết bị điện công ty máy hút khói cùng nồi cơm điện đã ở Internet nóng nảy lên, mà toàn quốc mỗi cái thành thị đều có chọn mua. Dù sao, máy hút khói cùng nối cơm điện ra thị trường thời gian đã không tính ắn, nhóm đầu tiên trải nghiệm giả cũng đã biết này hai loại sản phẩm hiệu quả cùng phẩm chất, đủ khiến người tiêu thụ tin thậy, lúc này mới có thể kéo lên tốt như vậy lượng tiêu thụ. Hơn nữa nhân sinh vong điếm chống đỡ 7 ngày vô điều kiện trả hàng, này càng là có thể để cho người tiêu thụ yên tâm mua, tiêu thụ tự nhiên là không thành vấn đề. Có điều, nhân sinh vong điếm 7 ngày vô điều kiện trả hàng Vẫn đúng là không phải sử dụng đến, bởi vì người tiêu thụ mua sau khi, đều sẽ không hối hận, đương nhiên sẽ không dùng đến 7 ngày vô điều kiện trả hàng. Không đơn thuần là Internet lượng tiêu thụ nóng này, tuyến dưới thị trường tiêu thụ cũng không kém, đặc biệt đã mở rộng đến phủ cận mấy cái thành thị, càng là mang theo không ít lượng tiêu thụ. Vì lẽ đó, chắc việc thiết bị điện công ty tiêu thụ tình huống, nói là cũng không đủ cầu đều không quá đáng. Nay vừa đến, trước tăng lên sản năng, hiện tại đã bắt đầu xuất hiện không đủ tình huống cũng là cần phải tiếp tục tăng lên năng lực sản xuất mới được. Đối với này, Thẩm Tình đã làm tốt sắp xếp, nàng chuẩn bị kiến thiết tân xưởng. Chỉ có điều, nàng cũng không chuẩn bị từ đầu kiến thiết lên, mà là dự định thuê bằng một đại nhà xưởng, sau đó trực tiếp dựa theo tuyến sinh sản. Nếu như vậy, là có thể mau chóng tập trung vào sinh sản. Thẩm Tình lấy ra một phần tân xưởng phương án sau, nói rằng, ngươi nhìn một chút cái phương án này có vấn đề hay không. Không thành vấn đề, cứ dựa theo ngươi phương án làm. Tô Duệ nhìn sau Trực tiếp nói, nhà xưởng sự tình do ngươi phụ trách, thiết bị vấn đề, để ta giải quyết. Nghe nói, thẩm tình trả lời, được, ta sẽ mau chóng làm thành. Tân nhà xưởng vấn đề, Tô Duệ cảm thấy không có chút khó khăn gì, thẩm châu thị kiến thiết rất nhiều tân nhà xưởng, muốn tìm một địa phương thích hợp mở thiết bị điện xưởng vẫn không có vấn đề, vì lẽ đó, thẩm tình nên có thể ở trong thời gian ngắn làm tốt đẹp. Cho tới tuyến sinh sản vấn đề, này ngược lại là không có cách nào giả tay với người, chỉ có thể hắn tự mình làm. Dù sao, chắc việc thiết bị điện công ty cần thiết tuyến sinh sản, tuyệt đối không phải phổ thông tuyến sinh sản, hiện nay thị trường cũng không thể cung cấp loại này tuyến sinh sản, chỉ có thể do nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đi ra. Nay vừa đến, Tô Duệ nhất định phải trước tiên chọn mua một nhóm sinh sản thiết bị, dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp sau, lại đưa đến nhà xưởng tiến hành lắp đặt. Xem ra, hắn lại không có cách nào nhạt nhã, nên vì chuyện này bận rộn. May là chính là... Tô Duệ ở anh hùng liên minh thế giới tổng trận chung kết bên trong thu được rất nhiều tín ngưỡng giá trị, thăng cấp sinh sản thiết bị cần thiết tín ngượng giá trị, đúng là không cần lo lắng, hắn hoàn toàn có thể quyết định. Sau đó, hắn cùng thẩm tình bắt đầu chia công hợp tác, một bên giải quyết nhà xưởng vấn đề, một bên giải quyết thiết bị vấn đề, tranh thủ ở năm trước giải quyết tốt. Ở này sau khi, Tô Duệ nhìn một hồi báo biểu sau, liền rời đi công ty. Sau đó, hắn bắt đầu liên hệ thiết bị xưởng, chuẩn bị đặt hàng một nhóm thiết bị. Nay không phải Tô Duệ lần thứ nhất làm chuyện như vậy, hiện tại đã là xe nhẹ chạy đường quen, hơn nữa hắn đối nhau sản thiết bị không có yêu cầu gì, chỉ cần đầy đủ hết thêm giao hàng nhanh là có thể, ở này điều kiện tiên quyết, càng tiện nghi càng tốt, còn có phải là cũ, hay hoặc là là lao loại đều là không có vấn đề, dù cho là sắp báo hỏng thiết bị, hắn cũng có thể tiếp thu. Ngược lại, trải qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp sau, cơ khí đều sẽ hoàn toàn khác nhau, cũ biến tân, chất lượng kém cũng sẽ biến thành chất lượng tốt. Bởi Tô Duệ đối với thiết bị không có yêu cầu gì, vì lẽ đó, xưởng cũng có thể ở nhanh nhất thời gian giao hàng. chương 209, nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp. Liên hệ xưởng sau, Tô Duệ rất nhanh sẽ đặt hàng một nhóm thiết bị. Lấy hắn đối với thiết bị yêu cầu, tin tưởng xưởng có thể rất nhanh đưa tới, nhiều nhất cũng chỉ cần thời gian nửa tháng. Bởi vì, Tô Duệ muốn thiết bị, trên căn bản là tương đương với tổn kho hàng, hoặc là nói là hàng lế phẩm, thuộc về rất khó bán đi thương phẩm, có chút thậm chí đã có thể đưa đi báo hỏng. Hắn nếu mà muốn, xưởng đương nhiên có thể lập tức chuẩn bị kỹ cảng, đồng thời ngay lập tức đưa tới, này thì tương đương với hỗ trợ xử lý tồn kho. Nay vừa đến, thời gian nửa tháng đã đủ rồi, nếu như hắn đặt hàng chính là kiểu mới nhất hào thiết bị, khả năng này liền cần một năm nửa năm mới có thể bắt được hàng. Có điều, những thiết bị này đưa tới sau, Tô Duệ cũng là muốn tiến hành thăng cấp, bất kể là kiểu mới nhất hào thiết bị, vẫn là đối mặt đảo thải lao thiết bị đều tốt, trải qua thăng cấp sau đều là giống nhau, người trước duy nhất ưu thế chính là tiêu hao tín ngượng giá trị tương đối ít một điểm, nhưng cũng không có cách biệt quá to lớn. Đây chính là thăng cấp một ưu thế, thăng cấp chỉ có thể thăng cấp loại sản phẩm này đời kế tiếp loại, mà thăng cấp là có thể thăng cấp trở thành muốn thiết bị. Vì lẽ đó, Tô Duệ đặt hàng thiết bị, bất kể là lúc nào đẩy ra, hàng hiệu có hay không như thế, công năng trên có hay không khác biệt, này đều là không trọng yếu, chỉ còn cơ bản hơn tương đồng, là có thể thăng cấp thành hắn muốn thiết bị, đây chính là thăng cấp ưu thế. Những này đối mặt đảo thải thiết bị Đến trong tay hắn, là có thể trở thành toàn thế giới mới nhất tiến vào sinh sản thiết bị, so với đồng loại thiết bị cường không chỉ là một chút. Ở nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa sau, Tô Duệ có thể làm được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, mà kỳ tích, liền không còn là kỳ tích, mà là có thể ở trong tay của hắn từng cái trình diễn. Liên hệ xưởng hắn đi tới một chuyến chợ bán thức ăn. Tô Duệ xưa nay đều là giữ lời nói, đáp ứng rồi hạ di tỉnh các nàng, do hắn nhận thầu bữa ăn tối hôm nay. Hắn tự nhiên là sẽ không nuốt lời. Ở chợ bán thức ăn tỉ mị chọn một chút món ăn sau, hắn mới cưỡi xe điện chậm rãi trở lại. Lúc này, người ngoài sợ là rất khó biết trước mắt cái này ở thị trường mua thức ăn người, sẽ là một vừa cầm anh hùng liên minh thế giới tổng trận chung kết quán quân, đồng thời còn là một phá nhiều hạng châu Á kỷ lục bơi vận động viên cùng chạy cự ly ngắn vận động viên, còn cầm mấy hạng quốc tế cờ vây giải thi đấu quán quân, đồng thời vẫn là một tài sản mấy chục triệu công ty ông chủ. Có điều, hắn lúc này Nhưng là không có những này tượng trưng cho thân phận, liền như một phổ thông mua thức ăn người như thế, không có ai hiện thân phận của hắn. Nổi danh có nổi danh chỗ tốt, không nổi danh có không nổi danh ăn nhàn. Nếu như, Tô Duệ tham gia thời điểm tranh tài, không đeo khẩu trang cùng mặt nạ, hiện tại có thể không có cách nào như thế nhàn nhã ở chợ bán thức ăn mua thức ăn, ở rất nhiều lúc, đều là không tiện, ra ngoài đều muốn ngụy trang tốt mình mới có thể ra ngoài. Đối với cuộc sống như thế, hắn cũng không hưng thú lắm. Cái này cũng là hắn ở bất kỳ thi đấu bên trong, đều không bại lộ tướng mạo nguyên nhân. Chuẩn bị một trận phong phú bữa tối sau, cuối cùng cũng coi như là để hạ dĩ tỉnh cái này kẻ tham ăn thỏa mãn. Buổi tối, Tô Duệ chờ ở trong phòng của mình, bắt đầu thu dọn khoảng thời gian này đến trải qua, cùng với thu hoạch. Bởi mấy ngày nay quá bận, để hắn một khắc cũng không có cách nào dừng lại, cũng là đến hiện tại mới có thời gian này qua lại cố trải nghiệm của chính mình. Ở trận chung kết trước, Tô Duệ tín ngưỡng giá trị đã tăng cường đến 34 ho ho vạn điểm. Sau đó, ở trận chung kết thời điểm, hắn tiêu hao 20 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, đối với anh hùng liên minh, kỹ có thể tiến hành thăng cấp, tín ngưỡng giá trị cũng cũng chỉ còn sót lại 14 ho, ho vạn điểm tà hưu. Chỉ có điều, ở Tô Duệ trợ giúp kỳ tích chiến đội thu được tổng trận chung kết quán quân sau, tín ngưỡng của hắn giá trị liền từ 14 ho ho vạn điểm tăng lên dữ dội đến 6 ho, ho ho và điểm, mà ở cùng ngày, lại tăng cường đến 8 ho ho, ho và điểm Sau đó mấy ngày, tín ngưỡng của hắn giá trị lần thứ hai tăng cường đến 9 ho oh oh ho ho vạn điểm, còn lấy mỗi giờ mấy vạn độ tăng cường. Bây giờ, tô Duệ tín ngưỡng giá trị đã đạt đến 92 ho oh oh ho vạn điểm, mà đây chính là hắn thu hoạch một trong, cũng khó trách hắn đối với thăng cấp thiết bị không có chút nào lo lắng, chủ yếu chính là những này tín ngưỡng giá trị mang đến cho hắn sức lực. Từ nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa bắt đầu, hắn còn chưa từng có từng thử có nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, này vẫn là lần đầu. có điều Tô Duệ tin tưởng sau đó thu được tín ngưỡng giá trị, sẽ càng ngày càng nhiều, 90 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, cũng không phải điểm cao nhất, theo hắn tiếng tăng tăng lên, thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Ở mở ra nhân sinh máy sửa chữa sau, hắn phát hiện mình số liệu lại có không ít biến hóa. Quan trọng nhất chính là, Tô Duệ hiện nhân sinh máy sửa chữa đã có thể thăng cấp, cũng chính là có thể lên tới 6 cấp. Ở nhân sinh máy sửa chữa lên tới lẻ vèo 5 thời điểm, hắn được hạt nhân lực lượng cái này thần kỳ sở kỳ hi Ở rất nhiều lúc đều đưa đến tác dụng rất lớn, giúp hắn giải quyết không ít vấn đề, tác dụng là hoàn toàn không cần phải nói, xưng là thần kỹ, cũng không có chút nào vì là qua. Vì lẽ đó, Tô Duệ vẫn rất muốn để nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp, nếu như vậy, mới có thể thu được những chức năng khác hoặc sở kỳ hiệu. Nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đến 6 cấp điều kiện là, nắm giữ một cái 1 o cấp sở kỳ hiệu, cùng với nắm giữ 5 cái 8 cấp sở kỳ hiệu, mà tiêu hao 1 o vạn điểm tín ngưỡng giá trị là có thể tiến hành thăng cấp. Điều kiện thứ nhất, Tô Duệ cũng sớm đã đạt đến, hắn cờ vây sở kỳ hiệu đã đạt đến lệ vèo 12, tự nhiên đã sớm đạt tiêu chuẩn. Có điều, điều kiện thứ hai trước hắn vẫn không có làm được, 5 cái 8 cấp sở kỳ Hữu hắn còn kém 1 8 cấp sở kỳ Hữu cái này cũng là tại sao trước không có cách nào thăng cấp nguyên nhân. Mà hiện tại, Tô Duệ ở đem anh hùng liên minh sở kỳ hiệu lên tới 8 cấp sau, đã thỏa mãn điều kiện thứ hai nằm giữ 5 cái 8 cấp sở kỳ Hữu phân biệt là cơm ràng trứng 8 cấp, anh hùng liên minh 8 cấp tiểu quảng đồ sấy bảo tử cơm chín cấp, đông pha thịt chín cấp, thủ môn sở kỳ hữu tăng cấp. Vì lẽ đó, hiện tại hắn nhân sinh máy sửa chữa mới có thể thăng cấp đến 6 cấp, mà một to ho vạn điểm tín ngưỡng giá trị, hiện tại cũng không coi là nhiều. Đang nhìn đến có thể thăng cấp cái này tuyển hàng sau, Tô Duệ lúc này tiêu hao một to ho vạn điểm tín ngưỡng giá trị, đem nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp, thăng cấp trong nháy mắt hoàn thành, mà tín ngưỡng của hắn giá trị cũng ít một to ho vạn điểm. Nhân sinh máy sửa chữa, tốc chủ Tô Duệ. Đẳng cấp, 6 cấp. Thề năng, 117 điểm. Tín ngưỡng giá trị, 9132 và điểm. Sở kỳ Hữu cờ vây lẹ vèo 12, chạy cự ly ngắn 6 cấp, bơi lẻ vèo 7, cơm giang trứng 8 cấp, anh hùng liên minh 8 cấp, boxing sở kỳ hiệu cấp 3, tiểu quảng đồ xoáy bảo tử cơm 9 cấp, đông pha thịt 9 cấp, thủ môn sở kỳ hiệu 8 cấp, hạt nhân lực lượng cấp 3, nhân sinh đảo nguyên o cấp. Ở thăng cấp qua đi, nhân sinh máy sửa chữa có một chút biến hóa công năng trên được một chút tăng lên, đồng thời còn nhiều hơn một người sinh đảo nguyên sở kỳ hữu. Hiện tại Tô Duệ đem một cái vật phẩm thăng cấp từng tới đẳng cấp cao nhất một toa cấp, tỉ như hiện tại iPhone 6 là mới nhất khoản quả táo di động, hắn có thể trực tiếp thăng cấp thành tương lai 10 đời sản phẩm, tiền đề là có đầy đủ tín ngưỡng giá trị, cùng với iPhone di động có thể không ngừng mà đẩy ra kiểu mới hào. nếu như không mấy năm, quả táo liền đóng cửa, hắn là cũng không có cách nào thăng cấp đi ra. Chương 210, nhân sinh đảo nguyên Đối với nhân sinh máy sửa chữa cường hóa sau công năng, tô rệ tương đối thỏa mãn. Ở thăng cấp sau, hắn có thể đối với một cái trước mặt sản phẩm, tiến hành 10 lần thăng cấp, do đó được loại sản phẩm này tương lai 10 đời kiểu mới hảo. Tỷ như, dựa theo Apple công ty một năm đẩy ra một khoản kiểu mới hảo di động, đại diện cho hắn có thể được Apple công ty tương lai trong vòng 10 năm sản phẩm, cũng có điều kiện tiên quyết. Vậy thì là Apple công ty dựa theo hiện tại quy luật bất biến. Trừ Apple công ty bên ngoài, Tô Duệ cũng có thể đối với những khác sản phẩm tiến hành thăng cấp, không chỉ giới hạn ở di động, cái khác khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng có thể. Quan trọng nhất chính là, một ít khoa học kỹ thuật sản phẩm, không chỉ là một năm thay đổi một lần kiểu mới hào, có lúc là mấy năm chương mới một lần kiểu mới hào, thậm chí là 10 năm thay đổi một lần kiểu mới hào.